Mông mông dưới ánh trăng, nàng nghiêng dựa vào đỉnh làng trung, hai tròng mắt khép hờ, nhàn nhạt ánh trăng rơi tại nàng kia tản ra như thác nước ti phát thượng, tuy thấy không rõ dung nhan, lại có một loại làm người vô pháp kháng cự dụ hoặc. Giống như kia trong đêm đen tinh linh. "Chủ tử." Một lược hiện nhỏ sinh hắc ảnh, nhanh chóng lóe lại đây, trong thanh âm mang theo vài phần khẩn trương cùng lo lắng. "Ân." Nàng hai tròng mắt hơi mở, kia nhàn nhạt ánh mắt tại đây trong bóng đêm lại vẫn liền có có thể hiểu rõ hết thể xuyên thấu lực cho người ta một loại vô hình áp lực một thân hắc y y kề cầm trên mặt nhiều vài phần đau sốt cùng tự trách vốn dĩ sự tình thực thuận lợi chính là liền ở chúng ta phải rời khỏi khi tứ vương gia đột nhiên xuất hiện sư huynh bị thương bị tứ vương gia người bắt sư huynh nếu không phải vì cứu nàng liền sẽ không nữ tử mày nhíu lại cặp kia mỹ lệ trong con người ẩn quá vài phần lạnh lẽo ngay sau đó đứng lên Môi đỏ khẽ nhúc đích, nhẹ giọng nói, mang ta đi. Thanh âm cực nhẹ, cũng cực kỳ bình đạm, nghe không ra quá nhiều cảm xúc, kia trương tuyệt mị trên mặt, cũng đồng dạng bình tĩnh nhìn không ra nửa điểm cảm xúc. Chủ tử, ngày mai chính là ngươi ngày đại hôn y cầm vi lăng, có chút kinh ngạc hồ. Ngày mai chủ tử đại hôn, nếu là hôm nay ra chuyện gì làm sao bây giờ? Huống chi, thứ vương gia hiện tại chỉ sợ còn ở đàng kia đâu. Ta kia ngày mai phu quân không phải cũng ở sao? Ta này cũng coi như là phu sướng phụ tùy nha." Nữ tử cười khẽ ra tiếng, chỉ là kia rõ ràng ý cười chung, lại không khó nghe ra trong đó trào phúng. "Cầu kia ngày mai phu quân, làm Y Ly Cầm Vi Lăng, như thế nào gọi là ngày mai phu quân đâu? Chủ tử gả cho, còn không phải là cả đời phu quân sao?" Y Ly Cầm nhìn phía nàng trong con ngươi, càng nhiều vài phần mê hoặc. Một tháng trước, nàng cùng sư huynh bị chủ tử cứu, từ đây quyết định đi theo. Nhưng là, sau lại lại phát hiện, bọn họ chủ tử không chỉ có là cái nữ tử, hơn nữa vẫn là tướng quân phủ đại tiểu thư, thượng quan Vân Đoan. Thượng quan Vân quả thực là dạ Lan quốc người toàn đều biết ngốc nữ, bởi vì mê Luyến Tứ Vương gia, điên cuồng theo đuổi Tứ Vương gia, do đó được một cái ngu ngốc kiêm hoa si ngoại hiệu. Chắc hẳn phải vậy, Tứ Vương gia khẳng định không có khả năng sẽ thích thượng như vậy thượng quan Vân Đoan, ngược lại đối thượng quan đám mây chán ghét tới rồi cực điểm. Chánh chi chỉ e không kịp. Chỉ là, hơn một tháng trước, hoàng thượng hạ thánh chỉ, vì thượng quan Vân Đoan cùng tứ vương gia tứ hôn, ngày mai chính là ngày lại hôn. Nghĩ đến tứ vương gia mấy ngày hôm trước nhìn đến thượng quan Vân Đoan khi chán ghét, ý cầm mày không khỏi hơi hơi nhăn lại. Nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy, nàng thật sự không thể tin được, nàng chủ tử chính là người kia người cười nhạo ngu ngốc kiêm hoa xí nữ. Nàng càng không rõ, chủ tử rõ ràng như vậy thông minh Như vậy xuất sắc, vì sao phải giả ngu, làm người trong thiên hạ hiểu lầm, càng làm cho tứ vương gia hiểu lầm. Đương nhiên, Y Ly cầm không biết chính là, một tháng trước, thượng quan Vân Đoàn đã không phải nguyên lai thượng quan Vân Bưng. Phủ Thừa tướng trung, giờ phút này lại là đèn đuốc sáng trưng, một mảnh hỗn độn, tiếng kêu thảm thiết, khóc tiếng la, tiếng gầm gừ. Chỉ vì thừa tướng con trai độc nhất, tối nay bị người đánh lén, tuy không có lấy này thánh mạng, Lại cũng đủ để cho thừa tướng đại nhân hỏng mất, hắn lao niên đến này con trai độc nhất, buồn còn cảm kích trời cao rũ lòng thương, làm cho bọn họ lý ra có hậu, lại chưa từng, tối nay hắn này con trai độc nhất bị người cắt đứt mệnh căn tử, làm cho bọn họ lý ra chặt đứt hương khói. Thượng quan vân đoan đứng ở phủ thừa tướng ngoại, nghe được thừa tướng đại nhân giết gào, muốn đem hung thủ ngàn đao vạn quát, trên mặt càng nhiều vài phần lạnh lẽo. Nhưng nàng cũng không có vội vã đi vào, bởi vì... Nàng biết, nàng chính mình không cần đi vào, đêm vô ngân nhất định sẽ đem lưu tiêu mang ra tới. Quả nhiên, không qua bao lâu, đêm vô ngân đi ra, thủ hạ của hắn, ác, đúng là lưu tiêu. Vương gia xin dừng bước. Rời đi phủ thừa tướng một chút khoảng cách sau, thượng quan vân đoan ngăn ở đêm vô ngân kiệu trước. ngươi là người phương nào? Dám cản vương gia cố kiệu. Mấy cái thị vệ nhanh chóng hộ ở kiệu trước. Ha hả thượng quan vân đoan cười khẽ ra tiếng kia tiếng cười cực kỳ thanh thúy, cực kỳ dễ nghe, tại đây trong bóng đêm, tựa hồ vẫn liền có một loại làm người rộng mở nhẹ nhàng. Có lẽ, ta là vương gia giờ phút này nhất muốn gặp người cực nhẹ cười nói, tựa hồ mang theo vài phần làm người hiểu lầm ái muội, nhưng là thanh âm kia trùng, nếu có điều chỉ cố tình, lại là làm trong tiệu người, mày nhữ lại. Đêm hồ, môi mỏng hé mở, lạnh băng lời nói chuyển đến, làm này vốn dĩ oi bức đêm hẹ lạnh vài phần so hiện đại điều hòa còn dùng được, xem ra vương gia đối ta thật đúng là tâm tâm niệm niệm thực đâu, vẫn chính là kia thấp giọng cười nói, tựa vui sướng, tựa rao giảng, hoặc là đều không gần nhiên. Mọi người kinh sợ, sôi nổi khó có thể tin nhìn phía nàng, cũng không dám tin tưởng, trước mắt cái này cười như thế vô hại nữ tử, chính là gần nhất này một tháng truyền khắp kinh thành, làm ác bá sợ hãi, làm bá tánh khen ngợi sùng bái đêm hồ. Chỉ là. Nàng lời này nghe tới, thật đúng là làm người suy nghĩ bậy bạn. Đêm vô ngân hạ kiệu, đĩnh bạc thân hình đứng ở trong bóng đêm, vẫn liền mang theo cái loại này sinh ra đã có sán khí phách cùng quyết đoán, hai chồng mắt hơi hơi đảo qua nàng, khoe môi hơi câu, nửa thật nửa giả mà nói, ân, đảo cũng đáng. hắn bên cạnh người thị vệ nghẹn họng nhìn chân chối, theo vương gia lâu như vậy, lại không biết, vương gia thế nhưng cũng hiểu hài hước. Bất quá! lại lần nữa nhìn phía cách đó không xa nữ tử khi rồi lại có chút không xác định vương gia lời này trung có vài phần vui đùa nay nữ tử tuy rằng đứng ở trong bóng đêm tuy rằng che mặt xa nhưng là lại vẫn liền mỹ làm người không rời được mắt tựa hồ đêm đó gian tinh linh có một loại làm người vô pháp kháng cự dụ hoặc một khi đã như vậy tia vương gia có không thả ta người thượng quan vân đoan ý cười càng đậm một đôi linh động con ngươi tràn đầy mỉm cười nhìn hắn Người này Mỹ nhân kế dùng quá không thành ý. Đêm vô ngân khỏe môi hơi xả, lạnh băng trong thanh âm, tựa hồ nhiều vài phần hài hước. kia nếu là dùng ta tới đổi hắn đâu. Thượng quan vân đoan cười trở biến, tựa hồ càng đậm vài phần, phụ họa hắn nhẹ ngữ. Chủ tử, không thể. lưu tiêu cùng ý thì cầm đồng thời kinh hô. Thượng quan vân đoan ngón tay khẽ nhếch ngừng bọn họ nói, sau đó nhẹ mại bước chân, từng bước một hướng về đêm vô ngân trước mặt đi đến mọi người sôi nổi sửng sốt đều không rõ nàng rốt cuộc là có ý tứ gì có cái nào chủ tử vì chính mình thủ hạ thế nhưng như vậy đủ thanh ý sao đi đến cách hắn chỉ có ba mét khoảng cách thượng quan vân đoan dừng lại nhìn hắn cười khẽ như cũ bọn họ chỉ là nghe lệnh cùng ta ta mới là vương gia chân chính muốn người rõ ràng mang cười trong thanh âm vẫn liền mang theo vài phần cố tình ái mội đêm vô ngân mi giác hơi trọn Bàn tay khẽ nhếch, lạnh giọng phân phó nói, thả hắn. Hắn đảo muốn nhìn nữ nhân này tưởng chơi cái gì. Kia mấy cái thị vệ tự nhiên không dám cãi lời mệnh lệnh của hắn, buông lỏng ra lưu tiêu, y ghi cầm ở thượng quan vân quả nhiên ám chỉ hạ mang theo lưu tiêu rời đi. Kỳ thật, ta đối vương ra ngưỡng mộ đã lâu. Nhìn đến bọn họ rời đi, thượng quan vân đoan âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại lần nữa nhìn phía đêm vô ngân khi, mỉm cười trong con ngươi nhiều vài phần làm nhận tâm say hái mộ trong thanh âm cũng nhiều vài phần mềm nhẹ khi nói chuyện lại lần nữa nhẹ mại bước chân hướng hắn tới gần đêm vô ngân hơi giật mình nhìn phía nàng con ngươi trầm xuống nhiều vài phần rõ ràng lanh phúng lại là một cái hoa si nữ nhân bởi vì thượng quan vân đoan đêm vô ngân ghét nhất hoa si nữ nhân lãnh chào đồng thời liền xem nhẹ nàng núi nhọn khinh bỉ nhận đồng liền thả lỏng hắn ứng có đề phòng đêm vô ngân thực khôn khéo khôn khéo làm người sợ hãi nhưng là hắn giờ phút này lại là phạm vào một cái trí mạng sai lầm quá mức coi khinh nữ nhân một nữ nhân ở hắn xem ra thật sự là không có gì uy hiếp hung chi là một cái đối hắn phát hoa si nữ nhân thượng quan vân đoan cười thầm mại hướng hắn bước chân cũng không có nửa điểm chậm chạp đi đến cách hắn chỉ có nửa thước khoảng cách khi nhả khí như lan vương gia thanh âm nhẹ làm người vô pháp bắt giữ tay nàng chậm rãi nâng lên tựa hồ muốn ôm hướng hắn chỉ là lại tựa hồ lại có chút do dự ở không trung hơi hơi huy một chút lại hạ xuống nàng cặp kia mỹ lệ con ngươi vẫn liền thẳng tắp mà nhìn hắn vẫn chính là tràn đầy cười nàng che mặt xa đêm vô ngân có thể nhìn đến chỉ có nàng cặp kia con ngươi chỉ là hắn đột nhiên phát giác nàng cặp kia mỉm cười trong con ngươi nhu tình tựa hồ chậm rãi hóa đi chậm rãi tụ tập vài phần khác thường đắc ý ngươi. Đêm vô ngân cả kinh, ngay sau đó ý thức được đến chính mình toàn thân vô lực, nhìn phía nàng con ngươi khi trung hàn quang manh bán, ngươi dám cho bổn vương hạ độc. Vương gia. Bên người thị vệ kinh hô, theo bản năng muốn về phía trước bảo hộ vương gia, lại phát hiện đồng dạng toàn thân vô lực. Nhắc nhở vương gia một câu, nữ nhân đối với ngươi nhào vào trong lúc khi, cũng không thấy thật sự không muốn xa rời ngươi ôm ấp, tiểu tâm có độc. Thượng quan vân đoan không chút nào che giấu chính mình đắc ý, cười càng thêm sẵn lạ. Đêm hồ. Đêm vô ngân sắc mặt tâm trầm, lạnh băng trong thanh âm mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi ngoan tuyệt. Nghe được vương ra như vậy nghiến răng nghiến lợi kêu ta, thật sự làm ta thực vui vẻ, cũng cực có thành tựu cảm. Ha ha thượng quan vân đoan nhìn đến hắn càng ngày càng đen mặt, nhịn không được cười to ra tiếng. Sau đó hồn nhiên không người xoay người, thảnh thơi, thảnh thơi tại đây trong bóng đêm chậm rãi bước. Tốt nhất đừng làm buồn vương tái kiến ngươi. Đêm vô ngân lánh mắt nguy hiểm nheo lại, lạnh băng trong thanh âm là làm người kinh hại phẫn hận. Lúc này đây, hắn thật là bị chọc giận, hắn đêm vô ngân thế nhưng sẽ tái ở một nữ nhân trong tay. Giờ phút này, hắn cặp kia lạnh băng trong con ngươi, trào ra một cổ làm hắn đều chưa từng ý thức được lửa giận. Thượng quan vân quả nhiên bước chân hơi đốn, sắc mặt tựa hồ thoáng trầm một chút, tái kiến nàng. Nói thật, nàng cũng không nghĩ tái kiến hắn. Nhưng là có một số việc, lại phi nàng có thể quyết định, nàng cùng hắn khẳng định là còn muốn gặp mặt, hơn nữa thực mau, thực mau liền phải gặp lại. Bởi vì, ngày mai hôn lễ, nàng ở thế kỷ 21 là một người xuất sắc luật sư, một tháng trước, lại không thể hiểu được xuyên qua đến cái này triều đại, bởi vì, nguyên lai Thượng Quan Vân Đoan biết chính mình rốt cuộc có thể gả cho đêm vô ngân, quá mức cao hứng, thế nhưng một kích động liền đi qua, cho nên, nàng liền thành hiện tại Thượng Quan Vân Đoan thật đúng là đủ buồn cười. Nay trong một tháng, nàng tận lực sắm vai thượng quan vân đoan, không có làm bất luận kẻ nào nhìn ra chút nào sơ hở, bao gồm nàng kia ngày mai phu quân, đêm vô ngân. Nàng rất rõ ràng, kia chàng hôn lễ là như thế nào tới, nàng rõ ràng hơn. Đêm vô ngân có bao nhiêu chán ghét thượng quan vân đoan, cho nên nàng biết ngày mai hôn lễ hẳn là sẽ có nàng dự kiến chung cũng là nàng muốn nhất kinh hỉ. Bởi vì nàng biết. Đêm vô ngân không phải cái loại này nhậm người bài bố người, quảng chi người nọ là đường kim hoàng thượng. Đối với ngày mai hôn lễ, nàng nhưng thật ra có chút mong đợi, nàng khoe môi lại lần nữa chậm rãi dơ lên. Ngày hôm sau, sáng sớm, thượng quan vân đoan liền bị nàng nha đầu Nguyệt Nhi kéo lên, sau đó bắt đầu rồi kia đối nàng mà nói bi thảm tra tấn, hoa trang, trang điểm. Nguyệt Nhi trang phẫn kỹ thuật có thể nói là nhất lưu. Nguyên bản liền mỹ kinh người Thượng Quan Vân đoan trải qua nàng kia tinh tế trang phẫn, thật sự là hoàn mỹ không chê vào đâu được, nhưng là Thượng Quan Vân đoan lại càng trung tình với lùng trang diễm mạt, trước kia là không hiểu, hiện tại lại là cố tình. Nguyệt Nhi nhìn đến Thượng Quan Vân đoan lại muốn độc hại chính mình mặt, vội vàng ngăn lại nàng hô, tiểu thư, hôm nay là ngươi đại hôn nhật tử, ngươi liền nghe nô tỳ một lần đi, như vậy tiểu thư thật sự thực mỹ như vậy lùng trang thật sự thực do người. Nguyệt Nhi ở trong lòng âm thầm bổ thượng một câu, tiểu thư tuy rằng có chút lốc, nàng cũng không thể ở tiểu thư trước mặt nói bậy lời nói. Tiểu thư mỗi lần đều đem chính mình họa thành bộ dáng kia, nàng biết, đó là nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư cô y giáo, đại phu nhân chết sớm, hiện giờ trong phủ mấy cái phu nhân cùng tiểu thư, đều là nghị pháp nhi khi dễ tiểu thư. Chỉ là, nhìn đến thượng quan vân đoàn kia đã đổ bộ mặt hoàn toàn thay đổi dung mạo, nàng chỉ có thể vô lực thở dài ra tướng quân phủ thượng quan vân đoan nhìn đến đúng giờ xuất hiện kiệu hoa khi vi lăng một chút chỉ là nhận ra đón dâu đội ngũ chung mấy cái nghiễm nhiên là trong hoàng cung người liền không khó đoán ra là ai an bài thượng quan vân đoan khỏe môi hơi câu nàng liền nói sao đêm vô ngân sao có thể sẽ như vậy ngoan ngoan tới đón thân trên đường xem náo nhiệt người rất nhiều rốt cuộc thượng quan vân đoan tại đây dạ lan quốc chính là tiếng tăm lửng lấy nhân vật huống chi gả vẫn là tứ vương ra Đón dâu đội ngũ đi vào vương phủ khi, mỗi người đều mắt tròn váng, chỉ thấy này vương phủ, đại môn nhắm chặt, vương phủ ngoại, đừng nói là người, chính là liền chỉ điều đều không có. Đây là tình huống như thế nào? Thượng quan vân đoan xuyên thấu qua kiệu mành nhìn đến bên ngoài tình hình, khỏe môi không ngừng rơ lên, dự kiến bên trong, lại vẫn liền có chút ngoài ý mớn, đêm vô ngân thế nhưng trực tiếp tới cái đóng cửa không thấy, không thích nàng, đó là dự kiến bên trong sự, chính là. Hôm nay này đón dâu nhưng đều là Hoàng thượng ấn bài, trực tiếp đem Hoàng thượng người đều nhốt ở ngoài cửa, nói rõ là không cho Hoàng thượng lưu nửa điểm đường sống. Tuyệt, thật tuyệt, bất quá, chính hợp nàng ý. Hắn thật đúng là không phải giống nhau cuồng vọng, nghĩ đến đêm qua hắn ăn mệnh bộ dáng, nàng khỏe môi độ cùng càng thêm sán lạ. Làm sao bây giờ? Hiện tại làm sao bây giờ? Mọi người nóng nảy, muốn nói, bọn họ hôm nay là phụng Hoàng thượng mệnh lệnh tới tự nhiên không có người dám cản bọn họ chính là hiện giờ vương phủ đại môn nhắm chặt liền nhân ảnh đều không có hoàng thượng uy lực cũng dọa không khai này nói nhắm chặt môn nhà mà ai đều không có cái kia lá gan đi phá khai vương phủ đại môn trừ phi không muốn sống nữa có thể là vương gia ngủ đã muộn còn không có khởi đâu đợi lát nữa đi thượng quan vân đoan hơi mang ngượng ngùng cực kỳ ôn nhu thanh âm nhẹ nhàng từ cố kiệu trung truyền ra tới chỉ là lời này nghe tới Lại là muốn nhiều ngốc liền có bao nhiêu ngốc. Nàng tuy rằng rất muốn liền như vậy trực tiếp trở về, nhưng là diễn trò tổng phải làm đủ. Trước kia thượng quan vân đoan như vậy si mê với đêm vô ngân, nàng liền dễ dàng như vậy đi trở về, thật sự là không thể nào nói nổi. Mọi người nghe được nàng lời nói, sôi nổi sướng sốt, ngay sau đó đều là vẻ mặt đồng tình nhìn phía cố kiệu. Này thượng quan tiểu thư thật đúng là ngốc về đến nhà, nhân gia vương gia rõ ràng không nghĩ cưới nàng. Nàng thật đúng là sẽ lửa mình dối người. Có người sẽ ở ngày đại hôn ngủ đến giữa trưa quá không khởi sao. huống chi liền tính vương gia thật sự ngủ quên, chẳng lẽ toàn vương phủ người đều ngủ quên. Mọi người tuy rằng nói xấu sau lương thượng quan vân đoàn, nhưng là giờ phút này lại cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể chờ. Giờ phút này vương phủ trong thư phòng. Vương gia, chúng ta lục soát khắp toàn thành, đều không có đêm hổ tin tức. Trường thắng cung kính trong thanh em ẩn vài phần lo lắng tiếp tục đi tìm đào ba thước đất cũng muốn đem nàng cho bổn vương tìm ra đêm vô ngân hai tròng mắt híp lại lạnh băng trong thanh âm ẩn vài phần nghiến răng nghiến lợi ngoan tuyệt tứ ca hiện giờ ngươi tân vương phi tiểu hoa liền ngừng ở ngoài cửa đâu ngươi vội vã tìm đêm hồ làm gì không hiểu rõ còn tưởng rằng ngươi cưới người là đêm hồ đâu đêm vô ưu vẻ mặt hi cười nửa thật nửa giả mà nói nói nữa này đêm hồ rốt cuộc là nam hay là nữ còn nói không chuẩn đâu Hai tròng mắt sáng ngời, đột nhiên nhớ tới cái gì, đêm vô ưu hơi hơi tới gần đêm vông ngân, vẻ mặt thần bí mà nói, Tứ ca, nghe nói ngươi đêm qua tóm được đêm hồ người, người nọ như thế nào không thấy, ta tưởng hẳn là không ai có thể đủ từ ta vĩ đại anh minh Tứ ca chung trong tay đảo tàu đi. Hai tròng mắt cố tình chớp chớp, con ngươi chỗ sâu trong càng nhiều vài phần tò mò ánh sáng, Tứ ca, ngươi đêm qua, sẽ không nhìn thấy đêm hồ đi. Kỳ thật hắn đối đêm hồ nhưng thật ra cực có hảo cảm, tò mò chung thậm chí mang theo vài phần súng bái. Đêm hồ làm những cái đó sự tình, đều là vì bá cánh trừ hại. Hơn nữa những người đó, đều là liền triều triều đình đều có chút kiên kỵ, liền lấy đêm qua bị phế Lý Ngọc tới nói. Không biết có bao nhiêu phụ nữ nhà lành hủy ở hắn trên tay, đêm hồ phế đi hắn, thật sự là hả giận. Cho nên phụ hoàng tuy rằng hạ lệnh làm tứ ca chóc nã đêm hồ nhưng là tứ ca vẫn luôn không có gì chân chính hành động mà giờ phút này tứ ca như vậy nghiến răng nghiến lợi muốn chóc nã đêm hồ khẳng định là có nguyên nhân khác không có việc gì ngươi có thể lăn đêm vô ngân cặp kia đủ để đem người đóng băng ba thước con người quét về phía đêm vô ưu thành công làm đêm vô ưu ngậm miệng bất quá hiện tại làm hắn rời đi tự nhiên là không có khả năng hắn hôm nay chính là tới xem diễn Tuy rằng tứ ca chiêu này trực tiếp đem người nhốt ở ngoài cửa biện pháp quá mức ngoan tuyệt, làm hắn đều không có cái gì náo nhiệt nhưng xem, nhưng là, kiếm ngốc tiểu thư còn chưa đi phía trước, hắn tự nhiên sẽ không đi. Tứ ca, người chiêu này cũng quá tuyệt, hôm nay này Thái Dương, có thể đem người trực tiếp phơi bạo, kiếm ngốc tử nào chịu được cái này tội nha, khẳng định không dùng được bao lâu, liền đi trở về. Đêm vô ưu thực thức thời rời đi đề tài. Đêm vô ngân mày nhữ lại hai tròng mắt càng thêm âm trầm bài phần thời gian một chút quá khứ mười lăm phút ba mươi phút bái đường canh giờ qua vương phủ đại môn vẫn liền nhắm chặt không có nửa điểm động tĩnh hiện tại đúng là ngày mùa hè lại chính trực giữa trưa mọi người đứng ở kia nắng hè chói chang dưới ánh nắng chói chang đều sắp nướng tiêu thượng quan vân đoan tuy rằng ngồi ở bên trong tiệu không cần chịu đựng thái dương độc hơi nhưng là cốt tiệu không gian quá tiểu hơn nữa không ra phòng Giờ phút này liền giống như một cái lồng ấp, buồn nàng thấu bất quá khí tới, đầu hốc có chút vượt vượng, tựa hồ muốn bị cảm nắng. Thượng quan vân đoan ở trong lòng đêm đêm vô ngân 18 đại tổ tông đều hỏi hầu cai biến. Bất quá vì nàng tự do, nàng vẫn là cắn răng nhịn. Nửa canh giờ đi qua, vương phủ đại môn vẫn liền nhắm chặt, thượng quan vân quả nhiên trên mặt lộ ra hơi hơi ý cười, thời gian không sai biệt lắm, hẳn là có thể dẹp đường hồi phủ. Nguyệt nhi, ta sắp nhiệt đã chết. Chúng ta trở về đi, vương gia khẳng định là ngủ rồi, hoặc là uống say, chờ hắn tỉnh sẽ đi tướng quân phủ tiếp ta. Thượng quan vân quả nhiên thanh âm lại lần nữa từ cố kiệu trung truyền ra tới. Nàng xuyên thấu qua kiệu mảnh, nhìn phía vương phủ góc tường mố một ngoại, khỏe môi càng nhiều vài phần cười khẽ, có người xem diễn, nàng tự nhiên muốn siết làm đủ. Nàng lời nói, lại lần nữa làm mọi người kinh ngạc, này ngu ngốc tiểu thư đầu trung rốt cuộc trang cái gì. Thế nhưng còn ảo tưởng vương ra đi tiếp nàng. Ở bên trong phủ trộm quan vọng đêm vô yêu, khóe môi hung hăng chịu vài cái, thật đúng là đủ ngu ngốc. Muốn làm tứ ca đi tướng quân phủ tiếp ngươi, trừ phi mặt trời mọc từ hướng tây, không, liền tính thái dương thật sự từ phía tây ra tới, tứ ca cũng không có khả năng sẽ đi tướng quân phủ tiếp tên ngốc này. Hoàng thượng giá lâm. Chỉ là, vừa lúc vào lúc này, một tiếng tiêm tế thanh âm đột nhiên truyền đến, Nguyệt Nhi Vi Lăng ngay sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt cũng nhiều vài phần vui sướng, hoàng thượng tới, tiểu thư liền được cứu rồi. Mà thượng quan đám mây khỏe môi cười, lại là đống nhiên cứng đờ một đôi con người, cũng theo bản năng trợn lên, kinh ngạc chung mang theo vài phần ảo não, hoàng thượng lúc này tới, sự tình chỉ sợ có biến. Thiên đâu, nay hoàng thượng chẳng lẽ mỗi ngày không có chuyện gì, chuyên quản nhân ra ra sự, hoàng thượng lần trước tứ hôn, đã đem nguyên lai thượng quan vân đoan hại chết, lần này thế nhưng còn muốn như vậy tàn nhẫn hủy hoại nàng tự do cái này nghịch tử người tới đem vương phủ đại môn cho chấm phá khai hoàng thượng tiếng giống giận hoàn toàn dập nát thượng quan vân đoan sở hữu hy vọng phao phao mà đêm vô ưu con ngươi lại là nháy mắt sáng tán phát hưng phấn con mang ha rốt cuộc nhìn thật là náo nhiệt trước thông chi tứ ca đi hoàng thượng mệnh lệnh ai dám cãi lời chẳng qua ba lượng hạ vương phủ đại môn liền bị phá khai vân nhi Cùng chấm đi vào. Hoàng thượng nhìn liếc mắt một cái cố kiệu, trầm giọng hô. Thượng quan vân đoan vô ngữ vọng trời nắng, nàng có thể nói không sao? Nàng có thể không đi vào sao? Có thể sao? Có thể sao? Tuy rằng nàng trong lòng là một ngàn cái, một vạn cái không muốn, nhưng là, nàng lại vẫn liền không thể không hạ kiệu. Bởi vì, nàng hiện tại là thượng quan vân đoan, nàng muốn sắm vai tốt hơn quan đám mây nhân vật. Cái này triều đại tân lương Thế nhưng không cần hỉ khăn, thượng quan vân đoan vừa xuống tiệu, trong đám người, liền truyền đến cười trộm thanh, này tân nương trang hóa quá mức khủng bố. Hoàng thượng nhìn phía thượng quan vân đoan khi, cũng hơi hơi như mảy. Thượng quan vân đoan tự nhiên xem ra hoàng thượng đối nàng bất mãn, trong lòng không khỏi âm thầm nghi hoặc, nếu hoàng thượng lao nhân cũng chán ghét nàng, làm gì còn muốn đem nàng chỉ cấp đêm vô ngân, nàng cũng sẽ không thiên chân cho rằng, hoàng thượng là bị thượng quan vân quả nhiên chân tình sở đà động. Thượng quan Vân Đoàn Trang làm cái gì cũng không biết, chậm rãi đi theo hoàng thượng mặt sau vào vương phủ. Đêm Vong Ân, hôm nay là ngươi ngày đại hôn, ngươi dám đem đại môn nhắm chặt. Hoàng thượng nhìn phía vẻ mặt lạnh băng, bình tĩnh nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc Đêm Vong Ân, trong con ngươi lửa giận không ngừng bốc lên. Hắn là thiên tử, cao cao tại thượng thiên tử, há có thể dung nhận người khác cái lời mệnh lệnh của hắn, quản chi người nọ là hắn thân sinh nhi tử. Đó là ngươi định bổn vương nhưng không đáp ứng đêm vô ngân khỏe mắt đều không có nâng một chút nói ra nói càng là làm hoàng thượng chán nản đêm vô ngân quả thực đủ cuồng vọng ở hoàng thượng trước mặt dám tự xưng bổn vương bất quá lại cũng biểu lộ phụ tử gian quan hệ không thế nào hòa hợp hoàng thượng ngực hơi hơi phập phồng cực lực gáp xuống trong lòng tức giận lúc này mới trầm giọng mệnh lệnh nói người chấm đã mang vào được ngươi hiện tại liền cưới muốn cưới chính ngươi cưới đêm vô ngân lúc này mới chậm rãi nâng lên con ngươi đảo qua vẻ mặt nùng trang thượng quan vân đoan sau đó chuyển hướng hoàng thượng vẻ mặt trào phúng thượng quan vân đoan cặp kia tràn đầy mờ mịt hơi mang chỉ độn con ngươi cực lực trở lên vẻ mặt sốt ruột hồ, vương ra như vậy không được nhà bối phận rối loạn đâu tử thê tử trực tiếp thăng vì lời nói hơi đốn mày nhíu chặt theo bản năng nằm ngón tay tựa hồ ở dối dám tự hỏi tử thê tử thăng vì cái gì Ha ha ha đêm vô ưu vì lăng, ngay sau đó cùng thiếu, cười to đồng thời, đôi tay nhịn không được vô cái bản, ha ha ha, thượng quan vân đoan, ngươi có thể hay không lại xuẩn một chút, ha ha ha, cười chết ta. Thượng quan vân đoan vẻ mặt vô chi ngu dại, tựa hồ căn bản không có ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói. Trong lòng, lại là ngàn chuyển trăm hồi, nàng biết rõ, hôm nay hoàng thượng đem nàng mang vào vương phủ, nàng liền không khả năng lại đi trở về. Nếu vô pháp lựa chọn tự do chi thân, như vậy, nàng cũng chỉ có thể tận lực làm đêm vô ngân càng thêm chán ghét nàng. Đây là ngươi vì buồn vương tuyển vương phi. Đêm vô ngân khỏe môi càng nhiều vài phần lãnh trào, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm hoàng thượng, không còn có coi trọng quan đám mây liếc mắt một cái, có thể thấy được hắn đối thượng quan đám mây chán ghét tới rồi cực điểm. Hoàng thượng ngữ kết, nhìn phía vẻ mặt ngu dại thượng quan vân đoan, phẫn nộ trung ẩn quá vài phần ảo não. Đêm vô ngân đột nhiên đứng lên, làm lơ thư phòng nội mọi người, trực tiếp hướng ra phía ngoài đi đến. Ngươi đi đâu? Hoàng thượng sắc mặt càng thêm âm trầm, lại lần nữa tức giận quát. Phụ hoàng thượng mệnh lệnh, chóc nã đêm hổ. Lần này đêm vô ngân nhưng thật ra dừng bước chân, còn phá lệ cho hoàng thượng một lời giải thích, chỉ là nói vừa xong, không chờ hoàng thượng trả lời, liền nhanh chóng rời đi. Thượng quan vân đoan cười thầm, bắt đêm hổ. Vậy chúc ngươi vận may. Đột nhiên phát hiện, nàng hiện tại thân phận, đối nàng đêm hồ thân phận, nhưng thật ra một cái cực hảo che giấu, hảo đi, rốt cuộc làm nàng phát hiện cái này thân phận một cái chỗ tốt, thích hợp phát huy một cái ác quy tâm lý, tránh cho chính mình buồn bực. Người đi an bài một chút. Hoàng thượng chuyển hướng một bên thị vệ, lệnh giọng mệnh lệnh, giờ phút này đã không có đối mặt đêm vâu ngân khi tức giận, vẻ mặt lạnh bằng, vẻ mặt uy nghiêm, lời nói vừa ra. Liền có một cổ làm người vô pháp kháng cự uy lực. Tuy rằng hắn cũng đối thượng quan đám mây bất mãn, nhưng là rốt cuộc hôn là hắn ban. Hơn nữa, muốn hay không bổn vương nói cho ngươi, phụ vương nếu là cưới ngươi, ngươi sẽ trực tiếp thăng vỉ tứ ca cái gì. Chờ đến hoàng thượng cũng đi theo rời đi sau, đêm vô ưu vẻ mặt cười khẽ mà nhìn phía nàng, kia cười chung, mang theo rõ ràng trêu cợt. Chính là, này cùng ta có cái gì quan hệ đâu. Ta hiện tại đã là vương gia vương phi nha. Thượng quan vân đoan mày nhíu chặt, dùng một loại cực kỳ khó hiểu biểu tình nhìn hắn, khẽ môi hơi hơi phít phít, hơi mang bất mãn mà nói nhỏ, ngủ ngốc. Sau đó không hề để ý tới hắn, xoay người rời đi. Muốn trêu cả nàng, hừ, nàng, là như vậy hảo trêu cả sao? Ai bắt ai còn không nhất định đâu. Đêm vô ưu nháy mắt ngây người, trên mặt cười cũng ngay sau đó cứng đờ một đôi cực lực trận lên con ngươi kinh ngạc nhìn chằm chằm thượng quan vân đoan thẳng đến thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất hắn mới hồi phục tinh thần lại hắn khỏe môi hung hăng chịu vài cái đột nhiên có một loại vô ngữ hỏi trời xanh cảm giác hắn đêm vô yêu, thông minh tuyệt đỉnh người gặp người thích hoa gặp hoa nở đêm vô ưu thế nhưng bị một cái ngốc tử mắng làm ngu ngốc nay còn có thiên lý sao hắn lớn như vậy còn chưa từng có người dám mắng quá hắn cái này ngốc nữ nhân Lá gan cũng quá lớn đi, hừ, giang mang hắn, chính là muốn phụ ra đại giới, liền tính nàng là cái ngốc tử. Chỉ là, đêm vô ưu không nghĩ tới chính là, về sau nhật tử, hắn trêu cật người kiếp sống, bởi vì nàng, thế nhưng hoàn toàn điên đảo. Thượng quan vân đoan cực kỳ nghiêm túc xem qua trong vương phủ sở hữu phòng sau, ở kia thị vệ trang tựa vô tình để cử hạ, nửa đẩy nửa ý đi trang làm một bộ không quá tình nguyện tuyển một cái ly đêm vô ngân phòng xa nhất một chỗ các viện. Thúy Cúc Viện, xem ra, kia thị vệ cũng là cực kỳ chán ghét nàng, cố tình muốn cho nàng ly đêm vâu ngân xa một chút. Các viện tuy rằng có chút hẻo lánh, nhưng là hoàn cảnh lại là thực mỹ, hơn nữa cực kỳ ưu tĩnh. Trong viện tài đầy Cúc Hoa, chỉ là hiện tại vẫn là ngày mùa hè, Cúc Hoa chưa từng khai. Ánh mắt đầu tiên, nàng liền thích nơi này. Đã tới thì an tâm ở lại, nàng biết, đoạn thời điểm nội, nàng là không thể rời đi này vương phủ. Tuy rằng đêm vô ngân không thích nàng, cũng chưa từng cùng nàng bãi đường, nhưng là, đây là hoàng thượng ban cho hôn, hơn nữa là hoàng thượng tự mình đem nàng đưa vào tới, cho nên, liền tính không có bãi đường, nàng hiện tại cũng là chính quy vương phi. Bất quá, cũng may, đêm vô ngân đối nàng chán ghét tới rồi cực điểm, khẳng định sẽ không lý nàng, cho nên, nàng trừ bỏ cái kia vương phi danh hiệu ngoại, cùng trước kia ở tướng quân phủ cũng không có bao lớn khác biệt. Các viện hiển nhiên thật lâu không có người trú qua, bài trí cực kỳ đơn giản, cũng có chút cổ xưa. Không có nhân vi nàng tăng thêm cái gì, cũng không có nha đầu lại đây hầu hạ, đêm vô ngân tự nhiên càng không thể có thể sẽ qua tới. Thượng quan vân đoàn tự nhiên sẽ không đi so đo, nàng muốn chính là như vậy một phần yên lặng, chỉ cần người khác không tới treo chọc nàng. Nhưng là, lại cố tình sự không từ người nguyện, ngày hôm sau, nàng chính ngủ thơ ngọt. Liền nghe được bên ngoài truyền đến hỗn độn tiếng bước chân, còn kèm theo một chút tiếng cười nhạo. Các vị phu nhân, thỉnh trước tiên ở đại sảnh chờ một chút, nô tì đi thông chi tiểu thư, thông chi Vương Phi. Nguyệt Nhi tiểu tâm mà nói, nghĩ đến tiểu thư ngủ đến bây giờ còn không có lên, không khỏi âm thầm sốt ruột. Ha, Vương Phi, nàng thật đúng là đem chính mình đương cộng hành đâu, còn Vương Phi, liền nàng như vậy ngu ngốc, xứng làm này Vương Phi sao? Hiện giờ này cái giá lại là bãi đủ đại. Nhị phu nhân nhết lên chính mình ngón tay, không chút nào che giấu chảo phung nói. Chính là, nàng cái này không đúng tí nào bao cỏ, vào vương phủ, thật là làm vương gia mất hết thể diện, cũng làm cho cả vương phủ hổ thẹn. Tam phu nhân cũng không chút nào yếu thế phụ hòa nói. Toàn bộ kinh thành, ai không biết, thượng quan vân đoan ngu ngốc lại hoa si, dạ lan quốc mặt đều làm nàng mất hết. Thứ phu nhân càng là ác độc, Ha ha ha ngay sau đó toàn bộ trong đại sảnh, chuyên đến hết đợt này đến đợt khác tiếng cười nhạo. Các vị phu nhân, tiểu thư nhà ta hiện giờ chính là Vương Phi, các ngươi sao lại có thể? Nghe được các nàng như vậy vũ nhục tiểu thư, Nguyệt Nhi nhịn không được nói. Bang! Đột ngột mà vang rội thanh âm vang lên, nhị phu nhân bén nhọn tiếng mắng cũng càng thêm kiêu ngạo. Ngươi một cái nô thì cũng dám chống đối chủ tử, thật to gan, hôm nay ta liền thế kia ngốc tử hảo hảo giáo huấn ngươi thượng quan vân đoan bởi vì bị đánh thức nguyên bản trên mặt có vài phần tức giận nghe được kia mấy người phụ nhân chào phúng nghe được kia tiếng vang lượng bàn tay thanh cùng với nguyệt nhi áp lực nước nở thanh nàng hai tròng mắt bỗng nhiên trầm xuống chẳng qua trên mặt tức giận lại là chậm rãi giấu đi khoe môi ngược lại chậm rãi đạm khai vài phần cười khẽ kia cười cực kỳ sán lạn cực kỳ hoa mắt chỉ là chỉ có hiểu biết nàng nhân tài sẽ minh bạch giờ phút này nàng Là cỡ nào nguy hiểm? Xem ra là có người ngại nàng quá nhàn chán, chuyên môn cho nàng đưa việc vui tới, nhân ra như vậy có thành ý, nàng làm sao có thể đủ làm nhân ra thất vọng rồi. Nhục nhã nàng, còn đánh nàng người, ngại nhóm nói, này trưởng muốn hay không hảo hảo tính tính đâu. Nàng cũng không phải là cái loại này nhậm người khi dễ chủ. Tương phản, nàng từ trước đến nay đều là có thủ án tất báo. Nàng bản lĩnh khác không dám khoe khoang, nhưng là... Này chỉnh người bản lĩnh, lại là sớm đã luyện đến lô hỏa thuần thanh nông nỗi. Nàng ở hiện đại là một người xuất sắc luật sư, nhưng là lại còn có một cái khác không muốn người biết thân phận. Liên tính làm luật sư nàng lại lợi hại, nhưng là có một số việc, lại bởi vì quá nhiều nhân tố, vô pháp làm người nhìn đến chân chính chân tướng, cho nên, nàng yêu cầu một ít đặc biệt thủ đoạn. Đi vào này cổ đại, phong kiến chuyên chế thống trị hạ, cái loại này ác thế lực càng là càng rỡ. Tựa như thừa tướng chi tử Lý Ngọc, ngày thường chuyên môn ước hiếp ba tánh, nhìn đến lược có tư sắc nữ tử, liền mạnh mẽ chiếm hữu, không biết có bao nhiêu nữ tử hủy ở hắn trong tay, nhưng là bởi vì hắn cha là năm đó thừa tướng, mà hắn cô cô là đường kim hoàng thượng phi tử, cho nên, những cái đó dân chúng liền tinh cáo quan cũng vô dụng. Cho nên, đêm hồ xuất hiện, đối phó những cái đó ác thế lực, nàng đều chưa bao giờ có sợ quá. Hướng chi là này mấy cái tranh giành tình cảm nữ nhân. Xuống giường, tùy tay lấy quá một kiện quần áo mặc vào, lung tung đem tóc bàn khởi, lại lần nữa đem chính mình mặt bôi hảo, kia nùng trang diễm mặt thành công che giấu nàng tuyệt mỹ. Chuẩn bị thỏa đáng, bước chân nhẹ mại, nàng chậm rãi hướng ra phía ngoài đi đến. Bước vào chính sảnh kia một khắc, nàng hai tròng mắt hơi liễm, giấu đi trong con ngươi thần thái, cũng giấu đi trên người mũi nhọn. Rốt cuộc, Thượng quan vân quả nhiên ngốc chính là mọi người đều biết, vào vương phủ, nàng càng không thể làm người nhìn ra chút nào sơ hở. Nàng biết, đêm vô ngân là một cái cực kỳ nguy hiểm nam nhân. huống chi, nàng quá hiểu biết này đó tâm lý phụ nữ, cả ngày không có việc gì, cũng chỉ biết vây quanh một người nam nhân tranh giành tình cảm. Giờ phút này như vậy trào phúng nàng cũng là vì đấu kỵ nàng này chính phi vị trí, quảng chi nàng này chính phi không được sủng ái. Nàng giờ phút này yếu thế sẽ làm các nàng thiếu cảnh giác, càng ở nhất định trình độ thượng thỏa mãn các nàng hư vinh tâm. Như vậy, giờ phút này nàng, ở nàng trong mắt, liền thành một con, buồn buồn ngây ngốc không hề nguy hại tiểu bạch thỏ. Ha ha, tiểu bạch thỏ, giống như là một con khoác tiểu bạch thỏ áo ngoài hồ ly. Thượng quan vân đoan sợ hái quét các nàng liếc mắt một cái, thân mình hơi hơi co rụt lại, tựa hồ là theo bản năng tránh ở nguyệt nhi phía sau. Thượng quan vân đoan vốn là ngây ngốc, ngày thường thường xuyên bị người khi dễ, cho nên lá gan cũng là cực tiểu. Động tác như vậy, đối với trước kia thượng quan vân đoan mà nói là lại tự nhiên bất quá, cho nên tự nhiên không có khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Chỉ là thượng quan vân đoan nhìn đến nguyệt nhi trên mặt kia tiên minh năm ngón tay ấn, cùng với khòe môi chảy ra tơ máu, hơi rũ trong con ngươi ẩn quá vài phần hàn ý, thật đủ tàn nhẫn. Ha ha. Thật đúng là danh xứng với thực ngốc tử, nhìn xem nàng như vậy, thật là mất mặt. Nhìn đến thượng quan vân quả nhiên bộ dáng, mọi người lại lần nữa cười nhạo ra tiếng, chỉ là lần này đã không có lúc trước đố kỵ, mà nhiều vài phần vui sướng khi người gặp họa sung sướng. Thượng quan vân đoan bất động thanh sắc, trong lòng lại là âm thầm cười lạnh, cười đi, cười đi, xem các ngươi còn có thể cười bao lâu, nhục nhã nàng, đánh nàng người, này đại giới hy vọng các nàng có thể thừa nhận trụ. Nguyệt Nhi tuy rằng ăn đánh, nàng vẫn liền khẩn trương đem thượng quan vân đoan hộ ở sau người. Cái này ý thức động tác, làm thượng quan vân quả nhiên trong lòng, nhiều vài phần ấm áp. Còn thất thần làm gì, còn không mau thượng trà. Nhị phu nhân khinh miệt quét thượng quan vân đoan, đúng lý hợp tình rơi xuống mệnh lệnh, hoàn toàn đem thượng quan vân đoan trở thành nhậm người nắn bóp mềm quả hồng. Bất quá, này cũng đúng là thượng quan vân đoan muốn hiệu quả. Nguyệt Nhi tuy rằng lo lắng nhà mình tiểu thư, nhưng là lại cũng không dám cãi lời, nghĩ đến tiểu thư hiện tại dù sao cũng là vương phi, kia mấy người phụ nhân cũng không dám thật sự đem tiểu thư thế nào, lúc này mới nhanh chóng rời đi, đi pha trà Thượng quan vân quả nhiên thân mình lại lần nữa xúc hởi, tựa hồ còn hơi hơi mang theo vài phần run rẩy, kia mấy người phụ nhân nhìn phía nàng khi, chào phúng chung càng nhiều vài phần đắc ý, ngay sau đó sôi nổi tìm vị trí ngồi xuống, giống như các nàng mới là nơi này chủ nhân. Nơi này bài trí vốn là đơn giản, một chữ bài khai bốn đem ghế dựa, toàn bộ bị các nàng bà chiếm, thượng quan vân đoàn vẫn liền đứng. Nguyệt Nhi rốt cuộc không yên tâm nhà mình tiểu thư, cho nên thực mau liền đem trà bưng tiến vào. Thượng quan vân quả nhiên khỏe môi hơi câu, sau đó nhanh chóng đi theo Nguyệt Nhi phía sau. Mọi người chỉ đương nàng là sợ hãi, cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là lại lần nữa cười nhạo ra tiếng. Nguyệt Nhi buồn muốn tự chính diện cho các nàng phụ trà. Chỉ là thượng quan vân đoan lại là âm thầm kéo kéo nàng gốc áo, đem Nguyệt Nhi kéo đến các nàng mặt sau. Nguyệt Nhi chỉ cho là tiểu thư sợ hãi đối mặt các nàng mấy cái, cũng không từng nghĩ nhiều, liền vòng tới rồi mặt sau. Các nàng sở ngồi ghế dựa, trung gian đều có một cái nho nhỏ cái bàn, cho nên từ phía sau phóng trà, cũng là có thể. kia mấy người phụ nhân cũng cho rằng thượng quan vân quả thực là sợ hãi các nàng, trên mặt càng nhiều vài phần đắc ý, cũng cũng không có nghĩ nhiều. Nguyệt Nhi đi trước đến nhị phu nhân phía sau, đem trà đặt ở nàng bên cạnh người trên bàn, thấp giọng nói, phu nhân thỉnh dùng trà. Hử. Nhị phu nhân xem đều không liếc nhìn nàng một cái, chỉ là lạnh lùng một hử. Nguyệt Nhi liền lại lần nữa di động bước chân, đi đến tam phu nhân bên người, tiếp tục phụng trà. Đứng ở Nguyệt Nhi phía sau thượng quan vân đoan, nhanh chóng vươn nàng kia thon dài ngón tay ngọc, hung hăng tún chặt nhị phu nhân đầu tóc, dùng sức một xả. Sau đó nhanh chóng thu hồi tay, đem bởi vì quá mức dùng sức tún hạ một sợi tóc ném ở trên mặt đất. Nhị phu nhân nhanh chóng quay đầu nhìn lại. Giờ phút này, Nguyệt Nhi một tay bưng khay trà, một tay đang ở cấp tam phu nhân phong trà, tự nhiên không phải là nàng. Nhị phu nhân phẫn hận ánh mắt rừng ở thượng quan vân quả nhiên trên người. Thượng quan vân quả nhiên trên mặt là trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc, một đôi con người tựa hồ theo bản năng sợ hãi nhìn phía tam phu nhân. Vừa mới tốn nhị phu nhân tóc tay, tựa hồ cũng là theo bản năng chỉ tam phu nhân một chút, sau đó lại tựa hồ ý thức được cái gì, nhanh chóng thu hồi tay, sợ hãi che lại miệng mình. Tuy rằng cái gì đều không có nói, nhưng là lại là thành công lầm đạo nhị phu nhân. Ai có thể nghĩ đến một cái ngốc tử sẽ gặp người. Này đó nữ nhân, ngày thường, vì nam nhân kia, vốn chính là nàng minh đấu ám đấu không ngừng, nhị phu nhân tính tình vốn là táo bạo. Hơn nữa ra thế cũng so cái khác mấy người phụ nhân hảo, nào đã chịu như vậy vì khuất, lửa giận, một chút tức trơm Người tiện nhân này, cũng dám ở trước mặt ta ngấm ngẩm dở trò. Nhị phu nhân nhanh chóng đi đến tam phu nhân trước mặt, giơ lên tay, hung hăng phiến ở tam phu nhân trên mặt. Tam phu nhân kia trường vũ mị trên mặt, tức khắc trồi lên năm căn tiên minh giấu ngón tay, nửa khuôn mặt cũng nhanh chóng sưng đỏ lên, có thể thấy được nhị phu nhân dùng sức to lớn. Người điên rồi. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Tam phu nhân có chút không phục hồi tinh thần lại, căm giận chất vấn nói. Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta, đánh chính là ngươi này không biết xấu hổ hồ mị tử. Nhị phu nhân ngày thường đối tam phu nhân liền cực kỳ bất mãn, đối tam phu nhân kia trương vũ mị mặt càng là căm thủ đến tận xương tủy. Thật vất vả có cơ hội như vậy, nàng há có thể buông tha, tức giận mắng gian lại lần nữa dơ lên tay, huy hướng tam phu nhân. Chỉ là... Lần này tam phu nhân đã có điều chuẩn bị, nhanh chóng lánh qua đi, nhưng là lại cũng ngay sau đó hung hăng bổ nhào vào nhị phu nhân, tay cũng nhanh chóng xả hướng nhị phu nhân đầu tóc. Hai người tức khắc vận đánh vào cùng nhau, chỉ những kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt câu kia ngạn ngữ, giờ phút này hai người chính là chút nào đều không lưu tình, đều tàn nhẫn không được đem đối phương đưa vào chỗ chết. Ai nha, hảo hảo như thế nào đánh nhau rồi, mau dừng tay nha tứ phu nhân sau khi lấy lại tinh thần, làm bộ lo lắng về phía trước khuyên can, nhưng là thanh âm kia trùng, lại có che giấu không được vui sướng khi người gặp họa. là nha, đừng đánh, đều là nhà mình tỷ muội. ngũ phu nhân cũng đứng lên, đi khuyên can, chỉ là đồng dạng không có gì thành ý. thượng quan vân đoan làm bộ sợ hãi tránh ở ghế dựa mặt sau, trong tay tê châm, lại nhắm ngay tứ phu nhân tay, ném đi. Nàng giờ phút này ly tứ phu nhân có chút khoảng cách, hơn nữa nàng không hiểu võ công, ném văng ra châm cũng không có quá lớn lực đạo, tuy rằng là chúng tứ phu nhân, lại cũng sẽ không quá đau. Tứ phu nhân nhanh chóng chuyển hướng vừa lúc đứng ở bên người nàng ngũ phu nhân, nhìn đến ngũ phu nhân ống tay háo thượng tế châm khi, hai tròng mắt bỗng nhiên meo lại, hung tợn quát, ngươi tiện nhân này, cũng dám ám toán ta. Khi nói chuyện, cũng không khỏi phân trần bổ nhào vào ngũ phu nhân. Ngũ Phu nhân ống tay háo thượng trầm, tự nhiên là thượng quan Vân Đoan vừa mới lặng lẽ cắm đi lên. Ngũ Phu nhân tuy rằng còn không có biết rõ là chuyện như thế nào, nhưng là lại cũng không chút nào yếu thế đánh trả. Ngay thường, các nàng chính là đối trọi gay gắt, chỉ vì sợ hãi đêm vông ngân, không dám sàng bậy. Hôm nay này ngòi nổ một khi bị bật lửa, thật đúng là một phát không thể vãn hồi. Tức khắc, toàn bộ trong phòng một mảnh hỗn chiến, chiến tranh không ngừng thăng cấp. Đã không biết là ai ở đánh ai, ai ở đánh trả ai. Ngày thường, Mỹ Lệ, Vũ Mỹ nữ nhân, bởi vì kia kịch liệt chiến tranh, đã thảm không nỡ nhìn. Nguyệt Nhi hoàn toàn sợ ngây người, ngơ ngác nhìn trước mắt không thể tưởng tượng tình hình, quên mất sở hữu phản ứng. Mà thượng quan đám mây khỏe môi lại là chậm rãi xả ra vài phần hơi mang trào phúng cười lạnh, thật đáng buồn nữ nhân nha. Giờ phút này tự nhiên không có người lại chú ý nàng mà thượng quan đám mây tắc vẻ mặt nhàn nhã nhìn trò hay. Vương gia Này! Chỉ là, một tiếng hơi mang run rẩy tiếng kinh hô lại làm thượng quan vân đoàn kinh trệ, thân mình cũng hơi hơi cứng đờ Đêm vô ngân chính là đối nàng tránh chi chỉ e không kịp, như thế nào sẽ đến nàng nơi này? Chẳng lẽ nói là động tinh quá lớn, kinh động đêm vô ngân? Nàng rõ ràng đêm vô ngân khôn khéo cùng nguy hiểm, nàng có thể dễ dàng lừa quá này mấy người phụ nhân, nhưng là... Đêm vô ngân, như vậy không hề dấu hiệu tới, thật sự làm nàng có chút trở tay không kịp. Khôn khéo như hắn, có thể hay không nhìn ra cái gì. Thượng quan vân đoan âm thầm kinh nghi gian, liền cảm giác được một đạo lãnh quang thẳng tắp bắn về phía nàng. Theo kia bước chân càng gần, kia lãnh quang cũng càng thêm mãnh liệt, tựa hồ muốn xuyên thấu qua kia đơn bạc siêu y xuyên thấu nàng thân thể, nhìn thẳng linh hồn của nàng. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình trời không sợ, đất không sợ. Dựa vào kia một khang nhiệt huyết cùng chính nghĩa, Quảng Chi đối mặt cường đại nữa ác thế lực, nàng đều sẽ không có chút nào lùi bước, nhưng là giờ phút này, gần là hắn kia lạnh lùng nhìn gần, thế nhưng làm nàng khẩn trương, ẩn ẩn, có chút sợ hãi. Có một loại người, Quảng Chi trường hợp lại hỗn loạn, hắn lại có thể liếc mắt một cái bắt lấy căn bản nhất mấu chốt, liền giống như giờ phút này đêm vô ngân. Rõ ràng bên kia chiến như hỏa như đồ, đêm vô ngân con người, lại cố tình tỏa định nàng. Lấy đêm vô ngân đối thượng quan đám mây chán ghét, ngày thường quét nàng liếc mắt một cái đều ngại bẩn hắn mắt, giờ phút này lại là... Nàng dám cam đoan, đây là đêm vô ngân lần đầu tiên nhìn thẳng thượng quan vân đoan, lại còn có dừng lại lâu như vậy. Thượng quan vân đoan cảm giác được chính mình lòng bàn tay hơi hơi chảy ra một chút mồ hôi mỏng. Giờ phút này, nàng chân chính ý thức được đêm vô ngân nguy hiểm. Cũng may, nàng giờ phút này là đưa lưng về phía đêm vô ngân. Đêm vô ngân vô pháp nhìn đến trên mặt nàng biểu tình, nếu không hôm nay, nàng thật sự chết chắc rồi. Đêm vô ngân ở cùng thượng quan vân ngắm nghĩa bình vị trí dừng lại, cặp kia nguy hiểm mà âm lãnh con ngươi dừng ở nàng sườn mặt thượng. Giờ phút này, chiếu vào hắn trong mắt chính là hoàn toàn ngốc lăng khuôn mặt nhỏ, một đôi tràn đầy khủng bố con ngươi, tuy là kia nùng trang diễm mạc, cũng che giấu không được nàng kia vẻ mặt sợ hãi. Vốn là ngu dại, giờ phút này thoạt nhìn, càng thêm ngây ngốc vài phần. Đêm vô ngân con ngươi tựa hồ hơi hơi mị một chút, bất quá, sắc mặt chưa biến, trong con ngươi trừ bỏ âm lánh, cũng không từng có chút nào cảm xúc. Không có người biết, hắn giờ phút này suy nghĩ cái gì. Vương gia vừa mới đang ở chiến đấu kịch liệt chung mấy người phụ nhân, nhìn đến đêm vô ngân khi, sôi nổi kinh trệ, đều nhanh chóng ngừng lại, kinh hãi run quy củ hành lễ, chỉ là, giờ phút này một đám kia trật vật bất kham bộ dáng thật sự là thảm không nỡ nhìn. Đêm Vô Ngân không để ý đến các nàng, tựa hồ không có nghe được các nàng nói, một đôi con ngươi vẫn liền gắt gao tỏa định thượng quan Vân Đoan. Mấy người phụ nhân nhìn đến Đêm Vô Ngân như vậy thẳng tắp nhìn thượng quan Vân Đoan, cũng sôi nổi trừng hướng về phía trước quan đám mây, đều là vẻ mặt ngoan tuyệt. A! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng thét chói tai đột nhiên mà vang lên, thẳng tắp lạt nhập mỗi người màng tai, làm kia mấy cái trừng hướng nàng nữ nhân sôi nổi kinh hãi đêm vô ngân biểu tình vẫn liền chưa từng có chút khẽ nhúc nhích tựa hồ kêu bén nhọn thanh âm căn bản không có nhập hắn nhĩ chỉ là nhìn chằm chằm thượng quan vân quả nhiên con ngươi tựa hồ lại lần nữa híp lại một chút hoa theo kia thanh bén nhọn gọi thanh thượng quan vân quả nhiên thân mình như thu diệp run bần bật giống như đột nhiên sủi lơ vô lực ngã xuống đất cực kỳ sợ hãi mà hô không cần không cần đánh ta không cần đánh ta kia nước mắt càng giống như chặt đứt tuyến hạt trâu lan xuống như vậy liền giống như một con không nhà để về bị người truy đánh tiểu thú nhậm là ngươi ý chí sắt đá đều nhịn không được vì nàng đau lòng giờ phút này ngươi nếu là lại đi hoài nghi cái gì kia thật là thiên lý bất dung ngay cả kia mấy cái ngoan độc nữ nhân cũng đều sôi nổi sửng sốt trong lúc nhất thời trầm mặc vô ngữ tiểu thư tiểu thư nguyệt nhi phục hồi tinh thần lại nhìn đến thượng quan vân quả nhiên bộ dáng vội vàng ngồi xổm xuống thân mình muốn đem nàng kéo tới chỉ là nàng thân đơn lực mỏng kéo không nhúc nhích thượng quan vân đoan liền chỉ có thể ngồi xổm trên mặt đất đem thượng quan vân đoan gắt gao ôm ở trong ngực giống như diều hâu hộ tiểu kê nhẹ giọng an ủi nói tiểu thư không sợ không sợ hoa hoa thượng quan vân đoan lại là khóc càng hung nước mắt chảy qua trên mặt lưu lại từng đạo tiên minh mương kia phấn mặt thật sự là quá dày nhìn qua thật sự là thượng quan vân đoan còn hồn nhiên bất giác vươn tay lung tung ở trên mặt leo vài cái, kể từ đó, nàng gương mặt kia liền càng thêm xuất sắc. Nàng còn dùng lực hút một chút cái mũi, ở hơi thở khi, lỗ mũi gian thế nhưng cổ ra một cái đại đại phao phao, như vậy thật là muốn nhiều ngốc liền có bao nhiêu ngốc, buồn cười mà buồn cười. Kia mấy người phụ nhân nhìn đến nàng bộ dáng, quên mất chính mình giờ phút này chật vật, nhịn không được cười nhạo ra tiếng. Nguyệt Nhi âm thầm ai thán, vương gia vốn là chán ghét tiểu thư, cứ như vậy chỉ sợ càng thêm chán ghét. Đêm vô ngân con ngươi lại là vẫn liền thẳng tóc mà nhìn chằm chằm nàng, nhìn đến như thế như vậy nàng, thế nhưng mày đều không có túc một chút, càng đừng nói là có cái khác biểu tình. Hắn cặp kia tựa hồ có thể thấu thị hết thẻ con ngươi, làm thượng quan vân đoan cảm giác được một loại sắp thấu không khí áp lực. Chẳng lẽ, nàng đều hy sinh đến loại tình trạng này, đêm vô ngân còn hoài nghi nàng. Lại bị hắn như vậy nhìn chằm chằm đi xuống. Nàng thật không biết chính mình còn có thể căng bao lâu. Vương ra, vương phi dọa tới rồi. Một tiếng nhu nhu thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, như xuân phong nhẹ phẩy, cho người ta một loại cực kỳ thoải mái cảm giác. Đêm vô ngân nhìn chằm chằm thượng quan vân quả nhiên con người rốt cuộc rời đi, chuyển hướng bên người nữ tử. Nàng kia thực mỹ, thực mỹ, một loại thực thuần tịnh mỹ, có vài phần nhu nhược đáng thương nhu nhược, sắc mặt hơi hơi có chút trắng bệnh, chỉ là lại không ảnh hưởng nàng mỹ ngược lại làm nàng càng nhiều vài phần không dính khói lửa phạm tục phiêu dở. Thượng quan vân đoan nhìn phía nàng khi, hoàng hốt gian, cho rằng chính mình thấy được di dừng ở nhân gian tiên tử, nếu không có tận mắt nhìn thấy, nàng thật không dám tin tưởng, nhân gian, thế nhưng sẽ có như vậy nhân nhi. Lúc trước, nàng liền nghe nói qua, trong vương phủ có một vị cực kỳ đặc thù nữ tử, tuy rằng không danh không phận, nhưng là lại thâm đến vương gia sùng ái, nói vậy chính là vị này. Nàng chậm rãi đi tới Thượng Quan Vân quả nhiên bên cạnh người, ngồi xuống xuống, đem trong tay khăn đệ ra, môi đỏ hé mở, nhẹ giọng an ủi nói, không có việc gì. Thượng Quan Vân đoan đỉnh chỉ tiếng khóc, ngốc lăng lăng mà nhìn nàng, giờ phút này không phải trang, mà là thật sự ngây ngẩn cả người. Nữ nhân này liền tính không danh không phận, cũng là đêm vô ngân nữ nhân, mà nàng tình nguyện không danh không phận đi theo đêm vô ngân, khẳng định là ái đêm vô ngân, chính là nàng đối nàng này thái độ. Nàng giờ phút này thật đúng là bắt ma không ra này nữ tử tâm tư. Nhìn ngốc lăng thượng quan vân đoàn, nàng hơi hơi mỉm cười, đem trong tay khăn phóng tới thượng quan vân quả nhiên trong tay, sau đó đứng lên, trở lại đêm vô ngân bên người, ôn nhu nói, vương ra, trở về đi. kia thấp thấp trong thanh âm, mang theo vài phần mỏi mệt nu nhược. Đêm vô ngân tuy rằng không có trả lời, nhưng là lại xoay người, cùng nàng cùng nhau rời đi, tựa hồ vừa mới sự tình gì đều không có phát sinh. Thượng quan vân đoan mơ hồ nhớ lại tên, thần tư nhu. Nhìn kia rời đi bóng dáng, thượng quan vân đoan trong lòng càng nhiều vài phần mê hoặc, thần tư nhu vừa mới hành động, cứu nàng, cũng cứu kia mấy người phụ nhân. Nàng rốt cuộc làm một cái thế nào nữ tử. Kia mấy người phụ nhân nhìn đến đêm vô ngân rời đi sau, cũng sôi nổi trốn rời đi. Thượng quan vân đoan lại vẫn liền ngồi trên mặt đất, cũng không có đứng dậy, trong lòng, ngàn chuyển trăm hồi. Nàng đôi mắt luôn luôn thực độc, Tự cho là có thể nhìn thấu hết thảy, nhưng là hôm nay, mặt vô biểu tình, không hề cảm xúc, một ngự chưa phát đêm vô ngân, nàng thật sự có một loại cảm giác vô lực. Hôm nay, nàng rốt cuộc khắc sâu lý giải như thế nào chân chính cao thâm khó đoán. Nàng thậm chí không biết, cuối cùng đêm vô ngân rốt cuộc là tin nàng. Vẫn là, mà cái kia tần tư nhu cũng làm nàng có chút nhìn không thấu. Xem ra, nàng về sau tại đây trong vương phủ muốn phá lệ tiểu tâm mới được. Bất quá giá trị may mắn chính là, nghe nói đêm vô ngân cùng ngày liền có việc gấp ra kinh thành. Nghe nói, kia bốn cái tới nàng nơi này nháo sự nữ nhân đều đã chịu không nhẹ xử trí, đêm vô ngân trong mắt từ trước đến nay không chấp nhận được hạt cát, càng không chấp nhận được người khác ở trong phủ làm cản. Chỉ là, không biết có phải hay không đêm vô ngân đi quá cấp, đem nàng cấp quyến mất, nhưng thật ra không có xử trí nàng. Ngày hôm sau, Thượng quan Vân đoan được đến xác thực tin tức, đêm vô ngân thật sự ra khỏi thành hơn nữa nhanh nhất muốn năm ngày mới có thể trở về bởi vì biết đêm vô ngân trong thời gian ngắn sẽ không trở lại kinh thành mà trong phụ nữ nhân trải qua ngày hôm qua sự tình tạm thời cũng không dám tới nàng nơi này náo sự thượng quan vân đoan buổi chiều liền lặng lẽ ra vương phủ ngày đó bởi vì lý ngọc sự tình lưu tiêu bị thương ngày đó buổi tối bởi vì sợ đêm vô ngân sẽ phát hiện nàng xong việc cũng không có đi tìm bọn họ mà ngày hôm sau Nàng liền gả cho lại đây, cũng vẫn luôn không có thời gian theo chân bọn họ liên hệ. Cũng không biết các nàng thế nào. Nàng hiện tại đã là đêm vâu ngân vương phi, cho nên, y ghi cầm các nàng không thể mạo mội tới liên hệ nàng, chỉ có thể chờ nàng đi tìm bọn họ. Ra vương phủ, thượng quan vân đoan dựa theo ngày thường liên lạc phương thức, hẹn y ghi cầm đi một nhà khách điếm. Chủ tử, y ghi cầm nhìn đến thượng quan vân đoan khi, sửng sốt hai tròng mắt nhanh chóng đảo qua nàng toàn thân gấp giọng hỏi trong vương phủ không có người khi dễ chủ tử đi ta là dễ khi dễ như vậy sao thượng quan vân đoan cười khẽ muốn khi dễ nàng chỉ sợ không đơn giản như vậy từ trước đến nay chỉ có nàng khi dễ người khác không ai có thể đủ khi dễ nàng kia đảo cũng là y cầm hoàn hồn chủ tử là cái dạng gì người nàng nhất rõ ràng nàng lo lắng thật là dư thừa lưu tiêu thương thế nào Chỉ thấy y cầm, không thấy lưu tiêu, thượng quan vân quả nhiên trên mặt càng nhiều vài phần lo lắng. Vết thương tuy trọng, nhưng không có thương tổn đến yếu hại, dưỡng đoạn thời gian thì tốt rồi, chỉ là gần nhất khả năng không có phương tiện ra tới. Y cầm sắc mặt hơi chấm xuống, trong thanh âm cũng ngay sau đó nhiều vài phần thương tâm. ân làm hắn hảo hảo dưỡng. Thượng quan vân quả nhiên sắc mặt cũng hơi hơi chấm xuống, xem ra lưu tiêu thương thật sự không nhẹ. Cũng may lưu tiêu chính mình hiểu y y nếu y đi cầm nói không thương đến yếu hại, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Nhìn đến y đi cầm trên mặt thương tâm, nàng biết y đi cầm đối lưu tiêu cảm tình, toại cắm mở lời để hỏi, gần nhất có tình huống như thế nào sao? Hai ngày này, tứ vương gia vẫn luôn ở truy tra chủ tử rơi xuống, cũng may, ta cùng với lưu tiêu vẫn luôn ẩn thân ở tướng quân phủ, tứ vương gia là quả quyết sẽ không tìm được tướng quân phủ đi. Tự nhiên không có khả năng tìm được chúng ta, càng không biết hắn cực lực điều tra người, liền ở trước mắt hắn. Ý cầm nhắc tới việc này, trên mặt rốt cuộc nhiều một tia ý cười. a, làm hắn chậm rãi lăn lộn đi. Thượng quan vân quả nhiên khỏe môi cũng hơi hơi gợi lên, đêm vô ngân lại thế nào đều sẽ không nghĩ đến, nàng chính là hắn muốn tìm đêm hồ. Tới, giúp ta dịch dung một chút, chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Nếu ra tới, tự nhiên phải hảo hảo đi dạo, bất quá. Nàng tự nhiên không thể liền như vậy đi ra ngoài, rốt cuộc này toàn bộ kinh thành cơ hồ không có người không quen biết thượng quan Vân Đoan. Nàng không nghĩ chọc một ít không cần thiết phiền toái. Cũng may, y cầm hiểu thuật dịch dung. "Chủ tử, nghe nói Phượng Nguyệt Quốc Vương gia Phượng Lan Tuyệt muốn tới kinh thành." Y cầm một bên vì thượng quan Vân Đoan dịch dung, một bên nói, "Phượng Lan Tuyệt?" Thượng quan Vân Đoan vi lăng, theo bản năng ra tiếng trung mang theo một chút kinh ngạc. Nhắc tới Phượng Lan Tuyệt, có thể nói là trong thiên hạ không người không biết, không người không hiểu. Tương truyền, hắn 15 tuổi lần đầu tiên thượng chiến trường, Phượng Nguyệt Quốc 3 năm không có đánh lui quân địch, hắn chỉ dùng 1 tháng, liền toàn bộ đánh lui. Tuy rằng chỉ là vương gia, nhưng là nghe nói Phượng Nguyệt Quốc mấy năm nay, vẫn luôn đều từ hắn thống trị, ngắn ngủn 10 năm thời gian, làm Phượng Nguyệt Quốc nhanh chóng lớn mạnh, cường thịnh. Hiện giờ, toàn bộ thiên hạ đã không có một quốc gia có thể cùng phượng nguyệt quốc chống chọi, bao gồm mấy năm trước còn áp đảo phượng nguyệt quốc phía trên dạ lan quốc đồn đại chung phượng lan tuyệt quả thực chính là một cái thần thoại nhân vật, có ngăn cơn sóng giữ khí phách, có bày mưu lập kế cơ trí, có sấm rền gió cuốn khí phách, hơn nữa đồn đại hắn càng có một bộ hoàn mỹ không ngừng nhưng đánh dung mạo, là mỗi người đàn bà nằm mơ đều muốn gả nam nhân, chỉ là này phượng lan tuyệt đã hai mươi năm tuổi, lại vẫn liền không có cưới phi. Thậm chí bên người chưa từng từng có nữ nhân. Cho nên, còn có tung tin vịt nói Phượng Lan Tuyệt cũng không thích nữ nhân. Bất quá, kia đều là đồn đãi, chân chính gặp qua người của hắn, thiếu chi lại thiếu. Chân chính hiểu biết tình hình thực tế, vậy càng thiếu. Đối với những cái đó đồn đãi, Thượng Quan Vân Đoan vẫn luôn không quá tin tưởng. Này thiên hạ sao có thể sẽ có như vậy hoàn mỹ người, hơn phân nửa là nói ngoa, bất quá nghe nói Phượng Lan Tuyệt muốn tới kinh thành nhưng thật ra nhiều vài phần tò mò. Là nha, chính là Phượng Nguyễn Quốc Vương Gia, nghe nói là tới cầu hôn đâu, trong chiều hẳn là đã sớm được đến tin tức, chắc là vị kia trưởng công chúa, vị kia công chúa hai ngày này chính là càng thêm kiêu ngạo, ngày hôm qua còn ở trên đường cái đả thương một cái chắn nàng xe ngựa lão nhân, chỉ là nàng kia xe ngựa ở trên đường cái đấu đá lung tung, dân chúng căn bản không kịp trốn tránh. Y dư cầm giảng đến ngày hôm qua sự tình, trên mặt nhiều vài phần tức giận, Mà khi nói chuyện, đã đem Thượng Quan Vân đoan dịch dung thành một vị nhẹ nhàng mỹ công tử. Thượng Quan Vân quả nhiên con ngươi hơi chấm xuống, vị này công chúa kiêu ngạo bá đạo là có tiếng, bởi vì thâm đến Hoàng thượng cùng Hoàng hậu sủng ái, ngày thường thật có thể nói là là vô pháp vô thiên. Tránh ra, nhanh lên cấp bản công chúa tránh ra. Với lúc vào lúc này, phía dưới trên đường cái truyền đến một đạo bá đạo, ngang ngược thanh âm. Thật sự là nhắc tảo tháo tảo tháo đến. Thượng quan vân đoan đi đến phía trước cửa sổ, liền vừa lúc nhìn đến công chúa xe ngựa ở người đến người đi trên đường cái đấu đá lung tung, dân chúng sôi nổi kinh hoảng mà trốn tránh, mà công chúa nhìn đến ba cánh chật vật trốn tránh bộ dáng, lại là đắc ý cười to. Khách điếm phía trước, một cái đang ở chơi đùa nam hài dọa ngây người, quên mất trốn tránh, kia xe ngựa thẳng tắp hướng về tiểu nam hài vọt tới, cũng may, kia lái xe mã phu, đảo còn tính có lương trì, vội vàng thít chặt con ngựa. Xe ngựa ở ly tiểu Nam Hải không đến 2 mét khoảng cách dừng lại. Thượng quan vân đoan âm thầm hô một hơi, chỉ là công chúa lại là nhanh chóng dò ra xe ngựa, tức giận quát, như thế nào dừng lại, lại là cái nào không có mắt, dám cản bản công chúa xe ngựa, làm nàng nếm thử bản công chúa roi mềm tư vị. Hai tròng mắt nhìn phía xe ngựa trước đã dọa toàn thân phát run tiểu Nam Hải, không chỉ có không có nửa điểm đồng tình, ngược lại lại lần nữa nổi giận mắng, một cái tiểu thí hải cũng dám cản bản công chúa không muốn sống nữa. khi nói chuyện, thật đúng là từ bên hông rút ra nàng roi mềm. thượng quan vân đoan hai tròng mắt bỗng nhiên meo lại, trong con ngươi lửa giận ẩn ẩn bốc lên, nhanh chóng kéo xuống trên người nữ trang. thay lúc trước chuẩn bị tốt nam trang, bằng mau tốc độ đi xuống lầu. gia khách điếm liền vừa lúc nhìn đến công chúa đang muốn giơ lên nàng roi mềm huy hướng kia toàn thân phát run nam hải. dừng tay. thượng quan vân đoan nhanh chóng đem kia nam hải ôm vào trong lòng. Một đôi con ngươi lạnh lùng nhìn phía đêm như mộng, thanh âm không lớn, nhưng là lại có một loại làm người kinh trệ quyết đoán, làm đêm như mộng kia huy tiên động tắc cũng không khỏi dừng lại. Ngươi cũng dám ngăn trở bản công chúa, thật to gan, bản công chúa hôm nay phải hảo hảo giáo hơn ngươi. Đêm như mộng hồi quá thần hậu, nhìn phía thượng quan vân đoàn, tàn nhẫn vừa nói nói. hừ giáo hơn ta. Ta lớn như vậy, chỉ nghe theo ta cha mẹ dạy bảo, những người khác còn không có cái kia tư cách. Thượng quan vân quả nhiên khỏe môi xả một tia cười lạnh, trong thanh âm, càng nhiều một cẩu ngạo thị hết thể khí phách cùng cùng vọng. Ngươi, ngươi dám nói ta không tư cách, ta chính là công chúa, ngươi miệt thị ta, chính là miệt thị triều đình. Đêm như mộng thân là công chúa, từ trước đến nay đều là cao cao tại thượng, lại tập trăm ngàn sủng ái tại một thân, chưa từng có người dám cãi lời nàng ý tứ, hiện giờ nghe được thượng quan vân quả nhiên lời nói lửa giận nháy mắt bốc lên. Khi nào, này dạ Lan Quốc liền cùng cấp với công chúa. Thượng quan vân quả nhiên khỏe môi chậm dãi gợi lên, thông thả trong thanh âm lại là hoàn toàn trào phúng. Muốn nói, đêm như mộng nói nghe tới, cũng cũng không có gì, chỉ là bị nàng như vậy một giải thích, vậy thành lớn lao châm trọc. Ngươi, đêm như mộng chán nản, trong lúc nhất thời không lời gì để nói, chỉ là nàng chính là bá đạo, ngang ngược quán, tự nhiên nuốt không dưới khẩu khí này. Giờ phút này lại ở nổi nóng, toại lại lần nữa tàn nhận thanh nói, bản công chúa nói cho ngươi, ngươi đắc tội bản công chúa chính là tử lộ một cái, bản công chúa không chỉ có là dạ lan quốc công chúa, hơn nữa lập tức liền sẽ trở thành phượng nguyệt quốc vương gia phượng lan tuyệt vương phi, ngươi có 10 cái đầu, đều không đủ bản công. Chúa chém. Giờ phút này kia tàn nhận thanh uy hiếp chung lại có vài phần vô pháp che giấu đắc ý cùng kiêu ngạo. Phượng lan tuyệt, chính là thiên hạ mỗi người đàn bà mộng tưởng. Đối diện trên tử lâu, lầu hai tới gần đường phố cửa sổ chỗ. Một cái tuyệt mỹ nữ tử, hai tròng mắt hơi hơi trợn lên, nhìn trước mặt nam tử, kinh hô: "Vương huynh, ngươi muốn cưới cái kia ác độc mẫu dạ xoa?" Nữ hài tử không cần như vậy thô lỗ, hàm xúc. Nam tử môi đỏ hé mở, trầm thấp từ tính trong thanh âm có một loại cực hạn dụ hoặc, tuy rằng nghe tựa chỉ trích lời nói, chỉ là thanh âm kia trùng, lại là mang theo một chút ý cười. Hi hi nữ tử hi cười ra tiếng, hai tròng mắt lại lần nữa nhìn phía ngoài cửa sổ, lại là rừng ở Thượng Quan Vân quả nhiên trên người, vị Tiêu công tử đảo thật là can đảm hơn người, khí vũ bất phàm nha. Nam tử con ngươi cũng nhìn phía Thượng Quan Vân đoàn, khóe môi chậm rãi tràn ra một tia cười khẽ, công tử sao? Nàng dịch dung đích sắc thực thành công, nàng khí chẳng cũng tuyệt đối sẽ không thua cấp bất luận cái gì một vị xuất sắc nam nhân. Đặc biệt là nàng kia dễ dàng gian chấn động toàn trường khí phách liền hắn đều có chút kinh ngạc loại này khí phách đích sắc không nên là nữ nhân có thể có chỉ là lúc trước hắn đảo qua khách điếm khi vừa lúc nhìn đến đứng ở phía trước cửa sổ nàng khi đó nàng người mặc nữ trang cho nên nàng là một nữ nhân một cái hấp dẫn hắn chú ý nữ nhân hắn khỏe môi tiếp tục giơ lên mà kế tiếp thượng quan vân quả nhiên lời nói lại là làm hắn phượng lan tuyệt nếu thật muốn cưới ngươi kia chỉ có thể chứng minh hắn đôi mắt cùng tâm toàn ngủ. Thượng quan vân đoan nhất thống hận chính là loại này ý thế hiếp người ác thế lực, trước nay đều sẽ không tại đây loại dâm uy hạ cuối đầu. Đối mặt đêm như mộng uy hiếp, nàng trên mặt không thấy nửa điểm sợ hãi, ngược lại càng nhiều vài phần châm trọng. Nếu cái kia Phượng Lan Tuyệt thật sự cưới đêm như mộng, chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, Phượng Lan Tuyệt là lãng đến hư danh, có mắt không trọng. Ha ha trên tiểu lâu nữ tử vi lăng. Hai tròng mắt lại lần nữa nhìn phía trước mặt nam tử, có khắc thâm ý mà cười nói, vương huynh đôi mắt cùng tâm toàn mù sao. Chỉ là, đương nàng nhìn đến vương huynh khoe môi kia ti cười khẽ tựa hồ hơi hơi có chút cứng đờ khi, lại là bỗng nhiên kinh trệ, vương huynh chưa bao giờ buồn xỉn chính mình tươi cười, hơn nữa cục diện càng là nghiêm túc, tình hình càng là nguy cấp khi, vương huynh sẽ cười càng thêm sán lạ. Nhưng là, chưa từng có người nào, cũng không có gì sự có thể ảnh hưởng đến trên mặt hắn cười. Quản chi là có thiên quân vạn mã đồng thời hướng hắn huy đao mà đến, hắn vẫn liền có thể cười vẻ mặt sẵn lạ, sẽ không chịu nửa điểm ảnh hưởng, sẽ không có nửa điểm khác thường, càng đừng nói là cứng đờ. Nhưng là, vừa mới, nàng lại bắt giữ đến vương huynh khẽ môi cười hơi hơi cường một chút, tuy rằng thực mau, nhưng là nàng dám khẳng định tuyệt đối không phải chính mình hoa mắt. Mặc kệ là ngoài ý muốn, vẫn là kinh ngạc, tóm lại, kia một khắc vương huynh rõ ràng hiện hiển thị bị cái gì ảnh hưởng nàng rất có tự chi chi minh biết do chính mình không có như vậy đại lực ảnh hưởng theo vương huynh con ngươi vọng đi xuống cuối cùng tỏa định ở thượng quan vân quả nhiên trên người nàng cặp kia tuyệt mỹ con ngươi càng thêm trận lên là bởi vì vị kia công tử sao vị kia công tử đích xác thực đặc biệt nhưng là có thể đặc biệt đến có thể ảnh hưởng đến vương huynh biểu tình sao mà dưới lầu công chúa nghe được thượng quan vân quả nhiên lời nói Hoàn toàn khí đến rồi, hung tợn mà quát, ta muốn giết ngươi. Một đôi con ngươi càng là âm ngoan mà nhìn phía thượng quan vân đoan, tàn nhận không được lập tức đem thượng quan vân bưng cho xe rách. Trong tay roi mềm cũng lại lần nữa giơ lên, muốn huy hướng về phía trước quan đám mây. Trên lầu nữ tử nhìn đến đêm như ngọng huy khởi roi mềm khi, sắc mặt hơi hơi chấm xuống, nhanh chóng nhìn phía bên người nam tử, nguyên bản là muốn nhìn một chút vương huynh có thể hay không ra tay tương trợ, chỉ là... Lại kinh ngạc phát hiện, Vương huynh đang xem đến công chúa roi Huy khởi kia một khắc, con ngươi bỗng nhiên mị một chút. Lại là một cái phá lệ phát hiện, hôm nay Vương huynh cảm xúc tựa hồ có chút dao động. Ngày thường, chính là chưa từng có người có thể từ Vương huynh trên mặt nhìn đến hắn cảm xúc dao động. Ngươi không để phòng Huy xuống dưới thử xem. Giờ phút này, dưới lầu thượng quan Vân quả nhiên khóe môi lại là đột nhiên tràn ra một tia cười khẽ, cực kỳ sán lạn, phong đạm vân khinh trong thanh âm lại có làm người kinh trệ lực rung động làm công chúa kia huy tiền tay hoàn toàn cứng đờ ở giữa không trung vương huynh vương huynh hảo cường khí trắng nha hơn nữa hơn nữa đảo có vài phần ngươi vương huynh phong cách cùng khí phách đâu trên lầu nữ tử trợn mắt há hốc mồm nhìn thượng quan vân đoan trong thanh âm là che giấu không được kích động cùng kinh ngạc nam tử khoe môi tiếp tục giơ lên ngón tay thoát dài bưng lên trước mặt chén trà, hơi hơi chuyển động một chút sau đó lại chậm rãi tới gần quẹt môi, nhẹ phẩm một chút, nhất cử nhất động trùng, đều lộ ra một cổ ưu nhã, cao quý khí chất. kia trương nguyên bản liền hoàn mỹ không chê vào đâu được trên mặt, bởi vì kia ti cười khẽ, càng nhiều vài phần bắt mắt sáng giỏi, trong nháy mắt, thiên địa văn vật, tựa hồ đều mất nhan sắc, chỉ vì điểm suyết này vô song lộng lẫy. hắn con ngươi vẫn luôn dừng lại ở thượng quan vân quả nhiên trên người, hắn con ngươi. Từ trước đến nay sẽ không ở một người trên người dừng lại lâu lắm, bởi vì, chưa từng có giá trị dừng lại lý do. Mà giờ phút này lại, ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Đêm như mộng bị nàng khí tràng chấn trụ, lần này nhớ tới, đuổi theo hỏi đối phương thân phận, chỉ là kia. Giờ phút này nàng đã thiếu vài phần vừa mới bá đạo, biểu tình gian ẩn ẩn có vài phần lo lắng. Rốt cuộc, dạ lan quốc tuy rằng cường đại, cũng có không dám đắc tội người. Ừ. Ta là ai, ngươi không tư cách biết. Thượng quan vân đoan hơi hơi hừ lạnh, lại một lần hoàn toàn đả kích đêm như Mộng, nàng tự nhiên rõ ràng đêm như Mộng tâm tư, rõ ràng bắt nạt kẻ yếu, nàng giờ phút này biểu hiện càng cường thế, đêm như Mộng liền càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại sẽ càng thêm sợ hãi. Quả nhiên, đêm như Mộng nghe sao thượng quan vân quả nhiên lời nói, sắc mặt tuy rằng đống nhiên âm trầm, trong con ngươi lửa giận càng là cực lực thiếu đốt, nhưng là lại không dám lại nói ra quá mức nói tới. Y Di Cầm đứng ở thượng quan vân đoan, tuy thời chuẩn bị bảo hộ chủ tử, chỉ là nhìn đến công chúa bộ dáng, trong lòng liền âm thầm thở dài nhẹ nhõn một hơi, trong lòng càng đối chủ tử nhiều vài phần kính nể. Chủ tử rõ ràng không hiểu võ công, hơn nữa giờ phút này xuất hiện thân phận càng là không nơi nương tựa, cho dù có dựa vào thân phận, cũng không thắng nổi công chúa. Nhưng là nàng lại như vậy đương nhiên đem công chúa cấp chấn trụ, lo sợ. Này tuyệt phi người bình thường có thể làm được. Vương huynh, ngươi nói vị công tử này rốt cuộc là cái gì thân phận nha, đủ dũng khí, đủ công vọng, đủ khí phách, ta trước kia như thế nào không nghe nói qua nha. Trên lầu nữ tử trong con ngươi rõ ràng nhiều vài phần ánh sáng, càng nhiều vài phần khâm phụ. Hắn vi lăng, cái gì thân phận? Hắn hiện tại cũng muốn biết, nàng rốt cuộc là người nào. Vương huynh, nếu không đem hắn chiêu vì phò mã đi, 16 tuổi nữ tử, hoa tâm đã động, ngày thường xem quen rồi nhà mình vương huynh, cho rằng này thiên hạ, không còn có nam tử có thể nhập nàng mắt, lại chưa từng nghĩ đến, trời cao thế nhưng vì nàng an bài như vậy kỳ ngộ, nàng đi theo vương huynh thời gian dài, cũng bị vương huynh những cái đó không để ý tới thế tục tư tưởng sở ảnh hưởng. Nếu là chính mình thích, liền lớn mật nói ra, nam tử con người rốt cuộc từ thượng quan vân quả nhiên trên người thu hồi. Nhìn phía nữ tử kia vẻ mặt chờ mong khi, môi mỏng khẽ nhúc nhích một chữ một chữ chậm dai nói, phò mã, chỉ sợ không thể thực hiện được. Khoe môi cười khẽ ẩn ẩn nhiều vài phần cao thâm khó đoán áng ngụ, lại lần nữa hoan thanh nói, bất quá, đổi loại sưng hô, hẳn là được không. Giờ phút này tâm, thế nhưng đã không có ngày thường cái loại này mâu thuẫn, ngược lại nhiều vài phần vui sướng. Nữ tử hoàn toàn sửng sốt ngơ ngẩn nhìn hắn nửa ngày, mới đột nhiên hồi quá vị. Hai tròng mắt cực lực trở lên, nhịn không được kinh hô. Vương huynh, ngươi có ý tứ gì nha? Hán, hán nhưng nam nhân nha. Chẳng lẽ ngươi thật sự thích nam nhân? Nữ tử thực thương tâm, thực thương tâm, thực tức giận, thực tức giận. Vương huynh thế nhưng thật sự thích nam nhân. Hơn nữa nam nhân kia vẫn là nàng trước coi trọng. Có cái gì quan hệ? Bổn vương là tới cầu hôn. Nam tử mi rác nhẹ dương. Phong đạm vân khinh lời nói trương dương hắn kia ngạo thị hết thẻ cuồng vọng cùng khí phách. Hắn làm việc, chưa bao giờ lý thế tục ánh mắt. Huống chi, nàng vốn chính là nữ nhi thân. Đứng ở một bên nam tử, khoe môi không khỏi chịu vài cái, vương gia sao có thể sẽ thích nam nhân. Vương gia đối với không để bụng người cùng sự từ trước đến nay đều là cực kỳ lạnh nhạt, Hắn vẫn luôn dắt vương gia đều không phải là vô tình người, chỉ là không có gặp được cái kia làm hắn khuynh tình nữ tử. Hắn Tinh Tế đánh giá ôm hạ thượng quan vân đoan, kết luận một người, dung mạo là tiếp theo, quan trọng nhất vẫn là cái loại này khí chàng. Từ này khí chàng đi lên xem, hắn thật sự sẽ không đi hoài nghi cái gì, nhưng là Vương Gia nếu như vậy nói, chỉ sợ người rốt cuộc là người nào. Dưới lầu, đêm như mộng lại lần nữa chưa từ bỏ ý định hỏi. Giờ phút này trong thanh âm càng nhiều vài phần cẩn thận cùng cẩn thận, mà lúc này trên lầu Phượng Lan tuyệt con ngươi cũng hơi hơi lóe một chút. Nắm cái ly tay, tựa hồ thoáng buộc chặt một chút. Là nha, hắn rốt cuộc là người nào nha. Phượng ức hy trong con ngươi càng là không chút nào che giấu tò mò. Mày níu lại, thấp giọng nghi ngờ nói, chẳng lẽ là nam cung dật. Nhưng là lại ngay sau đó khẽ lắc đầu, nhưng là không có khả năng nha. Nếu là nam cung dật, này điêu ngoa công chúa hẳn là nhận thức mới đúng rồi. Cặp kia linh động con ngươi lại lần nữa nhìn phía Phượng Lan Tuyệt, muốn tới đến đáp án. Nhưng là nhìn đến phượng lan tuyệt biểu tình, liền cũng minh bạch, vương huynh đích sắc cũng không biết người kia thân phận. Chỉ có thể đem hai tròng mắt rời về phía thượng quan vân đoan, chờ đợi thượng quan vân quả nhiên trả lời. Chỉ là, thượng quan vân đoan lại chỉ là lạnh lùng, cũng không có trả lời. Chẳng lẽ ngươi là phượng nguyệt quốc tuyệt vương? Đêm như mộng con ngươi tinh tế đánh giá thượng quan vân đoan, thử hỏi. Ở nàng xem ra, trừ bỏ phượng lan tuyệt. Không có người dám đối nàng cái này dạ Lan Quốc công chúa như vậy vô lý. Thượng quan Vân Đoan hơi giật mình. Tuyệt vương. Cái kia trong truyền thuyết Phượng Lan Tuyệt. Trên lầu Phượng Lan Tuyệt mi giác hơi hơi nhẹ trọn, trong con ngươi càng nhiều vài phần hứng thú. Đương nhiên, hắn cảm thấy hứng thú chính là thượng quan Vân Đoan sẽ như thế nào trả lời. Nàng hẳn là kinh thành trung nhà ai tiểu thư, nếu là làm công chúa đã biết nàng chân chính thân phận, chỉ sợ. Cho nên, theo bản năng. Hắn nhưng thật ra không ngại bị nàng giả mạo một lần. Công chúa, hắn sao có thể sẽ là tuyệt vương, tuyệt vương là cỡ nào thân phận, bên người sao có thể sẽ chỉ mang một cái nha đầu, lại còn có xuyên như vậy kéo kiệt. Húng chi tuyệt vương lần này tới dạ lan quốc là hướng công chúa cầu hôn, tự nhiên là thập phần long trọng, nếu là tới kinh thành, hoàng thượng bọn họ không có khả năng không biết, mà tuyệt vương cũng không có khả năng sẽ chọc công chúa không vui nha. chỉ là Không đợi thượng quan vân đoan trả lời, đêm như mộng bên người một cái cung nữ liền nhỏ giọng mà nói. Xem ra, kia cung nữ rất được đêm như mộng sủng. Ở trong hoàng cung, hơn nữa là ở cái này điêu ngoa công chúa bên người, có thể hôn như vậy phong cảnh, tự nhiên không phải nhân vật đơn giản. Nàng cặp kia âm hiểm con người, từ trên xuống dưới đánh giá quá thượng quan vân đoan, lại lần nữa nhẹ giọng nói, công chúa, Iliheno tì xem, người này cố tình giấu dếm thân phận có thể hay không là cố ý cố làm ra vẻ. Đêm như mộng hai tròng mắt trợ lên, nhìn phía thượng quan vân đoan kia thân bình thường quần áo, trên mặt mạn quá vài phần âm ngoan cười lạnh, ngay sau đó lại lần nữa tức giận quát, thật to gan, cũng dám lừa bản công chúa. Xem bản công chúa hôm nay như thế nào thu thập ngươi. Đối mặt đêm như mộng kia âm ngoan uy hiếp, thượng quan vân đoan lại chỉ là cười, hơn nữa là cái loại này cực kỳ sán lạn cười, một đôi thẳng tóc mà nhìn đêm như mộng trong con ngươi. Cũng là tràn đầy cười, tự tin, ưu nhã, lại càng là cao thâm khó đoán. Bất động không nói, chỉ có kia nhàn nhạt cười, lại cho người ta một loại vô hình áp lực, làm người theo bản năng khẩn trương, thậm chí sợ hãi. Công chúa vừa mới hùng khởi bá đạo bởi vì nàng kia mỉm cười con ngươi, chưa hưng đã bại. Công chúa, hắn hẳn là không có gì đặc biệt thân phận, bất quá, chỉ sợ là trên giang hồ võ công cao cường người, những cái đó giang hồ người thích nhất lo chuyện bao đồng. Ngay cả cái kia cung nữ, cũng bị thượng quan vân đoàn cười có chút hoàng hốt, tới gần đêm như mộng bên người thấp giọng nói. Đêm như mộng thân mình theo bản năng cứng đờ, nàng cũng nghe nói qua, những người đó võ công cực cao, cực kỳ đáng sợ. Mà giờ phút này, nàng bên người chỉ có mấy cái bình thường thị vệ, nếu người nọ thật sự độc thủ, chỉ sợ. Thượng quan vân đoàn tuy rằng không có nghe được kia cung nữ nói, nhưng là từ kia cung nữ biểu tình thượng cũng có thể đoán ra nàng tâm tư, trong lòng âm thầm cười lạnh. Nàng không nghĩ tới, cái kia cung nữ thế nhưng nhìn ra sơ hở, đương nhiên, nàng biết, nàng hôm nay không phải thua ở khí trang thượng, mà là thua ở trận thế thượng cùng với ý lì trang thượng. Kia cung nữ rõ ràng chính là mắt cho xem người thấp. Nếu là nàng hôm nay đổi một thân hoa lệ xem y địa, kia cung nữ chỉ sợ cũng liền sẽ không có như vậy hoài nghi. Nàng rất rõ ràng, nếu thật sự đối kháng lên, nàng căn bản không có phần thắng, liền tính là nàng kia làm tướng quân cha cũng chỉ là dạ Lan Quốc thần tử là người ta thủ hạ nếu là thân phận bại lộ chẳng những chính mình có phiền toái chỉ sợ còn sẽ liên lụy đến tướng quân phủ đều không phải là nàng lỗ mãng chỉ là vừa mới mắt thấy đêm như ngỗng roi muốn huy hướng Tiểu Nam Hải nàng căn bản không kịp nghĩ nhiều cũng căn bản không kịp làm cái khác chuẩn bị nàng bốn di đánh chính là chiến thuật tâm lý chính là muốn cho công chúa từ tâm lý thượng sợ hãi tiến tới nhuộn bộ buông tha cái này Tiểu Nam Hải Nàng ở đánh cuộc, ở tuyệt đối hoàn cảnh xấu tình cảnh hạ, gần dựa vào chính mình một khang chính nghĩa tới đánh cuộc. Cái kia tiểu nam Hải cha mẹ còn không có đi tìm tới, chỉ sợ còn không có phát hiện chính mình hải tử không thấy. Nhìn đến đêm như mộng trên mặt toát ra tới sợ hãi, Thượng Quan Vân đoan biết, lần này chính mình vẫn là đánh cuộc thắng. Xin khuyên công chúa một câu, ác giả ác báo. Thượng Quan Vân quả nhiên khỏe môi tiếp tục dơ lên, trên mặt cười càng đậm vài phần. Nhẹ nhàng chậm chạp lời nói chung lại mang theo vài phần có khác thâm ý uy hiếp, khi nói chuyện, ngón tay hơi hơi ở bên hông xoay một chút, trang làm từ bên hông lấy ra thứ gì bộ dáng Đêm như mộng sắc mặt khẽ biến, hai tròng mắt thẳng tắp mà nhìn thượng quan vân đoan dừng lại ở bên hông tay, đáy mắt càng nhiều ra vài phần sợ hãi. Sợ, thượng quan vân đoan giơ tay, có cái gì ám khí bay qua tới, liền phải nàng mệnh. Người cấp bản công chúa chờ, bản công chúa tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi Đêm như mộng tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng là lại vẫn là căng ra đầu quát. Trong lòng âm thầm tính toán, hồi cung dẫn người tới lại thu thập hắn. Hảo, ta tùy thời phụ bồi. Thượng quan vân đoan mi rác hơi trọn, khinh phiêu phiêu mà nói, khỏe môi cười, càng là hoàn toàn chàng ra, nhìn công chúa kẹp chặt cái đôi chạy trốn, tâm tình kêu kêu một cái sáng nha. Đương nhiên, nàng cũng có thể đoán được công chúa là muốn trở về viện binh, chỉ là, nàng lại không phải ngốc tử. Sao có thể sẽ ngốc trở ở nơi này? Công chúa muốn lại tìm được nàng. hử, căn bản không có khả năng. Bảo Nhi, Bảo Nhi, ngươi không sao chứ? Kia tiểu Nam Hải cha mẹ cũng rốt cuộc tìm lại đây, nhìn đến đứng ở đường cái trung tâm Nam Hải, nhanh chóng chạy tới, đem kia Hải tử gắt gao mà ôm vào trong ngực. Hảo, mang Hải tử trở về đi. Thượng quan vân đoàn rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Công chúa tuy rằng không cam lòng, Nhưng là giờ phút này bởi vì sợ hãi thượng quan vân đoan, cũng không dám sáng bậy. Chỉ là, vừa lúc vào lúc này, đột nhiên truyền đến một trận mã đá thanh. Thứ ca, đêm như mộng nhìn đến dục ngựa mà đến đêm vô ngân, trên mặt mạng quá đắc ý vui sướng, cứu binh không thỉnh tự đến. Thượng quan vân đoan kinh trệ, đêm vô ngân không phải ra khỏi thành sao. Không phải nói, nhanh nhất 5 ngày mới có thể trở về sao. Như thế nào sẽ ở cái này thời điểm mấu chốt đột nhiên xuất hiện? Trước không nói, đêm vô ngân có thể hay không giúp đỡ đêm như mộng xử trí nàng, nàng hiện tại lo lắng nhất chính là đêm vô ngân có thể hay không nhận ra nàng một cái khác thân phận. Nàng hiện tại dịch dung, đêm vô ngân khẳng định nhận không ra nàng. Nhưng là, vừa mới sự tình phát sinh quá khẩn cấp, y ghi cầm cũng không có dịch dung, mà ngày đó buổi tối, đêm vô ngân là gặp qua y ghi cầm nếu là làm đêm vô ngân thấy được y cầm như vậy nàng nghĩ muốn hay không chức làm y cầm trốn một chút nhưng là lại phát hiện đã không còn kịp rồi bởi vì đêm vô ngân đã xuống ngựa đã đi tới hơn nữa nghe công chúa kia ác nhân trước cáo trạng khóc lóc kể lể hai tròng mắt chính nhìn phía nàng y cầm liền đứng ở nàng bên người hắn không có khả năng nhìn không tới là đêm vô ngân nghe nói hắn trước hai ngày mới đại hôn Cưới dạ Lan Quốc tiếng tâm lửng lấy Thượng quan Vân Đoan. Trên lầu Phượng ước hy nhìn phía đột nhiên xuất hiện ở đêm vông ngân, có khắc thâm ý mà cười nói, chỉ là, tân hôn đại hỷ, sắc mặt như thế nào không tốt lắm đâu. Ngay sau đó chuyển hướng Phượng Lan Tuyệt, vẻ mặt tò mò hỏi, Vương Minh, kia Thượng quan Tiểu Thư thật sự giống như đồn đãi chung như vậy sao? Phượng Lan Tuyệt không từng trả lời nàng, đối với cùng hắn không quan hệ sự tình, hắn chưa bao giờ sẽ lãng phí nửa điểm tâm tư một đôi con ngươi chỉ là nhìn dưới lầu thượng quan vân đoan tính xem sự tình phát triển hắn phát giác nàng nhìn đến đêm vô ngân xuất hiện tựa hồ có chút khẩn trương không biết có phải hay không hắn ảo giác vương minh chính là hắn vừa mới khi dễ mộng nhi lại còn có muốn sát mộng nhi nếu là ngươi lại đến chậm một bước chỉ sợ nhìn đến chính là mộng nhi thi thể đêm như mộng vẻ mặt hủy khuất cùng vừa mới ba đạo ngang ngược khác nhau như hai người mà nàng kia ác nhân trước cáo trạng bản lĩnh, thật sự là làm người tạp lưỡi. Nữ nhân này cũng quá đáng giận đi, thật là trợn mắt nói dối, nhân ra khi nào muốn sát nàng, rõ ràng là nàng không đúng, thế nhưng như vậy lật ngược phải trái. Phượng ức hy nhìn không được, kia trương khuôn mặt nhỏ thượng, là tràn đầy phân nộ, chỉ tàn nhẫn không được lao xuống tới, phiến đêm như mộng hai bàn tay. Thượng quan vân đoan đảo cũng không có đi để ý đêm như mộng lý do thoái thác, Rốt cuộc nàng cũng không có trông cậy vào đêm như mộng sẽ nói ra cái gì lời hay. Hơn nữa nàng cũng không có nghĩ tới cãi lại. Rốt cuộc nhân ra chính là huynh ngụa nha. Nàng cãi lại hữu dụng sao? Nàng hiện tại chỉ là ở trong lòng âm thầm cầu nguyện đêm vô ngân không cần nhận ra ý nghĩa cẩm. Rốt cuộc ngày đó buổi tối như vậy hắc, Đêm vô ngân tâm tư hẳn là ở nàng trên người. Có lẽ không có thấy rõ ràng ý nghĩa cẩm. Mà đêm vô ngân con người. Chỉ là dừng lại ở nàng trên người, tựa hồ cũng không có đi chú ý bên người nàng y hề cầm. Nghe đêm như mộng kia bị khuất khóc lóc kể lể, hắn hơi hơi chuyển mắt, nhìn phía đêm như mộng. Vương huynh, ngươi nhất định phải giúp mộng nhi ra khẩu khí này đêm nếu mơ thấy đêm vô ngân nhìn phía nàng, càng thêm ra sức khóc lóc kể lể, thật đúng là làm nàng bài trừ vài giọt nước mắt. Ngươi tính toán làm buồn vương như thế nào giúp ngươi? Đêm vô ngân hai tròng mắt hiếp lại, môi mỏng khẽ nhúc đích. Trầm thấp trong thanh âm, mang theo hắn một quán lạnh lẽo. Thượng quan vân quả nhiên hai tròng mắt hơi trầm xuống, quả thật là huy nguội, giúp thân không giúp lý. Hắn vừa mới chính là thiếu chút nữa giết mộng nhi. Đêm như mộng nhìn đêm vô ngân kia trương lạnh băng mà bình tĩnh mặt, không dám nói bậy lời nói. Hắn vì sao phải giết người? Đêm vô ngân biểu tình bất động, nhưng là cũng đã đoán được sự tình đại khái, thanh âm không khỏi càng thêm lạnh vài phần. Hắn! Đêm như mộng nhất thời ngữ kết, là nha, nàng đường đường một quốc gia công chúa, vô duyên vô cớ, ai dám chọc nàng, Huống chi là sắt nàng. Đêm vô ngân không hổ là đêm vô ngân, một ngữ thẳng đánh yếu hại. Thượng quan vân đoan vi lăng, thoáng có chút ngoài ý muốn, lại thế nào, công chúa cũng là hắn mội muội đêm vô ngân như vậy trước mặt mọi người trực tiếp song xuôi chất vấn, thật đúng là không có cấp công chúa lưu chút nào tình cảm. Bất quá, nghĩ đến lần trước. Hắn liền hoàng thượng người đều dám nốt ở vương phủ ngoại, giờ phút này như vậy đối công chúa, cũng liền chẳng có gì lạ. Nàng không thể không thừa nhận, đêm vô ngân có đôi khi, còn tính công chính. Liền lấy hoàng thượng hạ lệnh làm hắn chóc nã đêm hồ chuyện này, ở Lý Ngọc sự tình phía trước, đêm vô ngân vẫn luôn là bằng mặt không bằng lòng, cũng không có chân chính chóc nã quá nàng. Vương huynh, thật là hắn ngăn cản mộng nhi xe ngựa, uy hiếp mộng nhi, muốn sát mộng nhi, chẳng lẽ ngươi không giúp mộng nhi còn muốn giúp một ngoại nhân sao. Đêm như mộng lại lần nữa bất tử mà nói, ngay sau đó chỉ hướng bên người thị vệ cùng cung nữ, gấp giọng nói, không tin vương huynh có thể hỏi hỏi bọn hắn. Hoặc là buồn vương hẳn là hỏi một câu này toàn thành ba cánh. Đêm vô ngân con ngươi hơi hơi nhíu lại, lạnh leo trung ẩn quá vài phần hơi thở nguy hiểm. Hắn nhất thống hận người khác lừa hắn, đêm như mộng này cử vừa lúc phạm vào hắn tối kỵ. Đêm như mộng ngây người, Sắc mặt hơi hơi có chút trắng bệnh, hai trong mắt chung, cũng mạn quá vài phần hoảng loạn, nàng rất rõ ràng tứ ca ngoan tuyệt cùng vô tình, có đôi khi, liền phụ hoàng đều nhường hắn. Xem ra, nàng hôm nay cái này cứu binh là cầu sai rồi. Đêm vô ngân con ngươi nhìn phía thượng quan vân quả nhiên phía sau, cái kia còn không có tới cập rời đi tiểu nam hải khi, hơi mắt trong con ngươi càng nhiều vài phần hàn khí, môi mỏng lại khải, một chữ một chữ chậm rãi nói, từ hôm nay trở đi nếu dám bán ra hoàng cung nửa bước hậu quả hy vọng ngươi thừa nhận khởi hắn giờ phút này con ngươi cũng không có nhìn phía đêm như mộng nhưng là kia lạnh băng vô tình lời nói lại là làm đêm như mộng nhịn không được run rẩy vương minh ngươi sao lại có thể như vậy đối ta ta chính là tuy rằng sợ hãi nhưng là trong lòng lại trung quy không phục trong lòng liệu định đêm vô ngân chỉ là hù dọa nàng hơn nữa làm nàng lại không ra cung kia nàng chẳng phải là muốn buồn đã chết, hoặc là, ngươi là muốn cho buồn vương trực tiếp đưa ngươi đi hình bộ. Đêm vô ngân khỏe môi hơi hơi gợi lên một tia cười lạnh, hai tròng mắt lại lần nữa nhìn phía nàng, kia một chữ một chữ giống như băng truy lời nói, như thế nào nghe đều không giống như là nói giỡn. Lần này, đêm như mộng lại không dám ra tiếng, đêm vô ngân từ trước đến nay vô tình, chỉ sợ thật sự sẽ đem nàng đưa đi hình bộ. Thượng quan vân đoan hơi rũ trong con ngươi nhiều vài phần ý cười, kể từ đó, thật đúng là vì ba tánh trừ bỏ nhất định, về sau ba tánh cũng có thể yên tâm đi dạo phố. Nếu không phải trường hợp không đúng, nàng nói không chừng sẽ vì đêm vô ngân vỗ tay gieo họ. Hồi cung, đêm như ngọc lại lần nữa hung hăng chừng mắt nhìn thượng quan vân đoan liếc mắt một cái, sau đó căm giận mà ngồi trở lại trên xe ngựa, liền tính lại không tình nguyện, cũng không dám cùng đêm vô ngân đối kháng đêm như mộng rời đi đêm vô ngân con người lại lần nữa dừng ở thượng quan vân quả nhiên trên người giờ phút này đêm vô ngân chạm vị trí ly nàng cũng không xa nàng muốn lặng lẽ đào tẩu căn bản là không có khả năng huống chi nàng nếu là ở ngay lúc này trốn nói chỉ sợ càng thêm khiến cho đêm vô ngân hoài nghi thận tư dưới nàng vẫn là quyết định chính diện đối mặt chỉ hy vọng đêm vô ngân cũng không có nhận ra y yề cầm Đêm vô ngân vừa mới tựa hồ cũng không có nhìn phía y hề cầm. Hơn nữa tự thủy thẳng chung cũng không có bất luận cái gì khác thường cảm xúc. Mặc kệ nói như thế nào, vừa mới đêm vô ngân cũng coi như là cứu nàng, cảm tạ nói, tổng vẫn là muốn nói. Thảo dân đa tạ vương gia, vương gia quả thực anh minh, lòng mang thiên hạ, yêu dân như con nhà. Là thiên hạ bá tánh tri phúc. Thượng quan vân đoan nhìn phía đêm vô ngân, vẻ mặt chân thành tán dương, tuy rằng là nịnh hót nói đảo cũng không tính quá khoa trường rốt cuộc có thể vì giống nhau ba tánh mà trừng phạt chính mình hoàng mội cũng đích xác xem như công chính vô tư là nha vương gia thật là anh minh nha vây xem ba tánh nghe được thượng quan vân quả nhiên lời nói cũng sôi nổi phụ họa nói trường hợp tức khắc biến có chút rối loạn tuy rằng không dám ủng hướng đêm vông ân nhưng là lại cũng đều vây gần rất nhiều thượng quan vân đoan nguyên bản là muốn mượn ba tánh chi gian chen trúc lặng lẽ trốn chỉ là Nàng còn không có tới cập những người Đêm vô ngân lại đột nhiên cất bước Đi tới nàng trước mặt Một đôi con người Thẳng tắp mà nhìn nàng Khỏe môi hơi xả Ý có điều chỉ mà nói Tạ liền không cần Bất quá Chúng ta chi gian trương Có phải hay không hẳn là hảo hảo tính tính Thượng quan vân đoan trong lòng thất kinh Nhưng là trên mặt lại không có lộ ra chút nào khác thường Trang làm vẻ mặt kinh ngạc mà nói Thảo dân không rõ vương ra ý tứ ân. Đêm vô ngân mi rác hơi chọn một đôi con ngươi cố tình quét đứng ở thượng quan vân đoan bên người y, y cầm liếc mắt một cái sau đó lại lần nữa nhìn phía thượng quan vân đoan hơi câu khỏe môi mang theo vải phần hài hước không rõ hoặc là bổn vương hẳn là đổi một loại xương hô lời nói hơi hơi dừng lại cặp kia lạnh băng trong con ngươi hiện lên vải phần nguy hiểm tức giận cơ hồ cắn răng thấp hô đêm hồ giờ phút này nói không phải nghi vấn không mang theo hoài nghi mà là hoàn toàn khẳng định nghe được hắn nói Thượng quan vân quả nhiên trong lòng, ngược lại không hề khẩn trương sợ hãi, muốn đối mặt tổng muốn đối mặt, khẩn trương sợ hãi là vô dụng. Nàng hiện tại, chỉ có thể bình tĩnh đối mặt. Mà nàng hiện tại, duy nhất có thể làm, chính là chống chế rốt cuộc, quản chi giờ phút này đêm vô ngân nói khí là phần trăm này trăm khẳng định. Bởi vì, nàng rất rõ ràng, giờ phút này, đêm vô ngân không chỉ có có khả năng xuyên qua nàng là đêm hồ thân phận, chỉ sợ càng sẽ nhận ra. Nàng là thượng quan vân đoan. Đến lúc đó, nàng chính là có 100 chương gia đều không đủ đêm vô ngân lột. Đêm hồ. Thượng quan vân đoan mày nhữ lại, nghi hoặc trung mang theo vài phần kinh ngạc, lẩm bẩm nói nhỏ nói. Đêm hồ thảo dân nhưng thật ra nghe nói qua, chỉ là, vương gia nếu là kêu ta vì đêm hồ, chỉ sợ là nhận sai người đi. Người giác khả năng sao? Đêm vô ngân hơi câu khỏe môi giờ phút này thế nhưng chậm rãi xả ra vài tia cười khẽ chỉ là kia cười trùng lại có một loại làm người sởn tóc gáy nguy hiểm bổn vương khuyên ngươi không cần ở bổn vương trước mặt chơi đa dạng đối với ngươi không chỗ tốt đêm vô ngân thân mình càng thêm tới gần thượng quan vân đoan cơ hồ dán đến nàng bên hai lạnh lùng trong thanh âm là rõ ràng cảnh cáo trên lầu phượng lan tuyệt sắc mặt hơi chấm xuống nhìn đến đêm vô ngân như vậy tới gần nàng trong lòng thế nhưng cảm giác được vài phần nặng nề luôn luôn bình tĩnh trầm ổn Sử sự, sự không kinh hắn, kia một khắc, đột nhiên có một loại, muốn đem đêm vô ngân kéo ra xúc động. Thượng quan vân quả nhiên thân mình hơi hơi cứng đờ, ngay sau đó nhanh chóng chuyển mắt, thẳng tóc mà nhìn phía đêm vô ngân, trên mặt mang theo vài phần vô pháp che giấu khẩn trương cùng sợ hãi. Đêm vô ngân nhìn đến nàng phản ứng, khoe môi cười khẽ chung, nhiều vài phần đắc ý, thực hảo, biết sợ hãi liền hảo, hắn cũng không tin, ở trước mặt hắn, nàng còn chống chế, lần này. Hán tuyệt đối sẽ không làm nàng lại có cơ hội đào tẩu. Nàng giờ phút này sợ hãi, ở đêm vô ngân xem ra, tưởng nàng trốn dạ, vô pháp giấu giếm nữa đi xuống. Vương gia không phải là bởi vì bắt không đến chân chính đêm hồ, muốn tùy tiện bắt một người hướng đi hoàng thượng phụ mệnh đi. Thượng quan vân quả nhiên môi hơi hơi run run, vẻ mặt sợ hãi, rồi lại tựa hồ có chút bất đắc dĩ, chính là vì sao xui xẻo luôn là thảo dân đâu chẳng lẽ liền bởi vì thảo dân vừa mới đắc tội công chúa sao? Nàng lời này đối một cái tự phụ mà cuồng vọng nam nhân mà nói tuyệt đối là một loại vũ nhục, mà đêm vô ngân vừa lúc chính là như vậy một người nam nhân. Đêm vô ngân sắc mặt nháy mắt âm trầm, hai tròng mắt híp lại, trong con ngươi hàn quang thẳng tóc mà bắn ở thượng quan vân quả nhiên trên người tàn nhẫn không được đem nàng băng vì băng thạch, con ngươi chỗ sâu trong ẩn quá vài phần tức giận. Thượng quan vân đoan nhìn đến hắn kia ẩn nhẫn tức giận, trong lòng cười thầm, nàng chính là muốn cô ý kích khởi hắn tức giận, bởi vì bình tĩnh đêm vô ngân thật sự là quá đáng sợ. Bùn vương đảo muốn nhìn ngươi có thể trang tới khi nào. Lệnh băng đến xương nói, mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi phẫn hận, cặp kia híp lại con ngươi, nhanh chóng đảo qua thượng quan vân đoan trên người nam trang, ý có điều chỉ mà nói, xuyên nam trang, không dám chính là nam nhân nghiễm nhiên chính là bắt chước nàng ngày đó buổi tối khẩu khí đêm đó thượng quan vân quả nhiên câu nói kia khi hắn muốn giết người mà giờ phút này chỉ thấy thượng quan vân quả nhiên tay đống nhiên nâng lên hung hăng xuống phía dưới chụp đi chỉ là không có chụp đến mong muốn trúng cái bản sau đó hung hăng rậm một chút chân đêm vô ngân vi lăng trong lúc nhất thời có chút phản ứng bất quá nàng này xem như cái gì phản ứng chỉ là lại nghe đến nàng lớn tiếng hô ngươi nói cái gì ngươi nói ta không phải nam nhân ngươi thế nhưng nói ta không phải nam nhân ta chính trực thanh xuân niên hoa hảo thời gian còn chưa đón đón dâu ngươi lại như thế chửi bới ta nói ta không phải nam nhân ta về sau muốn như thế nào đón đón dâu còn có cái nào nữ nhân dám gả ta nha ta đời này chẳng phải là liền như vậy hủy hoại nhà ta trung tam đại đơn truyền theo ta một cây độc đinh ngươi chửi bới ta không phải nam nhân cưới không được thân sinh không được tử ta muốn như thế nào hướng cha mẹ ta công đạo ông nội của ta mãi mãi nếu là biết ta không thể cho chúng ta ra truyền tông tiếp đại chết đều không thể nhắm mắt chỉ sợ sẽ cấp từ phần mộ nhảy ra ta thái ra ra thái mãi mãi bùm bùm một lát thời gian nàng mười tám đại tổ tông tất cả đều ra tới nàng nói kêu kêu một cái oán giận kích động nha đêm vô ngân một câu chọc giận nàng mười tám đại tổ tông đêm vô ngân muốn là đứng ở nàng trước mặt Ly nàng bất quá một mét nhiều khoảng cách, nàng như vậy bùm bùm một đồ nắng giận, không biết là vô tình, vẫn là cố ý, bắn khởi nước miếng, tự nhiên phun ở đêm vô ngân trên mặt. Nếu là nàng còn như vậy tiếp tục nói tiếp, mà đêm vô ngân lại không trở về tranh nói, chỉ sợ sẽ bị sống sờ sờ chết đuối. Tuy là đêm vô ngân thân kinh bách chiến, cũng chưa từng đối mặt loại này trường hợp, tuy là đêm vô ngân lại xử sự không kinh, giờ phút này tựa hồ cũng có chút không nhịn được. Đêm vô ngân rốt cuộc vẫn là nhịn không được, về phía sau lui lại mấy bước, thối lui đến một cái an toàn vị trí, hắn nhưng không nghĩ trở thành cái thứ nhất bị nước miếng chết đối người. Giờ phút này, kia Vây xem ba tính, một đám đều là ngốc như gà gỗ, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Thượng Quan Vân Đoan, đều quên mất hẳn là có phản ứng. Ngay cả Y Y cầm cũng là kinh trợn mắt há hốc mồm, đi theo chủ tử mấy ngày nay, nàng kiến thức quá chủ tử rất nhiều đặc biệt địa phương. Nhưng là lại trước nay không biết, chủ tử thế nhưng còn có như vậy cường hãn một mặt, thật sự. Ai nha, ta xong rồi, nhà của chúng ta cũng xong rồi, ta nếu không thể cho chúng ta ra truyền tông tiếp đại, chỉ có thể ở liệt tổ liệt tông trước mặt, lấy chết tạ tội. Thượng quan vân đoan càng nói càng sinh khí, càng nói càng thương tâm. Nàng chính là muốn hoàn toàn điên đảo, đêm hồ lần trước để lại cho đêm vô ngân ấn tượng, liền tính đêm vô ngân ngự khí lại khẳng định không có vạch trần nàng gương mặt thật kia đều là hưởng công đương nhiên nàng cũng minh bạch đêm vô ngân không phải như vậy hảo lược gạn cho nên nàng làm như vậy vẫn là một cái khác mục đích chính là thượng quan vân đoan hơi rũ trong con ngươi ẩn quá vài phần thông hiệt cười khẽ đêm vô ngân ngươi liền trở tiếp chiêu đi mà trên lầu phượng ức hi hai trong mắt cực lực trở lên trong mắt đều sắp rơi xuống âm thầm nuốt một ngụm nước miếng kinh hô này này cũng quá cường hãn đi. Thiên đâu nàng chưa từng thấy quá như vậy cường hãn một người, hơn nữa vẫn là một người nam nhân. Phượng Lan tuyệt khỏe mắt lại là hơi hơi dơ lên, khỏe môi cũng hơi hơi kéo ra, nữ nhân này hôm nay thật đúng là làm hắn mở rộng tầm mắt, đêm vô ngân hắn là hiểu biết, suốt đêm vô ngân đều bị bức lui về phía sau thật đúng là làm hắn không thể không kinh ngạc. Nếu là hôm nay thay đổi là hắn, không biết sẽ là như thế nào cục diện. Hắn kia hoàn mỹ trên mặt, càng nhiều vài phần hứng thú. Hắn nhẹ nhàng chuyển động trong tay trà hoài, một đôi con ngươi vẫn liền thẳng tắp mà nhìn nàng, môi mỏng khẽ nhúc nhích, lẩm bẩm nói nhỏ nói, nhưng thật ra rất đáng yêu. Giờ phút này, hắn có thể nói ra đáng yêu này hai chữ, thật đúng là chính là. "Vương, Vương huynh, ngươi nói cái gì?" "Nhưng, đáng yêu." Phượng Ước Hi bỗng nhiên chuyển mắt, nhìn phía Phượng Lan Tuyệt, trên mặt càng nhiều vài phần kinh ngạc ẩn ẩn còn mang theo vài phần lo lắng Vương Minh, ngươi không phải là sinh bệnh đi Phượng Lan tuyệt cười khẽ không nói Giờ phút này Hắn càng chờ mong nàng kế tiếp phản ứng Vị công tử này Ngươi cũng không cần quá thương tâm Ngươi có phải hay không nam nhân Mọi người đều xem đến Sẽ không ảnh hưởng gì đó Một cái diện mạo thanh tú nữ tử hơi mang ngượng ngùng mà nói Hai tròng mắt nhìn phía thượng quan vân đoan Mặt càng là một mảnh ứng đỏ Muốn nói lại thôi nói mang theo vài phần khác thường xấu hổ. Thượng quan vân đoan vốn là có một chương tuyệt mỹ dung mạo, giờ phút này dịch dùng, tuyệt đối là một nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, hơn nữa vừa mới cùng công chúa đối lập khi khí phách, đã sớm bắt làm tù binh ở đây cho nên thiếu nữ phương tâm. Hiện giờ chúng nữ nghe được thượng quan vân đoan bị nghi ngờ không phải nam nhân, lại nhìn đến thượng quan vân đoan như vậy thương tâm. Một đám đều vì thượng quan vân đoan ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, nữ nhân kia vừa nói sau. Cái khác ở đây các nữ nhân, cũng đều sôi nổi về phía trước khuyên thượng quan vân đoan. Chậm rãi, thượng quan vân đoan bị các nàng vây quanh ở trung gian, cùng đêm vô ngân kéo ra một chút khoảng cách. Kỳ thật, vừa mới hắn nhìn chúng ta, nói muốn đem ta mang về vương phủ, nhưng là lại sợ người ngoài hiểu lầm, cho nên mới muốn ta làm bộ nữ nhân, giấu người thay mắt, không nghĩ tới, vương gia hán, thế nhưng còn có loại này ham mê. Thượng quan vân đoan buông xuống con người, vẻ mặt hủy khuất đối với quanh nàng này đó nữ nhân nói nhỏ như vậy hãm hại đêm vô ngân tuy rằng là có chút không đạo nghĩa nhưng là vì chạy trốn nàng cũng không có cách nào ai làm đêm vô ngân nắm nàng không bỏ đâu huống chi liền tính nàng giờ phút này như vậy hãm hại đêm vô ngân cũng không có người dám truyền ra đi đối đêm vô ngân cũng không có bao lớn ảnh hưởng y cầm kinh nghẹn họng nhìn chân chối dám như vậy hãm hại vương gia toàn bộ thiên hạ trừ bỏ chủ tử chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra người thứ hai. A. Chúng nữ kinh hô, vẻ mặt khó có thể tin, vương gia hắn. Ư, nhỏ giọng điểm. Thượng quan Vân Đoan gấp giọng ngăn cản, các ngươi không muốn sống nữa. Không có khả năng đi, vương gia trong phủ chính là có rất nhiều nữ nhân đâu. Có người thấp giọng nghi vấn. Ai biết nha, dù sao hắn vừa mới là như vậy cùng ta nói, bằng không, ta cùng với vương gia không nhận không biết. Vương gia làm gì quấn lấy ta không bỏ nhà. Thượng quan vân đoan ủy khuất lại bất đắc dĩ mà nói. Điều này cũng đúng. Nàng kia khẽ gật đầu, rốt cuộc đêm vô ngân tính cách vốn là lạnh nhạt. Hôm nay đích sắc quá khác thường, mà ở các nàng xem ra, thượng quan vân quả thực là sẽ không nói dối. Có mấy người phụ nhân, nhìn không được nhìn phía đêm vô ngân, ánh mắt kia tự nhiên là quái quái. Đêm vô ngân nhìn đến này đó nữ nhân quái quái ánh mắt, hơi hơi nhíu mày. Nếu là biết vừa mới thượng quan vân đoan như vậy nói hắn, chỉ sợ đã sớm trực tiếp đem thượng quan vân quả nhiên cổ vẫn gây. Ta cho dù chết, cũng không cần cùng hắn trở về, nhà ta còn muốn rửa ta nối dõi tông đường đâu. Thượng quan vân đoan biểu tình ảm đạm tuyệt nước chung lại là càng thêm thương tâm. Công tử, ngươi mau thừa dịp cơ đảo tẩu đi, chúng ta sẽ giúp ngươi chống đỡ vương gia. Y cầm tự nhiên minh bạch nhà mình chủ tử tâm tư, thoại phối hợp nàng, thấp giọng nói, đương nhiên Giờ phút này là nói cho này đó nữ nhân nghe. Quả nhiên, này đó nữ nhân nghe xong ý để cầm nói, đều sôi nổi gật đầu, vây quanh thượng quan vân đoan về phía sau rời đi. Người cho rằng, như vậy liền có thể trốn rất sao. Đêm vô ngân nhìn đến nàng bị chúng nữ ôm lấy, rời đi một chút khoảng cách, cũng không có ngăn cản, không có đuổi theo, chỉ là thanh âm kia trùng, càng nhiều vài phần nguy hiểm lạnh băng. Vương ra, Thảo Dân chính là một cái bình thường nam tử. Ngươi vì sao một hai phải? Thượng Quan Vân Đoan hai tròng mắt khẽ nâng, nhìn phía hắn, muốn nói lại thôi lời nói chung, cất giấu chỉ có nàng hiểu gái muội. Này đó nữ nhân nghe được Thượng Quan Vân quả nhiên lời nói càng thêm đồng tình nàng, càng là sôi nổi ngăn ở nàng trước mặt. Nghe được nàng kia muốn nói lại thôi nói, nhìn đến này đó nữ nhân biểu tình, đêm vô ngân không cần đoán cũng biết, khẳng định là nàng lại ở chơi đa dạng, khiếp lại trong con người càng thêm nhiều vài phần lạnh lẽo. Môi mỏng khẽ nhúc đích, một chữ một chữ lạnh lùng mà nói, bổn vương khuyên ngươi, tốt nhất không cần ở bổn vương trước mặt chơi đa dạng, ngươi là chính mình cùng bổn vương trở về, vẫn là muốn bổn vương đọc thủ. Mà đêm vô ngân lời này, lại là càng thêm làm này đó nữ nhân hiểu lầm, nghe này ngữ khí, vương ra thật là ở cưỡng bách vị công tử này nha. Nói như thế nào, ta cũng là đường đường bảy thước nam nhi, ta tuyệt không khuất phục Thượng quan vân đoan ngẩng lên đầu, không chút nào khiếp đảm mà nói, nàng như vậy khí phách càng thêm mê những cái đó phương tâm đã động các nữ nhân tâm một đám đối nàng lại là sùng bái lại là ái mộ giờ phút này một đám tự nhiên càng là muốn bảo hộ thượng quan vân bưng vương gia ngươi hà tất một hai phải khó xử như vậy công tử đâu trong đó một cái lá gan khá lớn nữ nhân có chút bất mãn mà nói bất quá dù sao cũng là đối mặt vương gia cho nên thanh âm có chút thấp vẫn là có chút sợ hãi Nàng lời nói vừa ra, mọi người cũng đều bị nàng khơi dậy một khang oán giận, sôi nổi vì thượng quan vân đoan cầu tình. Tuy rằng là cầu tình, nhưng là trong giọng nói, lại là rõ ràng mang theo một ít chỉ trích đêm vô ngân nói. Đêm vô ngân thân là vương gia, ngày thường dân chúng thấy hắn, tự nhiên không dám nói bậy lời nói, nhưng là giờ phút này, này đó nữ nhân đồng tình tâm tràn lan, đều muốn vì thượng quan vân đoan bất bình, mà hơn nữa người nhiều thế trọng đêm vô ngân lại không phải cái loại này lạm sát kẻ vô tội người có một người đã mở miệng mọi người lá gan liền cũng nổi lên tới vương gia nếu vị công tử này không muốn vương gia hà tất một hai phải cưỡng bách hắn đâu loại sự tình này vốn dĩ liền một nữ nhân càng là rõ ràng chỉ trích câu nói kế tiếp tự nhiên là không dám nói ra khẩu là nha việc này như thế nào có thể cưỡng bức đâu thế nào cũng muốn nhân gia đồng ý mới được nha một vị khác đại nương cũng cực kỳ bất mãn mà nói đêm vô ngân kia nguyên bản âm chầm sắc mặt chậm rãi biến hắc ý tứ này nghe tới như thế nào như là hắn ở cường đoạt dân nữ dường như hiện tại là tình huống như thế nào trên lầu phượng ước hy vẻ mặt mê hoặc đêm vô ngân vì sao phải bắt vị kia công tử nhà, hơn nữa những người đó nói nghe tới như thế nào quái quái phượng lan tuyệt kia thâm thúy con ngươi hơi hơi chợt lóe nàng cùng đêm vô ngân tri gian tựa hồ có nói là nhiều người tức giận khó phạm giờ phút này đêm vô ngân liền tính tức giận cũng không thể lấy này đó bá cánh thế nào hắn cặp kia lạnh băng con ngươi thẳng tắp mà nhìn phía nàng tàn nhẫn không được trực tiếp xé rách nàng cái kia đang chết nữ nhân vừa mới rốt cuộc nói gì đó thân ảnh hơi lóe trong chớp mắt đột nhiên vọt đến thượng quan vân quả nhiên trước mặt hung hăng nhìn chằm chằm nàng lạnh giọng hỏi ngươi vừa mới đối với các nàng nói gì đó mọi người kinh trệ Sôi nổi theo bản năng trốn tránh Ta nói ta là nam nhân Thượng quan vân đoan ngước mắt Đối thượng hắn kia vẻ mặt lạnh băng ngoan tuyệt Cực kỳ vô tội mà nói Còn có đâu Nhìn đến nàng cực không vô tội biểu tình Đêm vô ngân thật sự có một loại muốn giết người xúc động Nếu là nàng chỉ cùng các nàng nói cái này Các nàng sao có thể sẽ nói nói vậy Thượng quan vân đoan cố ý suy tư một lát Hoan thanh nói Còn có Chính là trần thuật một sự kiện thật Lời nói cố tình dừng một chút, càng thêm vô tội mà nói, ngươi một hai phải cuốn lấy ta, muốn bắt ta hồi phủ. Nàng lời nói, tuy rằng nói cực kỳ bình đạm, nhưng là, mặc cho ai đem hai câu lời nói liền lên, đều minh bạch là chuyện như thế nào. Đêm vô ngân không ngu ngốc, như thế nào minh bạch. Nàng nói đến này phân thượng, nếu là đêm vô ngân lại mạnh mẽ đem nàng mang về, như vậy liền. Đêm vô ngân một khuôn mặt, âm trầm có thể nhỏ dọn thủy tới một đôi lạnh lẽo trong con người càng là mạn quá khó có thể khống chế lửa giận lần đầu tiên hắn phát hiện chính mình thế nhưng vô pháp khống chế chính mình cảm xúc thông minh như hắn tự nhiên minh bạch vừa mới thượng quan vân đoan tản cái gì nếu là hắn hiện tại mạnh mẽ đem nàng mang đi chỉ sợ ngày mai toàn bộ kinh thành đều sẽ truyền liền ra hắn thích nam nhân có phải hay không nam nhân nghiệm chứng quá liền rõ ràng ngươi nói đi ân đột nhiên Hắn khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười khẽ, không giận bật cười, thẳng tắp mà nhìn phía thượng quan vân quả nhiên trong con ngươi càng la ẩn vài phần hồ ly tinh kế. Thượng quan vân đoan hơi giật mình, trong lòng thất kinh, quả thật là đêm vô ngân, đã liền bị nàng như vậy chửi tới, thế nhưng đều không có tức giận, lại còn có. Giờ phút này, nàng quản chi có chút trần trờ cùng lùi bước, đều thế tất sẽ làm hắn bắt được nhược điểm. Hảo, nghiệm chứng liền nghiệm chứng cơ hồ là ở đêm vô ngân nói vừa ra hạ thượng quan vân đoan liền phân thanh hô khi nói chuyện nhanh chóng đi tới đêm vô ngân trước mặt ở cách hắn bất quá hai mét khoảng cách nhìn thẳng hắn nữ nhân đều lảng tránh làm vương gia đương trường nghiệm chứng ai làm vương gia có này ham mê đâu nàng cũng không tin đêm vô ngân thật dám đảm đương tràng nghiệm mọi người sôi nổi kinh trệ mà những cái đó nữ tử càng là một đám đỏ bừng mặt sôi nổi rời đi ánh mắt đêm vô ngân hơi giật mình Mày theo bản năng hơi trao, giờ khắc này, hắn thật đúng là có chút hoài nghi chính mình phán đoán, một nữ nhân bình thường, khả năng sẽ làm cho mọi người mặt, nói ra nói như vậy sao? Hơn nữa, liền tính nàng thật là nam nhân, hắn cũng không có khả năng sẽ đương trường nghiệm chứng nha. Nói nói thân phận của ngươi, đêm vô ngân khỏe môi hơi xả, lấy lui vì tiến, ở hắn trước mặt, muốn viên một cái giả thân phận, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy sự tình. Thượng quan vân đoàn tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, trong lòng biết nếu là chính mình tùy tiện biên một thân phận, khẳng định thực dễ dàng bị đêm vâu ngân xuyên qua, rốt cuộc, liền tính đêm vâu ngân không biết, hắn cũng có thể lập tức làm người đi cha. Quả thật là một con giảo hoạt hồ ly. Này nha, thật sẽ tính kế người. Trừ phi nàng có thể nói ra một cái có thể cho đêm vâu ngân kiêng kỵ thân phận. Đột nhiên nhớ tới vừa mới công chúa suy đoán, thượng quan vân đoàn trong lòng khẽ nhúc đích. Không có quá nhiều thời gian suy xét, thuận miệng trả lời, ta là Phượng Nguyệt Quốc Tuyệt Vương. Phúc trên lầu vừa mới uống một ngụm trà Phượng ước hy trực tiếp phun, cũng dám có người giả mạo nhà nàng vương hình. Mà Phượng Lan Tuyệt trên mặt tựa hồ cũng không có bất luận cái gì bất mãn, cặp kia trong con ngươi ngược lại nhiều vài phần khắc thường cười khẽ. Mà dưới lầu, Thượng Quan Vân đoan nghĩ đến đêm vô ngân vô cùng có khả năng gặp qua Phượng Lan Tuyệt, lời nói hơi dừng một chút, lại lần nữa bổ sung hai chữ, người phúc phượng ước hy nguyên bản còn di lưu ở trong miệng nửa khẩu trà cũng toàn bộ phun tới bởi vì quá mức kích động sắc thẳng khụ khụ khụ chỉ là lại vẫn liền nhìn phía phượng lan tuyệt vẻ mặt quái dị mà nói vương vương minh người của ngươi người của ngươi phượng lan tuyệt tựa hồ cũng vi lăng một chút chỉ là ngay sau đó kia hoàn mỹ khỏe môi lại là theo bản năng giơ lên tràn ra kia mê hoặc chúng sinh tươi cười chỉ là lúc này đây kia tươi cười trùng Tựa hồ thiếu ngày thường cái loại này có lệ, nhiều vài phần chân thành. Ngươi là Phượng Lan tuyệt người. Đêm vô ngân hiển nhiên không tin, buồn vương như thế nào không biết, Phượng Lan tuyệt bên người, thế nhưng nhiều một cái ngươi người như vậy. Chẳng lẽ chúng ta tuyệt vương làm chuyện gì, đều phải trước thông chi vương ra người sao? Thượng quan vân đoan mi giác hơi trọ, cố ý hỏi. Phượng Lan tuyệt còn chưa vào thành, ngươi lại tiên tiến thành, ngươi giác nói quá khứ sao? Đêm vô ngân hiếp lại trong con ngươi, lộ ra vài phần xem kỹ, liền tính trong lòng hoài nghi, nhưng là sự tình nhắc lên phượng lan tuyệt, vẫn là nhiều vài phần cẩn thận. Rốt cuộc phượng lan tuyệt không cùng thường nhân, liền tính là cuồng vọng như đêm vô ngân, đối hắn đều có vài phần kiên kỵ. Nhìn đến đêm vô ngân trong con ngươi xem kỹ, thượng quan vân đoan biết chính mình lần này xem như đánh cuộc chính xác, liền tính đêm vô ngân không thể hoàn toàn tin tưởng nàng, nhưng là nhiều ít vẫn là có chút bận tâm ra thay chúng ta ra vương gia trước tới giải một chút rõ ràng nha thượng quan vân đoan vẻ mặt đương nhiên nói lên hoàng tới không thấy nửa điểm chột dạ vương gia trên lầu đứng ở phượng lan tuyệt bên người thị vệ cẩn thận nhìn phượng lan tuyệt tựa hồ là đang chờ đợi phượng lan tuyệt phân phó có người giả mạo vương gia người còn như vậy nói bậy vương gia ha có thể dung nhận chỉ là lại nhìn đến vương gia tựa hồ không có nửa điểm tức giận ý tứ ngược lại giống như còn thực vui vẻ Nếu là buồn vương người, buồn vương tự nhiên phải hảo hảo mà che chở. Phượng Lan tuyệt ý cười càng đùng, nhẹ nhàng chậm chạp trong thanh âm, tựa hồ cũng lộ ra vài phần khác thường cảm xúc, hoặc là liền hắn đều không hiểu lắm cảm xúc. kia thị vệ sửng sốt, nguyên bản bình tĩnh trên mặt, cũng trồi lên vài phần kinh ngạc, nhưng là rồi lại nhanh chóng ẩn đi xuống. Đó là, đó là, nếu là vương huynh người, vương huynh đương nhiên phải hảo hảo che chở. Phượng ức hy liền hai gật đầu không biết là bởi vì lo lắng thượng quan vân đoan vẫn là muốn xem kịch vui ẩn phượng lan tuyệt con ngươi chuyển hướng bên người thị vệ chỉ là nhẹ kêu một tiếng không còn có bất luận cái gì ngôn ngữ là vương gia chỉ là ẩn cũng đã minh bạch hắn ý tứ cung kính đáp lời sau đó nhanh chóng đi xuống lầu thẳng đến đêm vô ngân cùng thượng quan vân quả nhiên trước mặt thấy ẩn hiện quá vương gia đi đến đêm vô ngân trước mặt ẩn khách khí hành lễ hiển nhiên là nhận đêm vô ngân đêm vô ngân nhìn phía hắn khi hai tròng mắt rõ ràng lóe một chút hắn biết ẩn là chưa bao giờ sẽ rời đi phượng lan tuyệt bên người nếu ẩn xuất hiện khắp nơi nơi này như vậy liền thuyết minh phượng lan tuyệt cũng ở chỗ này hắn mới vừa theo nhà ta vương ra không bao lâu không hiểu lắm lê nghĩa có đắc tội vương ra chỗ còn thỉnh vương ra thứ tội ẩn nhìn liếc mắt một cái thượng quan vân đoan lại lần nữa trầm giọng nói thanh âm nhưng thật ra cực kỳ cung kính nhưng là lại không thấy nửa điểm hèn mọn. Đêm vô ngân lại lần nữa nhìn phía thượng quan vân đoan khi, mày níu lại, rốt cuộc là hắn phán đoán sai rồi, vẫn là. Thượng quan vân đoan trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc, chỉ là từ kia thị vệ cùng đêm vô ngân đối thoại chung, cũng ẩn ẩn minh bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nàng ở chỗ này, làm bộ người nào đó, mà người nào đó lại vừa lúc ở đối diện trên tử lâu, nàng, ngươi còn thất thần làm gì? vương gia đang ở trên lầu chờ ngươi đâu ẩn nhìn phía vi lăng thượng quan vân đoan thấp giọng nhắc nhở nói thượng quan vân quả nhiên trong lòng hơi hơi căng thẳng hắn đây là có ý tứ gì làm nàng lên lầu không phải là muốn cùng nàng tính toán sổ sách đi chỉ là nhìn phía đứng ở một bên đêm vô ngân nếu là nàng giờ phút này cự tuyệt chỉ sợ đi lên vẫn là không đi lên không đi lên đêm vô ngân bên này nàng liền thoát khỏi không được Đi lên, ai cũng không biết, mặt trên chờ đợi nàng là cái gì, hơn nữa nếu là đêm vô ngân hồi phủ, phát hiện nàng không ở trong phủ, kia phiền toái liền lớn hơn nữa, tuy rằng đêm vô ngân không thích nàng, nhưng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất nha. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, thượng quan vân đoan trong đầu bay lột, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, ngay sau đó đối với ẩn lớn tiếng hô, à, đúng rồi, vừa mới vương gia phân phó ta đi mua đồ vật, bị này một trộn lẫn đều cấp quyến mất ta hiện tại liền đi mua nói vừa xong không đợi đêm vô ngân cùng ẩn phản ứng lại đây cất bước liền chạy kia tốc độ giống như là lửa đốt tới rồi mông nàng thể nàng chưa từng có chạy nhanh như vậy quá chỉ cần thoát đi bọn họ tầm mắt đổi hồi thượng quan vân quả nhiên giả dạng nàng liền an toàn nàng này nhất cử động quá mức đột nhiên ai đều không có dự đoán được huống chi giờ phút này là ở đường cái người người vốn dĩ liền nhiều Liền tính đêm vô ngân chờ võ công cao cường, chờ đến phản ứng lại đây khi, đã trưởng. Đêm vô ngân cùng ẩn phản ứng lại đây khi, đã không có nàng bóng dáng. Ý cầm tự nhiên cũng đã biến mất không thấy. Đêm vô ngân lanh mắt đột nhiên meo lại, trong lúc nguy hiểm càng ẩn vài phần tức giận, nàng chạy trốn. Liền chứng minh rồi, nàng đều không phải là phượng lan tuyệt người, mà là đêm hồ. Không nghĩ tới, hắn thế nhưng lại bị nữ nhân kêu bày một đạo. Hảo, thực hảo tốt nhất đừng làm hắn bắt được nàng, nếu không. Trên lầu Phượng Ước Hy càng là vẻ mặt kinh ngạc, có chút khó có thể tin nhìn vừa mới Thượng Quan Vân đoan biến mất phương hướng. Vương Huynh, thế nhưng có người không cho ngươi mặt mũi sau khi lấy lại tinh thần, Phượng Ước Hy chuyển mắt nhìn phía Phượng Lan Tuyệt, hơi mang treo ghẹo mà nói. Từ trước đến nay đều là người khác cầu Vương Huynh, Vương Huynh lần đầu tiên chủ động ra tay cứu người, nhân ra thế nhưng không cảm kích. Phượng Lan Tuyệt khỏe môi hơi nhấp, Giờ phút này trên mặt đã không có ngày thường kia quán co cười khẽ, cặp kia thâm thuy trong con người, tựa giận lại phi giận, tựa hỉ lại phi hỉ, chỉ sợ liền chính hắn cũng không biết chính mình giờ phút này ra sao loại tâm tình. Thượng quan vân đoan nhanh chóng đổi hồi nữ trang, vội vàng chạy về vương phủ, may mắn, đêm vô ngân còn không có trở về. Đêm vô ngân gặp Phượng Lan Tuyệt, thế nào, đều phải chào hỏi một cái, cũng liền vì nàng tranh thủ thời gian đêm vô ngân vội vội vàng vàng đã trở lại một chuyến cùng ngày liền lại ra khỏi thành hẳn là có thập phần chuyện quan trọng mấy ngày kế tiếp đảo cũng thập phần bình tĩnh bởi vì sự tình lần trước thượng quan vân đoan cũng không dám tùy tiện đi ra ngoài ba ngày sau thượng quan vân đoan thu được một phong ý y cầm mật tin thượng quan vân đoan biết khẳng định là có cái gì chuyện quan trọng ý y cầm mới có thể liên hệ nàng trở về phòng nàng nhanh chóng mở ra tin nhìn đến mặt trên nội dung khi không khỏi sửng sốt. Y Li Cầm nói, từ ngày đó nàng rời đi sau, Phượng Lan Tuyệt liền vẫn luôn ở làm người tìm nàng, còn không phải là mượn một chút hắn danh hào sao? Lại tất yếu keo kiệt như vậy sao? Làm gì không buông tha nàng? Từ ngày đó sau, đêm vô ngân cũng càng thêm mạnh mẽ ở kinh thành điều tra đêm hồ. Cho nên Y Li Cầm cùng Lưu Tiêu mấy ngày nay cũng vẫn luôn đều ẩn thân tướng quân phủ, không có thập phần chuyện khẩn cấp, giống nhau đều sẽ không ra cửa. Ý cầm viết thư cũng chỉ là làm nàng phá lệ cẩn thận, không cần bị phát hiện. Nàng tự nhiên sẽ không ngốc đến ở ngay lúc này đi đâm lỗ châu mai, cho nên liền tính lại buồn, lại nham chán, nàng cũng vẫn luôn an tính đãi ở trong phòng của mình. Còn có mấy ngày, chính là đêm vô ngân sinh nhật, toàn bộ trong vương phủ người đều ở vội chuyện này, cho nên cũng không có người tới quản nàng, tựa hồ đem nàng hoàn toàn quên đi, tuy rằng nàng là chính quy vương phi. Bất quá! lần này đêm vô ngân sinh nhật làm thập phần long trọng nghe nói đến lúc đó hoàng thượng hoàng hậu đều sẽ tới như vậy nàng hiện tại cha khẳng định cũng tới cho nên đến lúc đó nàng khẳng định cũng sẽ lên sân khấu rốt cuộc nàng là chính quy vương phi quảng tri chỉ là một cái ngốc tử một cái bài trí có chút trường hợp lại là không thể không xuất hiện đêm khuya trong khách sạn chủ tử vẫn là không có người nọ rơi xuống ẩn đứng ở phượng lan tuyệt phía sau Nhìn hắn kia đứng thẳng bóng dáng, trong thanh âm, mang theo vài phần tự trách, nhưng là lại cũng có vài phần kinh ngạc, không thể tin được, này thiên hạ, còn có hắn tìm không thấy người. Chỉ là, lần này, hắn không phải tìm không thấy, hơn nữa căn bản không thể tưởng được, không thể tưởng được, hắn người muốn tìm, thế nhưng sẽ là một cái ngóc tử. Phượng Lan Tuyệt không có xoay người, cũng không có trả lời, một đôi con người, thẳng tắp mà nhìn phía trước kia bắt ngát hắc cám không biết nghĩ đến cái gì. Trong phòng, kia lay động ánh nến, xa hình ở hắn trên người, đem hắn dáng người hiện càng thêm đĩnh bản. Đêm vô ngân gần nhất có động tính gì? Không biết qua bao lâu, hắn thần vi động, thấp giọng hỏi nói. Hắn ra khỏi thành, còn chưa từng trở về, bất quá, nghe nói hắn thuộc hạ vẫn luôn ở truy tra đêm hồ. Ẩn đúng sự thật trả lời, Ẩn ẩn cũng có thể đủ đoán ra chủ tử tâm tư. Từ ngày đó tình hình tới xem, đêm vô ngân thực rõ ràng là nhận thức người nọ, hơn nữa là muốn bắt cái kia trở về. Kết quả, cái kia lại cố tình ở đêm vô ngân mí mắt thấp hèn chạy. lấy đêm vô ngân hứng cá tính sao có thể sẽ thiện bãi cam hiu? Cho nên, thứ đêm vô ngân trên người, hoặc là sẽ phát hiện cái gì? Đêm hồ, trầm rãi phun ra này hai chữ, phượng lan tuyệt rốt cuộc xoay người, trong con ngươi nhiều vài phần khắc thường cười khẽ. La, nghe nói vẫn luôn ở điều tra. Nhưng là vẫn luôn không có tìm được. Ẩn cung kính mà trả lời, trong lòng liền cũng có đáp án, lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa nói, ba ngày sau là đêm vô ngân sinh nhật, vương phủ người đã đưa tới thềm mời. Nghe tới, này hai việc, tựa hồ không có gì liên hệ. Nhưng là, hảo, Phượng Lan tuyệt khỏe môi chậm rãi tràn ra một tia cười khẽ, mà cặp kia thâm thúy trong con người, cũng nhanh chóng hiện lên một tia khắc thường ánh sáng. Ba ngày sau, Toàn bộ vương phủ răng đèn kết hoa, náo nhiệt phi phạm, cùng trước đó vài ngày nàng đại hôn là lúc so sánh với, thật là cách biệt một trời nha Thượng quan vân đoan tiến vương phủ phía trước, trong vương phủ sự tình vẫn luôn là từ đại phu nhân tâu nguyệt tình xử lý, tần tư nhu tuy rằng được sủng ái, nhưng là rốt cuộc không có danh phận, hơn nữa nàng thân thể suy yếu nhiều bệnh, cũng căng không dậy nổi cái này gánh nặng. Đương nhiên thượng quan vân đoan vào phủ, cũng là giống như trước kia giống nhau. Ai sẽ làm một cái ngốc tử xử lý một cái vương phủ đâu? Tâu Nguyệt tình mãi thượng thư chi nữ, nhiều năm như vậy, đảo cũng đem vương phủ xử lý gọn gàng ngăn nắp, chỉ là mấy ngày hôm trước thượng quan vân đoan ngày đại hốt ghi, nghe nói tổ mẫu bệnh nặng, về nhà thăm tổ mẫu đi. Không thể không nói, nàng này tổ mẫu bệnh thật đúng là thời điểm. So sánh với cùng toàn bộ vương phủ long trọng, nàng này thúy cúc viện cơ hồ đều thành thế ngoại đảo viên. Tựa hồ mọi người đều đem nàng quên đi. Nhưng là, nàng rất rõ ràng, hôm nay nàng khẳng định là muốn ra mặt. Hôm nay Hoàng thượng Hoàng hậu, trong chiều một ít đại thần đều sẽ đến, tâu nguyện tình không có khả năng không tới thỉnh nàng, có thể xử lý vương phủ nhiều năm như vậy, khẳng định không phải nhân vật đơn giản, quả quyết sẽ không mang thai mang tiếng. Đêm vô ngân tuy rằng chán ghét nàng, nhưng là những việc này, hắn cực nhỏ nhúng tay, huống chi trường hợp như vậy, thân là vương phi nàng vốn là hẳn là xuất hiện. Thượng quan vân đoan âm thầm thở dài, nàng có thể hay không trang bệnh không đi nha, nàng thật sự không thích như vậy trường hợp, huống chi nàng không nghĩ cùng đêm vâu ngân từng có nhiều tiếp xúc cơ hội. Tiểu thư, ngươi nhưng thật ra nhanh lên nha. Nguyệt Nhi nhìn đến trầm gì gì bộ dáng, nhịn không được thúc giục nói, thật sự là hoàng thượng không đội, cấp thái dám chết bẩm. Xuyên qua lại đây cũng đã không sai biệt lắm hai tháng, nhưng là Nguyệt Nhi vẫn luôn cũng không biết hiện tại tiểu thư đã không phải trước kia tiểu thư. Nguyệt Nhi không có phát hiện, thượng quan vân đoan cũng chưa từng nói cho nàng, đều không phải là không tin Nguyệt Nhi, mà là nha đầu này quá mức đơn thuần, miệng lại mau, thực dễ dàng nói lẩu. Tiểu thư, hôm nay liền nghe Nguyệt Nhi một lần, làm Nguyệt Nhi hảo hảo vì ngươi giả dạng, được không? Nguyệt Nhi cùng thượng quan vân đoan ôn nhu thương lượng, trên mặt mang theo vài phần lo lắng. Thành thân lâu như vậy, vương gia trừ bỏ ngày đó đã tới sau, liền không còn có đã tới, còn như vậy đi xuống. Tiểu thư chẳng phải là muốn. Tuy rằng tiểu thư có chút nốc, nhưng là gương mặt kia lại là cực mỹ, lại trải qua nàng tình tê chẳng vẫn, tuyệt đối có thể đem mọi người so đi xuống. Đến lúc đó nói không chừng vương gia sẽ thích tiểu thư đâu. Không cần. Chỉ là thượng quan vân đoàn không lưu tình chút nào dập nát nguyệt nhi ảo tưởng. Nguyệt nhi nhìn nhà mình tiểu thư lại lần nữa đem kia trương nguyên bản tuyệt mỹ mặt đồ thảm không nỡ nhìn, ở trong lòng lần thứ n ai tháng. Chờ đến hết thể giả dạng thỏa đáng, thời gian không sai biệt lắm, Tâu Nguyệt tỉnh quả nhiên tới. Thượng quan vân đoan vi lăng, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới Tâu Nguyệt tỉnh sẽ tự mình tới thỉnh nàng. Đương nhiên, hôm nay lớn như vậy nhật tử, khách khứa mãn đường, đúng là nàng biểu hiện một cái cơ hội tốt. Tiến phòng, nhìn đến thượng quan vân đoan chính ngồi yên ở trong phòng, nàng mày nữ lại, trong con ngươi hiện lên rõ ràng bất mãn cùng chao phúng, chỉ là rồi lại nhanh chóng ẩn đi xuống. Mấy cái cất bước đi tới thượng quan vân mặt cắt trước, gấp giọng nói, Vương Phi, ngươi như thế nào còn ngồi ở nơi này nha, khách khứa đều không sai biệt lắm đều tề Thượng quan vân đoan hơi hơi ngước mắt, nhìn phía nàng, tựa hồ vẫn liền không có lấy lại tinh thần, nhưng là lại ở trong lòng, âm thầm đánh giá nàng. Phấn hồng hoa hồng hương bó sát người bảo ống tay háo háo trên, hạ cháo màu sắc rực rỡ theo hoa váy, bên hông dùng tơ vàng mềm miên la hệ thành một cái đại đại nơ con bướm tóc mai buông xuống nghiêng cắm bích ngọc toàn phượng thoa, trang trọng rồi lại không mất vũ mị. Kia trương tỉ mỹ giả dạ mặt, tự nhiên cũng là thập phần mỹ diễm, rốt cuộc có thể trở thành đêm vô ngân nữ nhân, khẳng định sẽ không quá xấu. Đương nhiên, nàng thượng quan vân đoan ngoại trừ. Tâu Nguyệt tình hôm nay cố ý tuyển hương nhạc, xinh đẹp rồi lại không trương dương. Gần là một kiện quần áo nhan sắc, liền có thể nhìn ra người này tâm tư chặt chẽ, ở như vậy trường hợp, an mặc thượng nàng tự nhiên không thể áp quá thượng quan vân đoan, cho nên nàng rất điệu thấp tuyển hương nhạt, rồi lại vừa lúc cao điệu triển lộ chính mình. đi thôi, mọi người đều chờ đâu? nhìn đến vẻ mặt ngốc lăng, tô nguyệt tình trong lòng càng nhiều vài phần kinh bỉ, nhưng là lại chưa từng biểu lộ, ngược lại lại lần nữa ôn nhu kêu thượng quan vân đoan. nga, thượng quan vân đoan cái hiểu cái không đáp lời, lại không có vội vãi nhích người. tô nguyệt tình lại thượng quan vân đoan vẫn liền không có đứng dậy ý tứ ẩn ở ống tay háo hạ tay, tựa hồ hơi hơi buộc chặt một chút, hiển nhiên đã sinh khí, nhưng là, trên mặt lại là ngược lại tràn ra một tia cười khẽ, kéo thượng quan vân đoan, nhẹ giọng nói, đi thôi. Thượng quan vân đoan lúc này mới đứng lên, theo nàng hướng ra phía ngoài đi đến, chỉ là hơi rũ trong con ngươi, lại là nhiều vài phần lanh trào. Nữ nhân này, quả thực đủ giả, bất quá, lại cũng nhẫn, sắc thật là một cái tàn nhẫn nhân vật nàng vừa mới chính là cố ý thử nàng vào tiên viện rất xa liền nghe được nói chuyện vui cười thanh âm xem ra khách nhân thật là không ít hôm nay chỉ là đêm vô ngân sinh nhật tiến hội hơn nữa lại không phải ở trong hoàng cung tự nhiên liền tùy ý rất nhiều này dạ lan quốc dân phong đảo còn tính mở ra rất nhiều đại thần đều mang đến chính mình thiên kim đều trông cậy vào nhà mình nữ nhi có thể leo lên cái có tài có thế nhân vật hiện giờ hiến hội còn không có bắt đầu Những cái đó các tiểu thư, đều tụ tại tiền viện đỉnh hóng gió hạ nói chuyện hiếm. Nhìn đến Tô Nguyệt tình lôi kéo thượng quan vân đoan lại đây, đều có chút ngoài ý muốn, chỉ là, nhìn phía thượng quan vân đoan khi, mỗi người trên mặt, đều là lại rõ ràng bất quá trào phúng. Cũng chính là ngươi, còn tự mình đi thỉnh cái này ngốc, thỉnh nàng tới. Nhị phu nhân hừ lạnh nhìn phía Tô Nguyệt tình, vẻ mặt bất mãn. Nàng hiện tại là vương phi, mội mội chớ có nói bậy. Tâu Nguyệt Tình cố ý khép cáo, đem nàng kia đại lý chủ mẫu phong độ phát huy đến gãi đúng châu ngứa. Nhị Phu Nhân, Tam Phu Nhân các nàng, lần trước ở Thúy Cúc Viện An Mệt, tuy rằng sẽ không nghĩ đến là một cái ngốc tử trêu đùa các nàng, nhưng là trong lòng nhưng vẫn nghẹn một hơi, e ngại đêm vông ngân, lại không dám lại đi Thúy Cúc Viện gây chuyện, hiện giờ nhìn đến Thượng Quan Vân Đoan, một đám đều là vẻ mặt phẫn nộ. Tam Phu Nhân nhẹ nhàng kéo một chút bên người Nhị Phu Nhân, ở nàng bên người, Nói nhỏ vài câu, nhị phu nhân hai tròng mắt sáng ngời, vẻ mặt tính kế cười gian. Tâu Nguyệt Tình đã đi tiếp đón khách nhân, thượng quan vân đoàn một người ngốc đứng ở đỉnh hóng gió biên bờ sông thượng. Nhị phu nhân cùng tam phu nhân cùng nhau đi hướng thượng quan vân đoàn. Những cái đó thiên kim các tiểu thư nhìn phía thượng quan vân đoàn khi, là lại khinh bỉ, lại đố kỵ, khinh bị thượng quan vân quả nhiên ngốc, nhưng là lại đố kỵ nàng có thể trở thành đêm vô ngân chính phi. Mọi người nhìn đến nhị phu nhân cùng tam phu nhân vẻ mặt tính kế hướng đi thượng quan vân đoan, trong lòng đều rất rõ ràng, các nàng là muốn tính kế thượng quan vân đoan, nhưng là lại không có một người ngăn cản, ngược lại đều chờ xem kịch vui. Thượng quan vân đoan trong lòng âm thầm cười lạnh, lại vẫn liền ngốc đứng ở chỗ đó, tựa hồ có chút vô thố. Chỉ là, nguyên bản là bối hướng tới mặt sông, đối mặt nhị phu nhân các nàng, nhưng là, giờ phút này lại là cố ý xoay người mặt hướng mặt sông đưa lưng về phía các nàng giờ phút này liền thành thượng quan vân đoan một người đối với mặt sông mà đứng vừa mới nguyệt nhi lại trở về lấy đồ vật nhị phu nhân cùng tam phu nhân nhìn nhau cười trong con ngươi càng nhiều vài phần đắc ý mọi người cũng là vẻ mặt cười nhạo tên lúc này thật là ngốc về đến nhà thượng quan vân đoan trang trầm tĩnh tĩnh mà nhìn trước mặt hồ nước trong lòng âm thầm tính phía sau hai người ly nàng càng ngày càng gần khoảng cách Cảm giác được, hai người bọn nàng đã tới rồi nàng phía sau, thượng quan vân quả nhiên khỏe môi hơi hơi gợi lên. Đứng ở thượng quan vân đoan phía sau nhị phu nhân, đột nhiên rôi tay, dùng sức đẩy hướng về phía trước quan đám mây. Thượng quan vân đoan lại vừa lúc vào lúc này, trang tử vô tình một bên thân. Nhị phu nhân tay, phát không bởi vì quán lực thẳng tắp hướng về giữa sông đánh tới. Cùng lúc đó, thượng quan vân đoan vẻ mặt kinh hách xoay người, theo bản năng trốn tránh chỉ là không biết là bị dọa tới rồi vẫn là bị nhị phu nhân đưa tới thân mình cũng chút đứng không vững không chịu khống chế lay động hai tay hoảng loạn mà mở ra kinh hoảng vô thố luận huy sợ hãi hô to a a nhị phu nhân ly mặt sông có chút khoảng cách nguyên bản có thể ổn định thân mình không đến mức bổ nhào vào trong nước nhưng là bị kinh hoảng vô thố cơ chân múa tay thượng quan vân đoan liền huy mang đá đánh vào trong nước Theo bùn nhị phu nhân rơi xuống nước thanh âm, thượng quan vân quả nhiên thân mình theo bản năng lui về phía sau, liền vừa lúc đem không có phục hồi tinh thần lại tam phu nhân đẩy ngã trên mặt đất, thượng quan vân đoan không chút khách khí mà ngồi ở nàng trên bụng. Trong miệng vẫn liền không ngừng hô to, a a, tựa hồ là hoàn toàn sợ hãi. Tuy rằng thượng quan vân đoan không phải thực trọng, nhưng là toàn bộ thân thể sức lực, đều đè ở tam phu nhân bụng, kia lực đạo chính là không nhỏ nha. Tam phu nhân bị nàng đánh vào trên mặt đất, vốn là ngã không nhẹ, lại bị nàng như vậy một áp, thiếu chút nữa chặt đứa khí. Lan, cô ngay. Tam phu nhân giống giận, chỉ là giờ phút này trọng thương trong người, sức lực không đủ, cho nên khí chẳng không đủ. A, Thượng quan vân đoan ngoái đầu nhìn lại, ngay sau đó lại lần nữa lớn tiếng kinh hô. tựa hồ lúc này mới phát hiện chính mình trên người còn đẹ nặng một người, liền cực lực dãy rủa đứng dậy, chỉ là... Thật vất vả nổi lên một nửa, thân mình hơi riêu, đứng thẳng không được, liền lại lần nữa ngã trở về. A dưới thân Tam Phu Nhân, đau hô to ra tiếng, cái chán cũng chảy ra một chút mồ hôi mỏng. Sắc mặt tựa hồ cũng hơi hơi có chút trắng bệnh. Thượng quan vân đoàn trong lòng âm thầm buồn cười, nghĩ thầm, chính mình nếu là lại áp thượng vài lần, này Tam Phu Nhân nói không chừng liền thật sự hương tiêu ngọc tổn. Bất quá, nàng cũng không tưởng nháo ra mạng người rốt cuộc thập phần cố hết sức đứng lên, nhìn chính mình chế tạo ra tới thành quả, thượng quan vân đoan cực lực cẩn cười, muốn hại nàng, các nàng mấy cái, chỉ sợ còn không có cái kia bản lĩnh. trong lòng đã ý, nhưng là trên mặt lại vẫn chính là vẻ mặt kinh hách, ngốc ngốc đứng, hoàn toàn dọa choáng váng bộ dáng. có người đã nhảy xuống tay, đem nhị phu nhân vớt đi lên, cũng có nha đầu đem tam phu nhân đỡ lên, chỉ là tam phu nhân hiển nhiên thương không nhẹ, thế nhưng vô pháp đi lại này này rốt cuộc là chuyện như thế nào nha tâu Nguyệt tình nhìn đến trước mắt hỗn độn trầm giọng mắng hỏi trong con ngươi ẩn vài phần sốt ruột cùng lo lắng nhưng là lại không có hoảng chỉ là nhìn phía một bên ngốc lăng thượng quan vân đoan khi trên mặt nhiều vài phần hận ý nhưng là nàng cũng biết việc này khẳng định là nhị phu nhân cùng tam phu nhân khiến cho huống chi nàng lúc này cũng không thể lấy thượng quan vân đoan thế nào chỉ là nàng có chút không rõ Vì sao tam phu nhân cùng nhị phu nhân giờ phút này như vậy chật vật, cố tình thượng quan vân đoan lại lông tóc vô thường, ngay cả kia tóc đều không có một cây loạn. Nàng nhìn phía giống như gà rứt vào nổi canh nhị phu nhân, lạnh giọng phân phó nói, mau đỡ nhị phu nhân trở về phòng thay quần áo. Nhìn phía tam phu nhân khi, mày níu lại, tam phu nhân tựa hồ thường không nhẹ, về trước phòng đi, làm người đi thỉnh cái đại phu đến xem. Một phen mệnh lệnh, nhưng thật ra có điều có theo. Tức khắc yên ổn kia hỗn loạn trường hợp, cũng thật là thật sự có tài. Mọi người đến bây giờ mới lấy lại tinh thần, nhìn đến bình yên vô sự đứng ở chỗ đó thượng quan vân đoan, đều là vẻ mặt khó có thể tin, nhưng là lại đều không rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thượng quan vân đoan hơi hơi chuyển mắt khi, nhìn đến tần tư nhu đang ở nhìn nàng, trên mặt tựa hồ có vài phần lo lắng. Hảo, mọi người đều đi đại sảnh đi. Tâu Nguyệt Tình nhìn đến thời gian cũng không sai biệt lắm. Sợ tái sinh xảy ra chuyện gì tới, liền làm người mang đại gia đi đại sảnh. Mọi người liền xôi nổi hướng về đại sảnh đi đến, thượng quan vân đoan liền cũng chậm rãi đi theo mọi người mặt sau. Chuyển qua đình hóng gió, trước mặt có hai điều đường nhỏ, một cái là thông hướng đại sảnh, một cái là thông về phía sau hoa viện. Mọi người đều đi chuyển hướng thông hướng đại sảnh cái kia đường nhỏ, thượng quan vân đoan ở cuối cùng, đi có chút chậm, liền ở nàng sắp chuyển hướng thông hướng đại sảnh cái kia đường nhỏ khi. Lại nhìn đến, một khác điều đường nhỏ thượng, hai cái nha đầu, đã đi tới. Thượng quan vân đoan vi lăng, ẩn ẩn cảm giác được, một cái nha đầu đi lên có chút quái, chỉ là, còn không có phục hồi tinh thần lại. Lại đột nhiên cảm giác trước mắt tựa hồ lung lay một chút, tựa hồ có cái gì che khuất đôi mắt, lại tựa hồ là có trong nháy mắt kia, mất đi ý thức. Chờ đến phục hồi tinh thần lại khi, liền phát hiện, vừa mới đi tới trong đó một cái nha đầu, thẳng tóc nằm trên mặt đất kia nha đầu ngược chỗ cắm một phen truy thủ, mà giờ phút này thượng quan vân đoan chính nửa ngồi xổm kia nha đầu trước mặt, một bàn tay chính nắm kia đem truy thủ. A a, vương phi giết người. Một cái khác nha đầu lớn tiếng hét lên, đi ở phía trước mọi người liền sôi nổi chuyển mắt, xoay người, sôi nổi kinh sợ. Mà nguyên bản đang định đi sảnh ngoài đám nam nhân kia nghe được kia nha đầu tiếng thét chói tai, cũng sôi nổi đã đi tới. Thượng Quan Vân quả nhiên con ngươi bỗng nhiên nheo lại, vừa mới, nàng thực hiển nhiên là bị mê thần, giờ phút này như vậy tình hình, mặc cho ai đều giải thích không rõ ràng lắm. Chỉ là, nàng nhìn phía nằm trên mặt đất kia nha đầu mà khi, trong con ngươi ẩn quá vài phần cười lạnh, trong lòng liền cũng có tính toán. Hừ, muốn hại nàng, cũng phải nhìn xem, người nọ có hay không buồn sự này. A a, giết người, giết người. Chúng nữ cũng sôi nổi thét chói tai. Trường hợp tức khắc loạn là một đoàn. Cũng may, các nam nhân cũng đều đã đi tới. Đi ở phía trước đêm vô ngân nhìn đến trước mặt tình hình, sắc mặt cũng nháy mắt âm trầm. Một đôi con người, cũng là hơi hơi nheo lại, lạnh lùng nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thượng quan vân đoàn trong lòng tuy rằng có tính toán, lại cũng không vội mà cãi lại. Một là, không có người phối hợp nàng này diễn không hảo diễn, nhị, nàng cũng muốn nhìn xem, là ai như thế hãm hại nàng. Nô Tỷ, Nô Tỷ cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là chuyện như thế nào, Nô Tỷ nguyên bản cùng Thanh Nhi từ bên kia đi tới, đi đến Vương Phi bên người, tưởng hướng Vương Phi hành lễ, chỉ là, Nô Tỷ chỉ cảm thấy đến trước mắt nhoáng lên, Thanh Nhi liền nằm trên mặt đất, chính là cái dạng này. Một cái khác nha đầu, liền vẻ mặt sợ hãi, hơi mang run rẩy giải thích. Kêu nha đầu vẻ mặt kinh hoảng, nhưng là nói chuyện nhưng thật ra cực kỳ lưu sướng, hơn nữa. Nàng cũng không có nói thẳng người là thượng quan vân đoan giết. Thanh Nhi, là Thanh Nhi. Nguyên bản đứng ở trong đám người tần tư nhu, nghe được kia nha đầu nói, thấp giọng kinh hô đi hướng tiến đến, nhìn đến nằm trên mặt đất nha đầu, đống nhiên sửng sốt, thân mình nhịn không được hơi hơi run rẩy, vẻ mặt đau kịch liệt, vẻ mặt khó có thể tin mà lắc đầu. Không, không có khả năng, như thế nào sẽ là Thanh Nhi, vừa mới ta mới phân phó Thanh Nhi trở về giúp ta lấy đồ vật. Này chẳng qua một hồi thời gian, sao có thể? Nàng thân mình vốn là suy yếu, giờ phút này tựa hồ có chút chịu đựng không được như vậy đã kích. Một khuôn mặt, càng thêm trắng bệnh, thân mình tựa hồ cũng hơi hơi có chút lay động. Ai nha, thật là Thanh Nhi, Thanh Nhi chính là tần cô nương nhất chi kỷ nha đầu. Này, tại sao lại như vậy đâu? Nhị phu nhân cùng tam phu nhân còn không có trở về, tứ phu nhân hơi hơi về phía trước, nhìn thoáng qua, cố ý kinh hồ, chỉ là. Nàng cũng không có nói rõ thượng quan vân đoan giết người. Bởi vì tần tư nhu không có danh phận, cho nên trong phủ người đều kêu nàng tần cô nương. Thượng quan vân đoan âm thầm cả kinh, nha đầu này là tần tư nhu. Tuy rằng không có nhìn phía tần tư nhu, nhưng là từ nàng trong thanh âm, cũng cảm giác được, nàng giờ phút này thương tâm. Là nàng quá sẽ chăng đâu. Vẫn là, vương gia, này, này phải làm sao bây giờ đâu. Tâu nguyệt tình giờ phút này cũng là hoàn toàn dọa sợ, đã không có chủ ý, đương nhiên, ở ngay lúc này, cũng không có khả năng từ nàng quyết định. Tần tư nhu sắc mặt càng thêm trắng bệnh, đêm vô ngân sắc mặt càng thêm âm trầm. Làm sao bây giờ? Hoàng thượng luôn luôn yêu dân như con, từng nói qua, thiên tử phạm pháp cũng cùng thứ dân cùng tội, hiện giờ thượng quan vân đoan thế nhưng trước mặt mọi người giết người, loại này ác liệt hành vi phạm tội, há có thể tha cho thứ đêm vô ngân không có mở miệng một bên thừa tướng đại nhân liền trầm giọng nói hắn giờ phút này nhưng thật ra nói chính nghĩa lâm nhiên nếu hắn thật sự như vậy chính nghĩa lâm nhiên con của hắn chỉ sợ đều không biết đầu thai bao nhiêu lần rồi thượng quan ngạo thiên vẻ mặt lo lắng cùng sốt ruột chuyển hướng đêm vô ngân gấp giọng nói vương ra vân nhi tư tưởng đơn giản là tuyệt đối sẽ không giết người nhìn phía vẫn liền ngồi xổm trên mặt đất thượng quan vân hoa khi trong con người cũng là che giấu không được lo lắng cùng chầm trọng. Ha, ngươi nói thẳng nàng ngốc không phải được, ngốc tử cũng không thấy liền sẽ không giết người, hiện giờ sự thật bại ở trước mắt, nhưng không phải do ngươi chống chế. Tể tướng đại nhân lại lần nữa lạnh giọng nói, ở trong triều, thừa tướng cùng tướng quân vẫn luôn là như nước với lửa, nếu là giờ phút này, thừa tướng biết hắn kia bảo bối nhi tử là bị thượng quan vân đoan phế đi, chỉ sợ đương trưởng liền đem thượng quan vân bưng cho xé. Hoàng thượng giá lâm vừa lúc vào lúc này hoàng thượng cũng tới mọi người sôi nổi tránh ra một cái lộ hoàng thượng chậm rãi đã đi tới nhìn đến trước mắt tình hình cũng là không khỏi kinh sợ hoàng thượng thượng quan vân đoan thế nhưng trước mặt mọi người giết người còn không đợi hoàng thượng mở miệng hỏi thừa tướng liền vội cấp bẩm báo lại có việc này hoàng thượng mày nhữ lại chuyển hướng thượng quan ngạo thiên trầm giọng hỏi kia hơi đổi trong con người tựa hồ ẩn quá vài phần trầm tư hoàng thượng Vân nhi ngài là biết đến, nàng sao có thể sẽ giết người. Thượng quan ngạo thiên vẻ mặt trầm trọng nhìn phía hoàng thượng, hắn luôn luôn kiêu ngạo, giờ phút này thanh âm, thế nhưng mang theo vài phần khẩn cầu. Hừ, sự tình rõ ràng bãi ở trước mắt, nhiều như vậy đôi mắt nhìn đâu, ngươi còn muốn lừa hoàng thượng không thành. Thưa tướng lạnh lùng hừ nói, hoàng thượng trầm tư một lát, nhìn phía thượng quan ngạo thiên, có chút khó xử mà nói, mọi người chính mắt thấy, ngươi muốn chấm làm sao bây giờ. Thượng quan ngạo thiên thân mình hơi hơi cứng đờ, hai trong mắt chung, ẩn quá vài phần thất vọng, cũng nhiều vài phần trầm trọng, khỏe môi hơi hơi một xả, tựa hồ có vài phần tự dễu cười khẽ. Ngay sau đó vẻ mặt trịnh trọng mà nói, Vân Nhi là lao thần nữ nhi, có cái gì sai, cũng là lao thần dạy dỗ vô phương, cho nên Vân Nhi phạm sai, lao thần vì nàng gánh vác, mong rằng hoàng thượng thành toàn. Trâm thấp thanh âm, một chữ một ngữ trung đều lộ ra thượng quan ngạo thiên đối nàng yêu quý không có chút nào do dự cùng lối bước quảng chi, nàng chỉ là một cái ngốc nữ quảng chi ở mọi người trong mắt nàng là không đúng tí nào chuyên môn mất mặt có còn không bằng không có thượng quan vân đoan cảm giác được cái mũi hơi hơi có chút lên men đôi mắt tựa hồ cũng hơi hơi có chút ướt át nay phân ái là như vậy vĩ đại cỡ nào vô tư nàng ở hiện đại khi cha mẹ rất sớm liền qua đời chỉ có một ca ca cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau cho nên đối với phần cảm tình này thượng quan vân đoan càng thêm quý trọng dựa theo ta triều luật pháp giết người giả muốn nhốt đánh vào thiên lao tình hình ác liệt giả muốn xử cực hình thừa tướng lại lần nữa nói đắc ý trong thanh âm mang theo vải phần âm oan đêm vô ngân vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện hai tròng mắt nhìn phía vẫn luôn an tĩnh duy trì một cái tư thế tựa hồ là hoàn toàn dọa choáng váng thượng xem đám mây mày hơi trau lại chuyển hướng trên mặt đất nha đầu khi con ngươi chỗ sâu trong tựa hồ nhiều vài phần lạnh lẽo chỉ là trên mặt cũng không có toát ra chút nào biểu tình không có người biết hắn suy nghĩ cái gì nay hoàng thượng tựa hồ càng thêm khó xử hơi hơi thở dài nhìn phía thượng quan ngạo thiên muốn nói lại thôi thượng quan vân quả nhiên trong con ngươi hơi hơi ẩn quá vài phần tức giận hoàng thượng lời nói nghe hình như có chút khó xử trên thực tế lại tựa hồ muốn thông qua việc này tới đả kích cha cha mang binh nhiều năm tay cầm binh quyền Hoàng thượng trong lòng khẳng định là lo lắng. Từ xưa đến nay, tay cầm binh quyền trọng thần đều là hoàng thượng tâm phúc hỏa lớn, huống chi thượng quan ngạo thiên mang binh phần lớn năm, thâm đắc nhân tâm. Hoàng thượng chỉ sợ đã sớm đối thượng quan ngạo thiên có chút phòng bị. Lần trước chỉ hôn, chỉ sợ liền có dự mưu. Nàng vốn là muốn nhìn xem trong vương phủ, người nào muốn hại nàng, lại không có nghĩ đến. Trong vương phủ người, còn không có tới cập mở miệng, toàn bộ thừa tướng một người bao tràng. Này thừa tướng thật sự là không có thừa tướng nên có khí độ, khó trách sẽ dưỡng ra như vậy một cái nhi tử. Hiện giờ, hoàng thượng chỉ sợ sẽ theo thừa tướng nói thật sự xử trí cha, nàng không có khả năng làm cha vì nàng đi chịu khổ. Hoàng thượng nói qua, thiên hạ phạm pháp, cùng dân cùng tội. Thừa tướng nhìn đến hoàng thượng do dự, lại lần nữa gấp giọng nói. Thượng quan vân đoan âm thầm cười lạnh, nay thừa tướng cũng không tránh khỏi quá sốt ruột, muốn bỏ đá xuống giếng kia cũng phải nhìn xem, này cục đá, là không rơi đi xuống. nay hoàng thượng lại lần nữa vẻ mặt khó xử mở miệng. Nếu thượng quan ái khanh hoàng thượng lại lần nữa vẻ mặt khó xử mở miệng, ai nha? Chỉ là, lần này, thượng quan vân đoan lại không có cấp hoàng thượng mở miệng cơ hội, cố ý đột nhiên lớn tiếng kinh hô ra tiếng, đánh gãy hoàng thượng nói, khóe môi cũng hơi hơi xả ra một tia cười lạnh, là nàng ra tay lúc. Hoàng thượng sắc mặt chấm xuống, Hai tròng mắt trung ẩn quá vài phần tức giận, rốt cuộc, hắn thân là thiên tử, trước nay đều không có người dám đánh gây hắn nói, chỉ là, thượng quan vân đoan chính là người sợ đều biết ngốc tử, hắn tổng không thể đi theo một cái ngốc tử so đo. Cho nên, liền tính trong lòng ảo não, cũng chỉ có thể chịu đựng, lạnh lùng nhìn phía thượng quan vân đoan, xem nàng rốt cuộc lại muốn gặp phải chuyện gì. Mọi người nghe được thượng quan vân quả nhiên tiếng kinh hô, cũng sôi nổi nhìn phía nàng. Đều là vẻ mặt mê hoặc, lại phần lớn đều mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa. Chỉ thấy, thượng quan vân quả nhiên kia run rẩy một bàn tay, chính bút thanh nhi mặt. Mọi người càng là ẩn ẩn kinh ngạc. Hảo lãnh, hảo băng, nàng đã chết. Thượng quan vân đoan một đôi con ngươi cực lực trợn lên, vẻ mặt sợ hãi, đống nhiên lắc đầu, kinh hại run hô. Mọi người đều không có phản ứng quá nàng trong lời nói ý tứ, chỉ là đêm vô ngân hai tròng mắt lại là đống nhiên meo lại. Lạnh băng mà nguy hiểm, càng mang theo vài phần trầm tư cùng tìm tòi nghiên cứu. Nàng đương nhiên đã chết, là bị ngươi giết chết. Thừa tướng đại nhân cũng không có minh bạch nàng trong lời nói ý tứ, ngược lại lại lần nữa vui sướng khi người gặp họa mà nói. À, đao, đao, huyết, huyết thượng quan vân đoan tựa hồ lần này ý thức được trong tay chính mình chính năm kia đem truy thủ, lại lần nữa lớn tiếng kinh hô, thân mình cũng đi theo không chịu khống chế run rẩy. Càng làm cho người kinh ngạc chính là, nàng bỗng nhiên đem kia trùy thủ từ kia nha đầu ngực rút ra tới. Theo trùy thủ rút ra, lại không có chảy ra nhiều ít huyết tới, chỉ có kia trùy thủ tiêm dính một ít huyết. Thượng quan vân đoan nhìn kia trùy thủ, hơi hơi giật mình, lại lần nữa lẩm bẩm nói nhỏ, huyết, có huyết. Có huyết, lại không có quá nhiều huyết, hơn nữa người là bằng, lãnh, thượng quan vân đoan cố tình kinh hoàng trung, lại là không giấu vết biểu đạt này hai cái y tứ. Ở đây, nhiều là người thông minh, tin tưởng có thể minh bạch là chuyện như thế nào. Mà Thượng quan Ngạo Thiên đánh lâu xa trường, càng thêm rõ ràng. Thượng quan Ngạo Thiên nhìn phía Thượng quan Vân đoan trong tay chủy thủ khi, vi lăng một chút, ngay sau đó nhanh chóng chạy vội tới Thượng quan Vân quả nhiên trước mặt, tay nhanh chóng đụng chạm một chút thanh nhi thân thể mấy cái lỏa lồ bên ngoài bộ vị, lại xem xét một chút thanh nhi miệng vết thương, khỏe môi hơi xả, lạnh lùng nói, thân thể là băng. Miệng vết thương không có huyết lưu ra, đủ để chứng minh, người đã sớm đã chết. Vừa mới lực chú ý đều ở thượng quan vân quả nhiên trên người, nhưng thật ra không có người chú ý tới trên mặt đất thi thể. Mọi người sôi nổi kinh sợ, vừa mới cùng thanh nhi cùng nhau nha đầu hương liên thân mình hơi hơi cường một chút. Hoàng thượng sắc mặt cũng hơi hơi cường một chút. Cha, sợ, sợ. Thượng quan vân đoàn kia run như ngày mùa thu lá rụng thân mình nhào vào thượng quan ngạo thiên trong lòng ngực. Vân Nhi không sợ, có cha ở đâu. Thượng quan ngạo thiên vô vô nàng phía sau lưng, nhẹ giọng ăn ủi. Cái gì gọi người đã sớm đã chết, người rõ ràng là rào biện. Thừa tướng đại nhân nhìn đến hoàng thượng sắp mặt, lại lần nữa tàn nhẫn vừa nói nói. Ừ, thượng quan ngạo thiên hơi mang trào phúng hư lạnh, thừa tướng đại nhân sẽ không liền điểm này thưởng thức cũng không biết đi. Nếu là thật không biết, liền lấy thanh đao ở chính mình trên người cắm một chút, đến lúc đó tự nhiên minh bạch. Thượng quan ngạo thiên luôn luôn kiêu ngạo, ngày thường đối với thừa tướng khiêu khích, giống nhau đều là bỏ mặc, nhưng là giờ phút này vì bảo hộ đám mây, lại cũng đối trọi gay gắt. Người thừa tướng đại nhân chán nản, ngày thường hắn nhằm vào thượng quan ngạo thiên, thượng quan ngạo thiên chính là chưa bao giờ cãi lại, lần đầu tiên đánh trả, liền làm hắn không lời gì để nói. Người tới, thỉnh thái y hề, vẫn luôn bảo trì trầm mặc đêm vô ngân đột nhiên mở miệng, thanh âm vẫn liền như ngày thường giống nhau lạnh băng. Nghe không ra quá nhiều cảm xúc, chỉ là nhìn thượng quan vân quả nhiên trong con ngươi, lại ẩn vài phần sâu không lường được phức tạp. Bị thương trung tần tư nhu nghe được đêm vô ngân nói, nhanh chóng ngước mắt, nhìn phía hắn, kia trong con ngươi thương tâm tựa hồ càng thêm dày đặc vài phần. Chỉ là, giờ phút này không biết vì ai mà thương. Mà đứng ở đêm vô ngân bên người tâu nguyệt tình trong con ngươi cũng nhanh chóng ẩn quá vài phần kinh ngạc, bất quá, rồi lại nhanh chóng che giấu đi xuống. Ngay cả thượng quan vân đoan đều có chút ngoài ý muốn, muốn nói, đêm vô ngân cũng là đánh lâu xa trường người, này đó thường thức, hắn tự nhiên rõ ràng. Như vậy hắn giờ phút này thỉnh thái y kia, cũng chỉ có một nguyên nhân, phục chúng, cho đại gia một cái công chứng chân tướng. Lấy hắn làm việc chưa bao giờ giải thích cá tính, đây là phương thức tốt nhất. Hắn làm như vậy, rõ ràng chính là ở giúp nàng. Ngay thương lạnh nhạt hắn, sự không liên quan đã, chưa bao giờ sẽ lý do. Hơn nữa, hắn đối nàng càng là chán ghét tới rồi cực điểm, giờ phút này vì sao phải giúp nàng đâu. huống chi, hắn là người thông minh, không có khả năng không rõ vừa mới hoàng thượng ý tứ, lúc này giúp nàng, chẳng phải là vi phạm hoàng thượng ý tứ. Hắn làm như vậy, rốt cuộc ra sao dụ ý. Mà giờ phút này, đêm vô ngân một mở miệng, không có người lại nói lời phản đối, bao gồm hoàng thượng. Thượng quan ngạo thiên nhìn phía đêm vô ngân khi, hai trong mắt chung nhiều vài phần cảm kích, còn ẩn ẩn còn có vài phần vui mừng. Thái y thì thực mau liền tới, tinh tế kiểm tra quá trên mặt đất thi thể, ngồi dậy, cung kính mà trả lời, hồi hoàng thượng, hồi vương gia, nàng đã chết ít nhất có một canh giờ. Mọi người sôi nổi kinh hừ, sự tình đã xảy ra tổng cộng cũng bất quá nửa canh giờ, mà Thái y thì lại nói, nhà đầu này đã chết một canh giờ, kia rõ ràng chính là có người hãm hại thượng quan Vân Đoan. Nghe được Thái y thì nói đêm vô ngân trên mặt cũng không có chút nào khác thường rốt cuộc kia đã sớm là hắn biết nói sự thật chỉ là kia híp lại trong con ngươi càng nhiều vài phần hàn ý khỏe môi khẽ nhúc ních một chữ một chữ lạnh giọng nói phi thắng triệt tra việc này tìm ra hung phạm lời nói hơi hơi tạm dừng một chút lại lần nữa tản nhẫn thanh nói mặc kệ là ai giờ phút này hắn liền giống như kia từ địa ngục mà đến diêm vương kia một chữ tự lời nói lạnh băng mà khủng bố làm toàn trường mọi người Đều kinh trệ, run rẩy, Mà hắn thế nhưng phân phó phi thắng tự mình đi làm chuyện này, phi thắng chính là chưa bao giờ cách hắn bên người. Không rõ, vương gia rốt cuộc là không chấp nhận được người khác ở hắn trong phủ làm càn, vẫn là vì kia ngốc vương phi. Mà thượng quan đám mây trong lòng lại là càng nhiều vài phần kinh ngạc, không nghĩ tới, đêm vô ngân sẽ như vậy tuyệt nứt đi trà chuyện này. Kỳ thật, nàng trong lòng vẫn luôn hoài nghi, chuyện này, cùng tần tư nhu có quan hệ tuy rằng chết chính là nàng nha đầu đang ở âm thầm trong lúc suy tư liền cảm giác được hắn ánh mắt lại lần nữa bắn về phía nàng lạnh băng mà mãnh liệt tựa hồ muốn trực tiếp xuyên thấu nàng mà cảm giác được lạnh băng hơi thở không ngừng nàng chung quanh hội tụ nàng biết đêm vô ngân chính hướng về nàng đi tới bổn vương vương phi bị kinh hách bổn vương đưa nàng về phòng còn chưa từng nghĩ lại hắn vì sao phải đi tới liền nghe được hắn thanh âm ở nàng bên thai truyền khai kinh ngạc Hoàn toàn kinh ngạc, có như vậy trong nháy mắt, thượng quan vân Đoan hoài nghi chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề, lầm nghe xong, đêm vô ngân sao có thể sẽ đối nàng nói ra nói như vậy. Mà toàn trường mọi người, cũng đồng dạng sôi nổi kinh ngạc, ai đều biết đêm vô ngân đối này ngốc vương phi chính là chán ghét tới rồi cực điểm, giờ phút này thế nhưng như vậy ô nhu, săn sóc. hắn đêm vô ngân chỉ sợ chưa từng có đối nữ nhân như vậy ô nhu, săn sóc quá bao gồm kia cực kỳ đặc biệt Tần Tư Nhu. Mà đêm vô ngân chút nào không để ý tới mọi người kinh ngạc, cánh tay trực tiếp vương, ôm hướng về phía trước quan đám mây. Cũng không thấy chút nào ngày thường chán ghét. Tần Tư Nhu thân thể rõ ràng cứng đờ, nhìn phía đêm vô ngân con ngươi cũng hơi hơi dại ra, tựa hồ có chút không thể tưởng tượng, lại tựa hồ có chút trầm trọng. Tâu nguyện tình trong con ngươi, lại là rõ ràng nhiều vài phần ngoan tuyệt. Nga, Nga, Hảo, Hảo. Thượng quan ngạo thiên hiển nhiên cũng là hoàn toàn ngây ngẩn cả người, chỉ là vẻ mặt kinh ngạc phát ra mấy cái đơn âm tự. Đêm vô ngân cánh tay rôi ra, dương lên, liền ôm lấy thượng quan vân đoàn, ở trước mắt bao người, hồn nhiên không người rời đi. Ở hắn sinh nhật tiễn hội khi, ném xuống mọi người, bao gồm hoàng thượng, mà ôm lấy hắn vương phi rời đi. Này đó nữ nhân sau khi lấy lại tinh thần, đều là vẻ mặt đấu kỵ cùng phẫn hận, hoàng thượng mày nhíu chặt, biểu tình gian. Rõ ràng có vài phần bất mãn. Đêm vô ngân ôm lấy thượng quan vân đoan vòng tiến sau hoa viện sau, ngừng lại, hai tròng mắt hơi sườn, thẳng tóc mà nhìn nàng, khoe môi nhẹ cong, một chữ một chữ lạnh lùng nói, còn tưởng trang tới khi nào. Thượng quan vân đoan âm thầm kinh trệ, nguyên lai vừa mới hắn kia đột nhiên săn sóc là bởi vì hoài nghi nàng. Nàng liền nói sao, đêm vô ngân sao có thể sẽ đem ôn nhu cùng săn sóc lãng phí ở nàng trên người, chỉ là... Trong lòng rồi lại có chút khó hiểu, không rõ hắn vì sao không lo chúng chất vấn nàng, mà là đem nàng đưa tới này hậu viện chung. Đối với đêm vô ngân, nàng vẫn luôn nhìn không thấu. Càng đoán không được hắn bước tiếp theo sẽ là cái gì? Như vậy hắn, đối hắn mà nói thật sự rất nguy hiểm. Như thế nào? Còn không thừa nhận. Không thấy nàng trả lời, đêm vô ngân hai tròng mắt hiếp lại, trong thanh âm, càng nhiều vài phần lạnh lẽo. Ô, ô, vương ra. Vân Nhi làm sai cái gì sao? Thượng quan Vân quả nhiên thân mình co rụt lại, run rẩy càng thêm lợi hại, hoa lê dính hạt mưa trên mặt là tràn đầy ủy khuất cùng bất an, một đôi con ngươi đáng thương tích tích nhìn đêm vô ngân. Đôi tay dùng sức nắm góc áo, chỉ là không biết là cố ý, vẫn là vô tình, nàng nắm đều không phải là chính mình góc áo, mà là đêm vô ngân góc áo, hoa lệ quần áo, ở nàng kia không lưu tình chút nào trà đạp hạ, không ngừng vật hẳn, vật hẳn hoàn toàn vận thành một cây bánh quai trèo. Mà nàng tựa hồ chút nào đều không có ý thức được, vẫn liền dùng lực nắm, tựa hồ cùng hắn quần áo có thủ án. Đêm vô ngân khỏe môi tựa hồ ẩn ẩn chịu một chút, lạnh băng trong con người, tựa hồ ẩn vài phần tức giận. Giống hắn loại này thân phận người, chính là tuyệt đối sẽ không dễ dàng cho phép người khác đụng chạm đến hắn quần áo, hướng chi là như vậy trả đạp. Chỉ là, kỳ quái chính là, hắn cũng không có kéo ra nàng. Thậm chí cũng không có đi ngăn lại nàng, hoặc là, hắn hiện tại, chỉ là muốn điều tra rõ nàng là thật khở, vẫn là giả ngu. Cho nên không nghĩ bận tâm cái khác. Kỹ thuật diễn không tồi. Ân Đêm vô ngân khỏe môi hơi xả, thanh âm vẫn liền lạnh băng, chỉ là lần này tựa hồ nhiều một ít kỳ quái cứng đờ. Thượng quan vân đoan thấy hắn không có ngăn lại nàng động tác, liền càng thêm dùng sức nắm, nàng biết, lấy đêm vô ngân như vậy thân phận, cái này quần áo hắn về sau khẳng định sẽ không xuyên. Ô, ô, mặc kệ vân nhi sự, thật sự mặc kệ vân nhi sự. Thượng quan vân đoan quyết định giả ngu rốt cuộc. Vừa mới hoàng thượng tâm tư đã thực rõ ràng, nếu là làm hoàng thượng biết nàng không đốc, chỉ là giả ngu, còn không biết sẽ cho nàng cùng thượng quan ngạo thiên ấn thượng tội danh gì đâu. Hơn nữa, nàng không rõ đêm vô ngân tâm tư, nàng không thể mạo hiểm, vạn nhất đến lúc đó cho nàng ấn cái tội khi quân. Nàng này mạng nhỏ liền chơi xong rồi. Liền tính đêm vô ngân hoài nghi nàng, nhưng là lại không có chứng cứ, nàng chỉ cần chết không thừa nhận, hắn cũng không có biện pháp. Giờ phút này, thượng quan vân đoan đảo có chút chơi xấu tính chết. Thượng quan vân đoan, đêm vô ngân chán nàng, đột nhiên nhịn không được giống giận, hắn vẫn luôn cực kỳ bình tĩnh. Giờ phút này lại là tàn nhẫn không được trực tiếp bóp chết nàng. a thượng quan vân đoan hơi hơi chịu một chút cái mũi, vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng nốc lăng mà lại vô tội Lần trước, ở Thúy Cúc Viện Các nàng đánh làm một đoàn Ngươi vẫn đứng ở một bên xem diễn Ân Đêm vô ngân âm thầm hô một hơi Lại lần nữa một chữ một chữ lạnh lùng nói Nếu nàng không thừa nhận Hắn liền một cái một cái cho nàng liệt ra tới Thượng quan vân đoan hạ quyết tâm Đem nóc trang rốt cuộc Nhìn phía hắn trong con ngươi càng nhiều Vài phần nghi hoặc Lúc trước, nhị phu nhân cùng tam phu nhân Một cái ngã xuống trong nước một cái quăng ngã thành trọng thương cũng đều là bái ngươi ban tặng. đêm vô ngân trực tiếp làm lơ rất nàng kia vẻ mặt mê mang tiếp tục nói vừa mới ngươi kinh hoàng trung chỉ là đơn giản hai câu lời nói lại là thẳng trung yếu hại ngươi dám nói này đó đều là trùng hợp. đêm vô ngân từng bước ép sát không cho nàng lưu chút nào xoay chuyển đường sống chỉ là thượng quan vân đoan lại không nghị xoay chuyển chỉ là vẻ mặt xin ngốc, ứng phó hắn sở hữu bức bách cùng chất vấn. Thượng quan vân đoan biết, luôn nhiều tất thất, huống chi, nàng đối thủ là đêm Vô ngân, lược có vô ý, chỉ sợ đã bị hắn bắt được nhược điểm. Cho nên, nàng hiện tại này đây bất biến ứng và biến. Đêm Vô ngân đột nhiên có một loại vô ngữ hỏi trời xanh cảm giác, nàng không trả lời, nàng không phản bác, nàng chính là giả ngu. Kỳ thật, hắn cũng không hiểu này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nếu nói nàng không nốc, trước kia thời điểm, nàng mỗi lần đều bị người khi dễ cực chật vật tự thảm. Nhưng là từ nàng vào trong vương phủ, nhìn như nàng tựa hồ là vẫn liền ở chịu khi dễ, nhưng là mỗi lần lại là người khác một thân chật vật, cố tình nàng lại bình yên vô sự. Mà vừa mới sự tình, đừng nói là một cái ngốc tử, chính là thay đổi giống nhau một nữ nhân, chỉ sợ cũng thật sự dọa choáng váng, căn bản là quên mất sở hữu phản ứng, mà nàng lại có thể rõ ràng chỉ ra kia hai điều mấu chốt manh mối, thành công rửa sạch chính mình oán khuất. Nếu là trước hai lần. Hắn còn có thể nói là trùng hợp, nhưng là lúc này đây, đánh chết hắn, hắn đều không tin, kia chỉ là trùng hợp. Mà nữ nhân này, giờ phút này rõ ràng chính là muốn chống chế rốt cuộc. Hắn biết, nàng là cố ý. Thượng quan vân đoan, người tốt nhất không cần khảo nghiệm bổn vương kiên nhẫn, ngươi tin hay không bổn vương đêm vô ngân sắc mặt hoàn toàn âm trầm, thậm chí hơi hơi có chút biến thành màu đen, cặp kia trong con ngươi càng là mạn quá vài phần tức giận, lạnh băng trong thanh âm tựa hồ mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi phẫn hận. Chỉ là, hắn kia uy hiếp nói, còn chưa từng nói ra, phi thắng đột nhiên đuổi lại đây, đi đến đêm vô ngân bên người, cung kính nói, vương, ra, tuyệt vương tới. Tuyệt vương, thượng quan vân đoan ám lăng, chính là cái kia trong truyền thuyết thần thoại nhân vật. Mà bay thắng lời nói chưa lạc, liền thấy kia hoa viện đường nhỏ thượng đi tới một người thần khí bức người nam tử. Hắn bạch thi hề thắng tuyết, chậm rãi bước mà đến. Khỏe môi khẽ nhết, vẻ mặt sán lạn cười khẽ, kia tuyệt mỹ dung mạo làm kia trong hoa viên tùng hoa đều ảm đạm thất xác. Cặp kia thâm thuy con người, càng giống như lượng lệ đa quý, lộng lẫy mà hoa mắt. Nghe nói vương ra ném xuống sở hữu khách hứa, tới an ủi chấn kinh vương phi ý cười trên khỏe môi càng đậm vài phần, không có nửa điểm mạo sấm xấu hổ, ưu nhã trung thần thái phi dương. Thượng quan vân đoan theo bản năng ngước mắt, muốn xem một chút, này trong truyền thuyết thần thoại nhân vật. Thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam, rốt cuộc trông như thế nào? Chỉ là, hai tròng mắt vừa mới nâng lên, còn không có vọng qua đi, liền cảm giác được một đạo lãnh quang hung hăng bắn về phía nàng. Trong lòng hơi giật mình, một chút chậm chạp gian, liền thấy đêm vô ngân đã sườn xoay người, còn thoáng di động một chút bước chân, vừa lúc chặn nàng sở hữu tầm mắt, không biết là vô tình, vẫn là cố ý. Phi thắng, đưa vương phi trở về vẫn chính là lạnh băng thanh âm, nghe không ra chút nào cảm xúc vừa mới ép hỏi cũng rốt cuộc đình chỉ. Đúng vậy Phi Thắng cung kính đáp lời, sau đó đi tới Thượng Quan Vân quả nhiên trước mặt, thấp giọng nói, Vương Phi, thỉnh đi. Khách khí lời nói, lại hoàn toàn là phục tùng mệnh lệnh ngữ khí. Thượng Quan Vân đoan trong lòng tuy rằng tò mò, lại cũng chỉ có thể thân, hướng về Thúy Cúc Viện đi đến. Thượng Quan Vân đoan đi ở phía trước, này hậu hoa viên lộ thực hẹp, nàng giờ phút này liền tính quay đầu lại đi xem, cũng nhìn không tới cái gì. Bởi vì phía sau đi theo phi thắng, còn có một cái đêm Vô ngân chống đỡ. Bất quá, nghĩ đến lần trước nàng từng đánh phượng lan tuyệt danh hào lừa đêm Vô ngân, cho nên giờ phút này vẫn là không xem hảo, tránh cho bị phát hiện, tuy rằng nàng hiện tại bộ dáng cùng lúc ấy kém quá lớn. Trở lại Thúy Cúc Việt khi, Nguyệt Nhi kia nha đầu không ở, có thể là đi tìm nàng, phi thắng đem nàng đưa đến, liền rời đi. Thượng quan vân đoan nhưng thật ra nhạc tiêu giao, không cần phải đi tham gia hiến hội. Chỉ là, trong lòng minh bạch lấy đêm vô ngân tính cách, kia sự kiện, khẳng định không để yên. Cho nên, buổi tối nàng không có chút bỏ lớp hóa trang, Nguyệt Nhi sau khi trở về, muốn hầu hạ nàng nghỉ ngơi, cũng bị nàng cự tuyệt. Ước trừng giới hợi, đêm vô ngân quả thực tới, chỉ là, lần này còn có phi thắng, hơn nữa phi thắng còn mang theo cái kia nha đầu. Thượng quan vân đoàn trong lòng âm thầm nghi hoặc, đêm vô ngân này rốt cuộc lại là trời kia vừa ra, trong lòng nghi hoặc lại không dám hỏi ra khẩu, chỉ là vẻ mặt khó hiểu, ngơ ngác mà nhìn hắn. Lần này không hoàn toàn là trang. Đêm vô ngân đối thượng nàng kia ngốc lăng biểu tình, mặc danh liền một bụng hỏa, phận thanh nói, lại đây. Nga. Thượng quan vân đoan thấp giọng đáp lời, sau đó chậm rãi đi tới hắn bên người, nhìn đến hắn ngồi ở ghế trên, nàng liền hơi hơi rũ mắt, cực kỳ an tĩnh đứng ở hắn bên người. Nàng biết, đêm vô ngân đã hoài nghi nàng, hoặc là phải nói, Đã biết nàng là ở giả ngu, nàng hiện tại lại nhiều che giấu chỉ sợ cũng vô dụng, nàng hiện tại chỉ cần không thừa nhận, chỉ cần không cho đêm vô ngân bắt được chứng cứ là được. Dù sao này cổ đại so không được hiện đại khoa học kỹ thuật, không có khả năng lấy nàng làm giám định. Chỉ cần nàng không thừa nhận, đêm vô ngân cũng lấy nàng không có biện pháp. Nhìn đến nàng nu thuận, đêm vô ngân sắc mặt tựa hồ hơi hơi hòa hoãn một chút, hai tròng mắt thẳng tóc mà mà nhìn chằm chằm nàng, khỏe môi hơi xả. Một chữ một chữ chậm rãi nói, ngươi tới nói nói, lúc ấy rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thượng quan vân đoan mi rác hơi trọn, nguyên lai là muốn thẩm nha đầu này, chỉ là, vì sao phải tới nàng nơi này thẩm đâu. Chỉ sợ, đêm vô ngân càng là muốn bức nàng thừa nhận đi. Nàng mới không như vậy mốc, thượng hắn đương. Lúc ấy, lúc ấy, ta không biết, ta lúc ấy giống như ngủ một hồi, cái gì cũng không biết. Thượng quan vân đoan ngơ ngác mà nhìn hắn, cứ quỷ khuất cực vô tội mà nói. Lời này, kỳ thật cũng không được đầy đủ là nói dối, lúc trước, nàng thật là bị mê một chút, lúc ấy thật là cái gì cũng không biết. Thượng quan vân đoan, ngươi không bằng chờ người khác tới hại chết ngươi tính. Đêm vô ngân lại lần nữa bị nàng chọc giận, nhìn nàng trong con người, cũng mạn quá vài phần phẫn hận, thật sự có một loại muốn trực tiếp bóp chết nàng xúc động, nữ nhân này, thật là có tức chết người không đền mạng bản lĩnh. Hắn làm như vậy, là vì cái gì? Vì ai? Cái này chết nữ nhân, thế nhưng còn ở cùng hắn giả ngu. Một bên phi thắng lại là hơi hơi kinh ngạc, hắn theo vương gia lâu như vậy, rất ít nhìn đến vương gia tức giận, hôm nay nếu sẽ bởi vì vương phi một câu khí thành như vậy. Chính là, chính là, ta lúc ấy thật sự giống như ngủ một hồi. Thượng quan vân đoan càng thêm vị khuất, đêm vô ngân sắc mặt càng thêm âm trầm, chỉ là hai tròng mắt lại là nhanh chóng lóe một chút. Đột nhiên minh bạch nàng trong lời nói ý tứ, nàng nghe tựa ngu dại nói, lại cho thấy một cái thập phần quan trọng manh mối, nàng lúc ấy bị mê tâm thần. Đêm vô ngân không có nói cái gì nữa, chỉ là ngơ ngẩn nhìn nàng, con ngươi chỗ sâu trong, tựa hồ có vài phần phức tạp, hắn đột nhiên phát hiện, nàng thế nhưng nhìn không thấu nàng, nàng rốt cuộc là một cái thế nào nữ nhân. Hào đi, nàng đảo muốn nhìn, nàng có thể trang tới khi nào thượng quan vân đoan bị kia như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm ẩn ẩn có chút khẩn trương chỉ là lại vẫn chính là một bộ ngốc ngốc không rõ nguyên do bộ dáng ừ đêm vô ngân đột nhiên hơi hơi hừ lạnh chỉ là kia hừ lạnh chung tựa hồ mang theo vài phần nhàn nhạt ý cười nghe không ra hỉ nộ ý cười thượng quan vân đoan vốn tưởng rằng là chính mình nghe lầm nhưng là nhìn phía hắn khi lại nhìn đến hắn khỏe môi thật sự mang theo vài tia ý cười không khỏi âm thầm ngạc nhiên Nguyên bản này mặt lạnh diêm vương cũng là sẽ cười. Đêm Vô ngân đã chuyển mắt, nhìn phía kia quỳ trên mặt đất dọa toàn thân phát run nha đầu khi, sắc mặt đống nhiên âm trầm, trong con ngươi càng là hàn quang manh bán, lạnh lùng nói, nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nô tỷ, nô tỷ thật sự không rõ ràng lắm rốt cuộc là chuyện như thế nào, nô tỷ nguyên bản cùng thanh nhi cùng nhau đi tới, đi đến vương phi bên người, tưởng hướng vương phi hành lễ, chỉ là nô tỳ chỉ cảm thấy đến trước mắt nhoáng lên thanh nhi liền nằm trên mặt đất kêu nha đầu lại lần nữa lặp lại lúc trước nói chỉ là lần này trong thanh âm lại mang theo rõ ràng run rẩy lần này là thật sự sợ hãi hảo ngươi nhưng thật ra lại làm người chết cho bổn vương đứng lên đi một chút xem đêm vô ngân sắc mặt càng thêm lạnh vài phần kia giống như đến từ địa ngục lạnh băng lời nói càng là làm người sởn tóc gáy kêu nha đầu thân mình rõ ràng cương một chút run càng thêm lợi hại, lại còn ở rào biển nói, nô tỳ thật sự không biết, thật sự không biết. hừ, đêm vô ngân hừ lệnh, lệnh băng trong con người, là làm người kinh trệ ngoan tuyệt, khoe môi hơi xả, lại lần nữa một chữ một chữ lạnh lùng mà nói, dám dùng mê hương mê hoặc vương phi, con tưởng lừa gạt bổn vương, ngươi lá gan nhưng thật ra không nhỏ. giờ phút này, hắn kia lệnh băng trong thanh âm, mang theo vài phần thị huyết sát ý, làm kia nha đầu hoàn toàn cứng đờ thượng quan vân quả nhiên khỏe môi âm thầm xả một chút nguyên lai like, hắn nghe hiểu nàng ý tứ phi thắng đêm vô ngân không đợi kia nha đầu phục hồi tinh thần lại liền lạnh giọng mệnh lệnh nói phi thắng tốc độ càng mau đêm vô ngân nói âm chưa lạc hắn liền đã về phía trước điều tra kia nha đầu trên người tự nhiên không có dược có ngốc cũng không có khả năng sẽ đem chứng cứ đặt ở trên người cho nên phi thắng trực tiếp bắt nổi lên kia nha đầu tay vương gia Nàng sắc dùng quá mê hương. Phi thắng thật đủ lợi hại, chỉ là quan sát một chút, liền nhanh chóng trả lời. Từ sự tình phát sinh đến bây giờ, kia nha đầu vẫn luôn từ người trông giữ, cho nên còn không có tiêu diệt trên tay chứng cứ cơ hội. Kia nha đầu đống nhiên sủi lơ trên mặt đất, một đôi trong con người, là tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, trăm triệu không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến loại tình trạng này. Nguyên tưởng rằng, lúc ấy, như vậy tình huống, Căn bản là không có người sẽ chú ý tới nhiều như vậy, không nghĩ tới. Này ngốc vương phi đơn giản hai câu lời nói liền khiến cho mọi người hoài nghi, thậm chí làm vương gia triệt tra chuyện này. Nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Rốt cuộc là người phương nào chỉ thị? Đêm vô ngân nhìn đến nàng bộ dáng, trong con ngươi càng nhiều vài phần hắn ý, trong thanh âm cũng càng nhiều vài phần thị huyết ngoan tuyệt. Thượng quan vân quả nhiên con ngươi cũng thẳng tắp mà nhìn phía kia nha đầu, nàng biết một cái nha đầu tuyệt đối không có can đảm cũng không có lý do gì hại nàng khẳng định là bị người chỉ thị mà chỉ thị nàng người hẳn là nô tỷ, nô tỷ là kia nha đầu môi run bần bật hàm răng cũng bởi vì run rẩy phát ra vài tiếng khẽ trắng thanh trong con ngươi là vô pháp khống chế sợ hãi cùng tuyệt vọng sự thật trước mặt không chấp nhận được nàng rào biện chỉ là kia biểu tình gian tựa hồ có chút lo lắng có chút do dự thượng quan vân quả nhiên con ngươi hơi hơi nheo lại nàng muốn biết có phải hay không nàng phỏng đoán chung người kia chỉ là vừa lúc vào lúc này ngoài cửa truyền đến lược hiện hỗn độn tiếng bước chân kia nha đầu nói đống nhiên ngừng ngay sau đó mấy người phụ nhân đi đến đi ở phía trước đúng là đại phu nhân tô nguyệt tình theo sau là vẻ mặt trắng bệnh bị nha đầu nâng tần tư nhu cùng với nhị phu nhân tứ phu nhân đám người vương gia tần cô nương thương tâm thanh nhi sự tình thần thiếp cùng nàng cùng nhau lại đây nhìn xem tâu Nguyệt tình một rào bước tiến lên phòng liền ôn nhu giải thích một đôi con người, nhanh chóng nhìn lướt qua kia quỷ trên mặt đất nha đầu thần tư nhu sắc mặt tựa hồ càng thêm trắng bệnh đau xót chung khó nén mỏi mệt thượng quan vân đoan âm thầm ảo não các nàng tới nha đầu này chỉ sợ sẽ không lại nói nói thật đêm vô ngân con ngươi tựa hồ cũng hơi hơi chầm xuống chỉ là giờ phút này lại tựa hồ lại không quá kiêng rẽ các nàng nhìn phía tần tư nhu Thấp giọng nói, nếu tới, liền ngồi xuống dưới nghe đi. Đúng vậy Tâu Nguyệt Tình cùng Tần Tư Nhu đồng thời nhẹ giọng đáp lời, sau đó đi đến một bên, chỉ là, lại không có ngồi xuống, chỉ là đứng, rốt cuộc này sẽ thượng quan vân đoan này chính phi còn đứng đâu, các nàng làm sao dám ngồi, ở đêm vô ngân trước mặt, ai cũng không dám làm cản Vài vị phu nhân tự nhiên cũng là đứng ở một bên. Đêm vô ngân cũng không có nói cái gì nữa mà là lại lần nữa nhìn phía kia quỳ trên mặt đất nha đầu trầm giọng nói nói đi rốt cuộc là chuyện như thế nào chỉ là lần này trong thanh âm đã không có vừa mới kia cẩu ngoan tuyệt thượng quan vân đoan vi lăng hắn là không có hoài nghi này đó nữ nhân vẫn là săn sóc tần tư nhu giờ phút này hắn rõ ràng đã không có vừa mới ép hỏi khí thế tương đối mà nói tựa hồ có chút trò đùa kia nha đầu tựa hồ hơi hơi hô một hơi Lại lần nữa nâng lên con người, vẫn chính là vẻ mặt sợ hãi, kinh hãi run mở miệng nói, ban ngày thời điểm, nô tỷ ở phía sau hoa viên cùng thanh nhi cô nương đã xảy ra một ít mâu thuẫn, nô tỷ khí giận dưới liền giết nàng, nô tỷ lúc ấy vừa vặn nhìn đến vương phi trải qua, liền muốn giá họa cho vương phi, nô tỷ đáng chết, nô tỷ đáng chết. Thượng quan vân đoàn trong lòng âm thầm buồn cười, như vậy nói dối, thật đúng là mệnh nàng nói xuất khẩu, cùng người phát sinh mâu thuẫn. Nàng một nữ hài tử ra là có thể dễ dàng giết người. Hơn nữa, nàng làm việc thời điểm, trên người còn tùy thời mang theo mê hương. Thân là luật sư nàng, nếu là có thể mở miệng nói, bảo đảm có thể đổ nha đầu này á khẩu không trả lời được. Hơn nữa bảo đảm không ra nói mấy câu, là có thể bức nàng hiện nguyên hình. Chỉ tiếc, nàng hiện tại muốn giảng u, vừa mới chỉ có đêm vô ngân ở thời điểm, nàng đều phải trang, húng chi hiện tại còn nhiều này mấy người phụ nhân. Này mấy người phụ nhân chung, trong đó một cái chính là muốn nàng mệnh. Ngươi một cái hậu hoa viên dọn dẹp nha đầu, thế nhưng cùng chủ tử trong phòng nha đầu phát sinh mâu thuẫn, còn dám giết nàng, lại còn có dám giá họa cho vương phi, ngươi thật là thật to gan. Kêu nha đầu nói vừa ra, đại phu nhân Tâu Nguyệt Tình liền vẻ mặt phẫn nộ mà gầm nhẹ, như vậy ác độc nha đầu, như thế nào lưu, nhất định phải nghiêm trị. Thanh Nhi luôn luôn ngoan ngoãn, tính tình lại nhu hòa. Như thế nào cùng ngươi phát sinh mâu thuẫn? Hơn nữa, ta lúc ấy phân phó Thanh Nhi trở về phòng giúp ta lấy đồ vật, Thanh Nhi vốn dĩ liền xuất ruột, làm sao có thời giờ cùng ngươi đi phát sinh tranh chấp? Ngươi nói căn bản không hợp lý. Thần Tư Nhu một bàn tay, nhẹ nhàng đè nặng lực, cực kỳ suy yếu mà nói. Thượng Quan Vân Đoan hai tròng mắt hơi lóe, một cái vội vã xử trí kia nha đầu, một cái lại truy vấn chân tướng. Tựa hồ có chút mặt mày, rồi lại tựa hồ mê hoặc càng sâu kia nha đầu thân mình rõ ràng cương một chút, môi hơi hơi mấp máy vài cái, tựa hồ muốn nói cái gì, rồi lại có chút băn khoăn. do dự một lát sau, mới lại lần nữa nói. lúc ấy nô tỳ đang ở quét tước, chán thanh nhi lộ, nàng có thể là bởi vì xuất ruột, nói nô tỳ vài câu, nô tỳ khí bất quá, liền liền giết nàng. ngươi này cầu nô tài, cũng quá ác độc. nhị phu nhân nhìn phía kia nha đầu, vẻ mặt phẫn nộ quát. ngươi một cái nhược nữ tử. Như thế nào có thể giết nàng, hơn nữa vừa mới thai y kiểm tra quá, cũng không có phát hiện thanh nhi trên người có cái khác miệng vết thương. Tần tư nhu lại lần nữa mở miệng hỏi, suy yếu chung, lại có một cổ làm người vô pháp xem nhẹ kiên trì. Tần cô nương, ngươi làm gì còn cùng nàng lôi thôi dài dòng, giết nàng, vì thanh nhi báo thủ. Nhị phu nhân vẻ mặt tức giận bất bình. Là nha, giết nàng, giống này ác độc nha đầu, nên thiên đào vạn quả. Thứ phu nhân cũng phụ hòa nói. Thượng quan vân đoan giờ phút này không có phương tiện nói chuyện, liền chỉ là lẳng lặng nghe các nàng chi gian nói chuyện, hơi rũ trong con ngươi quang mang hơi lóe Đêm vô ngân lại là cố ý không nói lời nào, đồng dạng hơi rũ con ngươi, không biết suy nghĩ cái gì. Sự tình tổng muốn đã điều tra xong, thanh nhi không thể chết được như vậy không minh bạch tẩn tư nhu trong con ngươi là tràn đầy yêu thương, làm nàng càng nhiều vài phần nhu nhược đáng thương nàng chính mình đều đã thừa nhận là nàng giết thanh nhi, còn có cái gì hảo tra? nhị phu nhân lại lần nữa căm giận mở miệng. nay nhị phu nhân ngày thường tính cách liền thập phần nóng nảy, dựa vào chính mình ra thế, thịnh khí lăng nhân, chỉ là lại là hưởng có tướng mạo, không có đầu vóc. tuy rằng nàng giờ phút này vội vã muốn giết kia nha đầu, nhưng là thượng quan vân đoan biết chuyện này hẳn là cùng nàng không quan hệ, ít nhất không phải là nàng kế hoạch, có thể kế hoạch việc này. Tất nhiên là tâm tư cực kỳ chặt chẽ người, đầu tiên là thanh nhi chết, hơn nữa chết hảo vô vết thương, lại nghĩ cách tới hám hại nàng, thời gian, địa điểm, thời cơ, đều phải tính chuẩn. Hơn nữa, đêm vô ngân muốn là mang theo kia nha đầu đến nàng nơi này tư thẩm, vốn dĩ kia nha đầu đều đã thắng không nổi đêm vô ngân uy nghiêm, đều phải chiêu, cố tình ở ngay lúc này, các nàng này đó nữ nhân đều cùng nhau tới. Cùng với nó nữ nhân cùng nhau. Càng là cực kỳ xảo diệu che giấu chính mình. Không thể không nói, người nọ đích xác đủ lợi hại. Mỗi một bước, đều tính kế đến gãi đúng châu ngứa. Liên nàng đều có chút bội phục nàng, chỉ tiếp, người nọ ngàn không nên, vạn không nên, không nên tới hại nàng, tới tính kế nàng. Nếu nàng không chịu nói thật ra, người tới, đem nàng đưa đến bích lạc trì. Vẫn luôn trầm mặc không nói đêm vô ngân đột nhiên mở miệng, thanh âm không lớn, tựa hồ có chút không chút để ý. Thượng quan vân đoan khó hiểu, bích lạc trì, thực mỹ tên, địa phương nào. Đêm vô ngân này lại là có ý tứ gì? Chỉ là, lại phát hiện, kêu nha đầu đang nghe đến đêm vô ngân nói khi, thân mình hoàn toàn cứng đờ, tựa hồ nháy mắt hóa thành pho tượng, một đôi cực lực trận lên trong con người, là vô pháp khống chế khủng bố cùng tuyệt vọng, môi không chịu khống chế rút rẩy, cái mùi hơi hơi đóng mở, tựa hồ sắp thấu bất quá khí tới. Như vậy sợ hãi là trang không ra. Đó là một loại bản năng khủng bố cùng tuyệt vọng. Cái khác mấy người phụ nhân, cũng là vẻ mặt sợ hãi, một đám cũng đều kinh trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả phi thắng sắc mặt đều hơi hơi cương một chút. Thượng quan vân đoan kinh ngạc, thông qua mấy người kia phản ứng, cũng có thể đủ tưởng tượng ra, kia bích lạc chỉ là nhiều ít khủng bố địa phương. Vừa mới đêm vô ngân có như vậy nhẹ nhàng chậm chạp thanh em nói ra như vậy Mỹ một cái tên, thế nhưng là nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch đêm vô ngân dụng ý hắn hẳn là cố ý làm kia mấy người phụ nhân trộn lẫn tiến vào khả năng cũng là muốn phát hiện cái gì sơ hở hơn nữa hắn cũng đã sớm nghĩ kỹ rồi này nhất chiêu mặc kệ có hay không cái gì phát hiện hắn đều có thể buộc nha đầu này nói thật ra hoặc là nha đầu này có cái gì nhược điểm ở người nọ trong tay biết chính mình dù sao là muốn chết tự nhiên cũng liền sẽ không cung ra người nọ nhưng là nếu là sống không bằng chết Như vậy, một cái thị vệ đã đi hướng trước, giá nổi lên đã hoàn toàn cứng đờ nha đầu. Đang định đem nàng kéo đi ra ngoài. Không, không cần, nô tì nói, nô tì nói thật ra. Kia nha đầu tựa hồ đống nhiên phục hồi tinh thần lại, phát điên hô. Bích lạc trì, cơ hồ sở hữu dạ lan quốc người đều biết, là tiền triệu một cái vương gia tu sửa, chuyên môn dùng để xử trí phạm nhân. Nghe nói, bỏ vào kêu bích lạc trong ao, người sẽ không trầm cũng sẽ không chết chỉ là kia trong ao có trăm ngàn loại độc tuyệt đối sẽ làm ngươi đau đớn muốn chết sống không bằng chết kia giá nàng thị vệ liền ngừng lại chỉ là lại không có buông ra nàng mà là nhìn phía đêm vô ngân chờ đợi đêm vô ngân mệnh lệnh nô tỳ chiêu nô tỳ toàn chiêu kia nha đầu sợ đêm vô ngân không cho nàng cơ hội lại lần nữa vội vàng mà hô nói đêm vô ngân thần vi động chỉ là nhảy ra một cái đơn giản đến không thể đơn giản hơn tự nhưng là gần là một chữ liền làm mọi người kinh hãi thị vệ liền buông lòng tay kia nha đầu nháy mắt giống như một đống bùn lầy nằm liệt trên mặt đất vội vàng thở phì phò tựa hồ là từ diêm vương trong điện xoay một hồi kia thị vệ vẫn liền đứng ở kia nha đầu phía sau cũng không có lui xuống đi chỉ là thượng quan vân đoan lại đột nhiên phát hiện kia nha đầu thế nhưng quỳ dạp trên mặt đất bất động trong lòng hơi kinh Đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo Mà đêm vô ngân sắc mặt cũng hơi hơi biến đổi Đứng ở một bên phi thắng nhanh chóng về phía trước xem xét Lại phát hiện kia nha đầu trên người đã xanh mét Khóe môi mang huyết Thế nhưng đã chết Nàng một đôi con ngươi cực lực trợn lên Có rõ ràng sợ hãi Rồi lại tựa hồ có vài phần không cam lòng Chỉ tiếc Nàng không còn có mở miệng cơ hội Vừa mới còn hào hảo Chẳng qua nháy mắt công phu Người thế nhưng đã chết hơn nữa trong phòng nhiều người như vậy, bao gồm đêm vô ngân cùng phi thắng đều không có phát giác. a, phong nội mấy người phụ nhân sôi nổi kinh hô, đều là vẻ mặt sợ hãi, có mấy cái nhát gan, hai chồng mắt còn theo bản năng vọng quá bốn phía. dù sao cũng là đêm hôn khuya khoác, này thật sự là quá khủng bố. này, này sao lại thế này? như thế nào hảo hảo lại đột nhiên đã chết? tô nguyệt tình vẻ mặt kinh ngạc, hơi mang run rẩy hô. Không phải là thanh nhi tới lấy mạng đi. Tứ phu nhân thân mình càng là không chịu khống chế run, một chương nhu mị xinh đẹp dung mạo, giờ phút này lại là vẻ mặt trắng bệnh, hai tròng mắt càng là kinh hoàng nhìn phía đen như mực phòng ngoại, Tựa hồ lo lắng thật sự sẽ có quỷ hồn tới lấy mạng, chỉ sợ là chuyện xấu làm quá nhiều, chột dạ đâu. Không cần nói bậy, vương gia ở chỗ này đâu, liền tính thực sự có quỷ hồn, cũng không dám tiến vào. Tô Nguyệt Tình sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng hô: Chỉ là, trên mặt lại cũng có vài phần không ở tự, giống các nàng như vậy nữ nhân, xử tử cái nha đầu, hạ nhân, đó là thường có sự, cái nào trên người không có mấy cái mạng người. Tần Tư Nhu thân mình hơi hơi lắc lắc, trên mặt càng nhiều vài phần đau kịch liệt, lẩm bẩm nói nhỏ nói, "Thanh Nhi." Chỉ là không biết nàng là ở kêu Thanh Nhi linh hồn, vẫn là đang nói kia nha đầu đã chết, Thanh Nhi sự tra không rõ ràng lắm. "Vương gia, chúng độc" Phi thắng đúng sự thật bẩm báo, chỉ là đột nhiên phát hiện cái gì, nhanh chóng ở kia nha đầu trên mặt một xả, thế nhưng xả ra một trương ra người mặt nạ, kia nha đầu thế nhưng là dịch dung, mọi người lại lần nữa sôi nổi kinh trệ. A, nàng thế nhưng không phải trong phủ nha đầu, khó trách như vậy gan lớn, như vậy ác độc. Tô Nguyệt Tình hai tròng mắt trợ lên, vẻ mặt khó có thể tin kinh hô, chỉ là trên mặt lại tựa hồ nhiều vài phần thoải mái. Có thể là bởi vì biết nha đầu này không phải trong phủ, nàng liền thiếu một ít trách nhiệm, cũng hoặc là bởi vì cái khác nguyên nhân. Không phải trong vương phủ nha đầu, kia nàng lại như thế nào trà trộn vào vương phủ. Cái khác vài vị phu nhân, trên mặt lại là càng nhiều vài phần sợ hãi, ở các nàng xem ra, này vương phủ để phòng nghiêm ngặt, người ngoài là tuyệt đối hôn không tiến bảo, hiện giờ thế nhưng. Thượng quan vân đoan hai tròng mắt hơi trầm xuống, chuyện này sở hữu manh mối đều ở cái này nha đầu trên người hiện giờ nha đầu này đã chết sự tình chỉ sợ liền càng phiền thoái mà hiện giờ nha đầu này vẫn là dịch dung đều không phải là trong phủ người việc này liền càng khó tra xét đêm vô ngân sắc mặt càng thêm khủng bố khỏe môi mân khẩn hai trong mắt chung là cái loại này làm nhân tâm run lạnh băng làm này đêm khuya càng nhiều vài phần âm lãnh vài phần khủng bố phong nội mỗi người nhân tâm hoang mang rối loạn Nhìn phía trên mặt đất kia chết giống cực kỳ khủng bố nha đầu, một đám nhịn không được run rẩy Vừa mới chỉ có kia thị vệ chạm qua kia nha đầu. Cái khác người, cách này nha đầu đều có chút khoảng cách, muốn ở đêm vô ngân dưới mí mắt động thủ, chỉ sợ rất khó. Nói như thế tới, kia thị vệ hiểm nghi lớn nhất. Thượng quan vân đoan nhìn đến cái kia thị vệ nâng lên tay, tựa hồ muốn lau mặt. Thượng quan vân đoan bỗng nhiên nhớ tới, vừa mới kia thị vệ buông ra kia nha đầu khi, hán tay tựa hồ đụng phải kia nha đầu miệng, hắn tiếng kinh hô thiếu chút nữa buột miệng thoát ra. phi thắng, may mắn đêm vô ngân cũng ý thức được kia thị vệ ý đồ, cơ hồ cùng thượng quan vân đoan đồng thời ra tiếng hô. phi thắng nhanh chóng về phía trước, gắt gao chế trụ thị vệ ý muốn đỡ lên mặt tay. nàng, nàng đã chết. thượng quan vân đoan ý thức được chính mình vừa mới thiếu chút nữa nói lỡ, liên tục vẻ mặt kinh hoàng chỉ hướng trên mặt đất kia nha đầu, cực kỳ sợ hay nói. Nguyên bản nghe được nàng tiếng kinh hô, có chút nghi hoặc mấy người phụ nhân, sôi nổi lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, thật đúng là đúng đốc, đến bây giờ mới phát hiện kia nha đầu đã chết. Bất quá, nhân ra vừa mới đều hô qua, nàng hiện tại mới kêu, nàng này kinh hô cũng thật là đã quá muộn. Đại phu nhân tâu nguyệt tình hai tròng mắt nhanh trong quét thượng quan vân đoan liếc mắt một cái, trên mặt cũng không có quá nhiều khác thường, Mà tần tư nhu tựa hồ quá thương tâm, quá mỏi mệnh, chỉ là Nhìn kia trên mặt đất nha đầu, tựa hồ cũng không có chú ý tới cái khác sự tình. Đêm vô ngân hơi hơi chuyển mắt, cười như không cười nhìn nàng, xem thượng quan vân đoan đấy lòng có chút phát mau khi, mới hoan thanh nói, buồn vương xem đến. Thấp thấp trong thanh âm mang theo vài phần có khác thâm ý hương vị, kia trong con người, tựa hồ còn ẩn một kia cái khác đồ vật. Thượng quan vân đoan chán nản, nàng, nàng dám đánh đố, đêm vô ngân là cố ý, đêm vô ngân khẳng định biết nàng lúc trước muốn nói chính là cái gì. Nàng che giấu có thể lừa qua cái khác người, nhưng là lại lừa bất quá hắn. Này nha, rốt cuộc bắt được nàng lỗ hổng, trong lòng còn không biết chính như thế nào đắc ý đâu, âm hiểm ra hỏa. Phong nội cái khác mấy người phụ nhân nhìn đến đêm vô ngân biểu tình, nghe được hắn nói khi, lại là sôi nổi kinh sợ, đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn đêm vô ngân. Các nàng ngày thường, chính là chưa từng có thấy vương gia cười quá, càng chưa từng nghe vương gia nói qua nói như vậy. Mà vương ra giờ phút này thế nhưng sẽ đối một cái ngốc tử. Tâu nguyệt tình kia cực lực trận lên trong con ngươi ẩn quá vài phần đấu kỵ hận ý, nhưng là lại càng mau che giấu qua đi. Mà bi thương trung tần tư nhu thân mình tựa hồ hơi hơi cường một chút, kia hơi rũ trong con ngươi bi thông dưới, nhiều vài phần mất mát, nhiều vài phần ảm đạo. Vương ra, hắn trên tay dính cực độc Phi thắng kia trầm thấp thanh âm, đột nhiên truyền đến, đánh gãy thượng quan vân quả nhiên suy nghĩ cũng đánh ghê chúng nữ nhân kinh ngạc. Phi thắng tay, gắt gao thủ săn kia thị vệ tay, ngăn trở hắn tự sát. Thượng quan vân đoan chuyển hướng kia thị vệ, quả thật là hắn dở cho quỷ, chỉ là, này thị vệ rõ ràng là đêm vô ngân thị vệ, hẳn là cùng đêm vô ngân cùng nhau tới, lúc trước canh giữ ở bên ngoài. Hắn có cái gì lý do yếu hại kia nha đầu? Hơn nữa, hắn trên người thế nhưng còn đã sớm bị hảo độc. Hắn như thế nào liền biết đêm vô ngân nhất định sẽ truyền hắn tiến vào mang kêu nha đầu đi bích lạc chỉ, việc này cũng quá. Thượng quan vân quả nhiên thân mình bỗng nhiên cứng đờ chẳng lẽ, trừ phi người nọ đã sớm biết. Nếu là như thế này, cũng chỉ có hai loại khả năng. Một là, có khả năng là đêm vô ngân tự đạo tự diễn này ra diễn. Nhưng là, nàng tuy rằng không quá hiểu biết đêm vô ngân, lại cũng tin tưởng, hắn sẽ không làm ra như vậy để tiện sự tình. Hắn nếu là muốn bức nàng, có rất nhiều biện pháp, căn bản không cần như vậy phiền thoái. Húng chi, nếu hắn chỉ là vì bức nàng, vừa mới nàng nói lỡ miệng, hắn liền sẽ không như vậy một ngữ mang quá. Húng chi, ở sự tình không có điều tra rõ phía trước, hắn cũng không có khả năng giết chết kia nha đầu. Như vậy, cũng chỉ có một loại khác khả năng, chính là người kia trước đó liền đoán được đêm vâu ngân tâm tư, liệu đến hắn hành động, trước đó làm chuẩn bị. Nàng vẫn luôn đều cảm giác nhìn không thấu đêm vô ngân, đoán không ra hắn bước tiếp theo động tác, nhưng là người nọ lại có thể đem đêm vô ngân tâm tư tính như vậy chuẩn xác, hơn nữa có thể tại đây ngắn ngủn thời gian nội, liền ăn bài hảo hết thảy, quả thực lợi hại. Xem ra, nàng nhưng thật ra xem nhẹ người nọ năng lực. Chỉ là, nàng có chút không nghĩ ra, người nọ là dùng biện pháp gì làm đêm vô ngân thị vệ phản bội đêm vô ngân, mà trái lại giúp nàng. Cái kia thị vệ tuy rằng bị đương trường bắt được, nhưng là trên mặt lại không có quá nhiều sợ hãi, chỉ có một loại nghĩa vô phản cố tuyệt nức, rốt cuộc là cái gì, sẽ làm hắn như vậy nghĩa vô phản cố. Giống đêm vô ngân người như vậy, như thế nào dung nhận bên người người phản bội? Cho bổn vương một lời giải thích. Đêm vô ngân một đôi con người gắt gao nhìn chằm chằm hắn, lạnh băng trệ huyết trùng, càng có một cổ trí mạng nguy hiểm, trên mặt tựa hồ ẩn quá một tia khó có thể tin thất vọng. Có thể thấy được, cái này thị vệ ngày thường vẫn là rất được đêm vô ngân tín nhiệm. Phi Thắng vẫn liền gắt gao thủ săn cổ tay của hắn, trên mặt càng là ẩn quá vài phần thất vọng, cũng có vài phần lo lắng. Sự tình phát triển đến loại tình trạng này, sở hữu nữ nhân đều không dám lại nói bậy lời nói. Tâu Nguyệt tình khỏe môi hơi nhấp, thân mình tựa hồ hơi hơi có chút cứng đờ, nhìn liếc mắt một cái cái kia thị vệ sau đó lại nhìn phía trên mặt đất nha đầu khi, thân mình hơi hơi run một chút. Thần tư nhu tay, gắt gao che lại ngực, không biết là quá khẩn trương hoặc là tâm quá đau, chỉ là, thượng quan vân đoan phát hiện, nàng che lại kỳ thật không phải ngực, mà ở ngực thoáng thiên hạ, chẳng lẽ là dạ dày đau, hoặc là đau bụng. Cái kia thị vệ chậm rãi nâng lên con người, nhìn phía đêm vông ngân, trên mặt có rõ ràng ấy náy, thần vi động, lại không có phun ra một chữ tới, sau đó hai tròng mắt tựa hồ hơi hơi sườn một chút, tựa hồ nhìn phía thượng quan vân quả nhiên phương hướng. Nhưng là, giờ phút này hắn dư quang, cũng có thể nhìn đến cái khác mấy người phụ nhân. Thuộc hạ thực xin lỗi vương gia, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần, mặc cho vương gia xử trí. Kia thị vệ thân mình rõ ràng cường một chút, sau đó đột nhiên rũ xuống con người, hai đầu gối thẳng tắp quỳ gối trên mặt đất, ấy nay chung, lại là có một loại làm người vô pháp xem nhẹ tuyển nước. Đêm vô ngân con người hơi hơi nheo lại, sắc mặt xanh mét, tay cũng hơi hơi buộc chặt. ân Đột nhiên nghe được một tiếng kêu rên, ngay sau đó liền nhìn đến, kia thị vệ trong miệng nhỏ giọt vài giờ huyết tới. Phi thắng cả kinh, nhanh chóng nâng lên hắn mặt, kinh ngạc phát hiện, hắn thế nhưng ngạnh sinh sinh cắn đứt chính mình đầu lưỡi. Hắn mặt bởi vì đau đớn mà vặn vẹo, nhưng là hắn lại ngạnh sinh sinh chịu đựng, không có phát ra nửa tiếng than nhẹ. Một cái huyết khí phương cương ngạnh nam tử, dùng như vậy tuyệt nứt phương thức, biểu lộ, hắn tuyệt đối sẽ không bán đứng người nọ quyết tâm. Rốt cuộc người kia cho hắn cái dạng gì chỗ tốt, làm hắn như vậy giữ gìn người nọ. A, mọi người lại lần nữa kinh hô, bất quá, này một đêm, chịu kinh hách quá nhiều, lần này tiếng kinh hô, rõ ràng nhỏ chút. Thượng quan vân đoàn trong lòng lại là âm thầm kinh hãi, người nọ thế nhưng làm như thế cường ngạnh nam nhân, vì nàng, mà hy sinh đến loại tình trạng này, xem ra nàng thật đúng là coi thường người nọ năng lực. Hiện giờ kia nha đầu vừa chết, thị vệ vừa chết, manh mối liền tựa hồ toàn chặt đức việc này liền càng thêm khó bể phân biệt dẫn đi đêm vô ngân sắc mặt xanh mét trong lòng biết lại ép hỏi cũng sẽ không có cái gì kết quả liền trầm giọng phân phó phi thắng vừa lúc vào lúc này tần tư nhu thân mình đột nhiên mềm nhũn thế nhưng vô lực hướng về ngầm chảy xuống thần cô nương đỡ nàng nha đầu kinh hãi muốn dùng sức sam trụ nàng nhưng là lại rõ ràng lực bất toàn tâm thân mình liền theo tần tư nhu lực đạo công hạ đêm vô ngân hai chòng mắt hơi lóe đột nhiên đứng dậy vọt đến tần tư nhu trước mặt nhanh chóng bế lên nàng trầm giọng phân phó nói thỉnh thai y ỉa sau đó liền ôm nàng nhanh chóng rời đi cái khác nữ nhân đều là vẻ mặt ghen ghét nhưng là ai cũng không dám nhiều lời cũng đều đi theo vội vàng rời đi chuyện này tựa hồ liền như vậy kết thúc chỉ để lại kia nha đầu thi thể còn cứng đờ nằm trên mặt đất xem ra quả thực như bên ngoài truyền lại đêm vô ngân là thật sự thực khẩn trương tần tư nhu mấy ngày nay thượng quan vân đoàn đã biết tần tư nhu chuyện xưa nghe nói đêm vô ngân sinh ra không bao lâu liền được một loại kỳ quái bệnh ngày mùa hè liền toàn thân khô nóng khó nhịn độ ấm càng cao liền càng khó chịu toàn thân máu tựa hồ muốn nổ tung giống nhau thái úy ghiền nói hắn khả năng sống không quá kia một cái ngày mùa hè chỉ là đêm vô ngân mẹ đẻ hái tử sốt ruột một mình mang theo hắn ngàn dặm xa xôi treo đeo lội suối, tới rồi một cái lạnh vô cùng tuyết sơn. Vì đêm vô ngân, ở kia tuyết sơn thượng một trụ chính là mười mấy năm, đêm vô ngân tự nhiên không sợ kia tuyết sơn chi hàn, ngược lại sẽ cảm giác đặc biệt thoải mái, chỉ là, đêm vô ngân mẹ để lại nhân kia nhiều năm chi hàn mà rời đi nhân thế. Nghe nói, vừa lúc ở khi đó, thần tư nhu xuất hiện, bồi hắn ở kia tuyết sơn lại đãi mấy năm, đêm vô ngân bệnh thế nhưng hoàn toàn hảo. Bất quá Tần Tư Nhu lại bởi vậy bệnh căn không dứt. Nói như thế tới, Tần Tư Nhu kia một thân bệnh cũng là bởi vì đêm Vô Ngân mà đến, đêm Vô Ngân đối nàng sủng, cũng là đương nhiên, chỉ là không biết là bởi vì ái, vẫn là bởi vì cảm kích. Bất quá, những cái đó đều cùng nàng không quan hệ, nàng chỉ muốn biết rốt cuộc là ai muốn hại nàng. Thượng Quan Vân đoan chậm rãi đi đến kia nha đầu thi thể bên, ngồi xổm xuống dưới, muốn nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì hiện tại địch nhân ở trong tối nàng ở minh nàng không thể chờ bị đánh hết thể còn muốn dựa vào chính mình kia nha đầu chết giống thật sự thực khủng bố sắc mặt xanh mét năm không đổ máu rõ ràng chúng độc mà chết thượng quan vân đoan hai tròng mắt hơi đổi nhìn phía tay nàng chỉ khi hơi kinh hãi hai tròng mắt đống nhiên trợn lên nàng nhanh chóng bắt hướng về phía kia nha đầu tay ngươi đang làm cái gì chỉ là Vừa lúc vào lúc này, một đạo thanh âm, đột nhiên truyền đến, tại đây trong đêm đen, làm thượng quan vân đoan kinh trệ. Thượng quan vân đoan lấy lại bình tĩnh, nghe ra đó là phi thắng thanh âm, phi thắng đi theo đêm vô ngân bên người lâu rồi, ngự khí cũng giống như đêm vô ngân như vậy lạnh băng, làm nàng trong lúc nhất thời cho rằng đêm vô ngân lại lộn trở lại tới. Bất quá, ngẫm lại cũng không có khả năng, tần tư nhu thế xỉu, hắn hiện tại không biết nhiều khẩn trương, nhiều đau lòng đâu như thế nào còn sẽ lộn trở lại nàng nơi này tới ta tưởng đem nàng làm ra đi nàng ở chỗ này ta không dám ngủ thượng quan vân đoan hơi mang sợ hãi mà nói một đôi con người lại là gắt gao nhìn chằm chằm kia nha đầu tay kia nha đầu ngón tay tiêm thượng hơi hơi có chút điểm đỏ không chú ý căn bản phát hiện không được nàng nhớ rõ lưu tiêu cùng nàng nói qua loại tình huống này hơn phân nửa là bởi vì trong cơ thể chúng độc lâu lắm nói cách khác nha đầu này chết Không thấy liền thật sự cùng cái kia thị vệ có quan hệ, cũng có khả năng là nàng trong cơ thể độc phát tắc làm trí. Một khi đã như vậy, vì sao còn muốn an bài cái kia thị vệ? Là vì để người vận nhất. Vẫn là vì rời đi mọi người tầm mắt. Cẩn thận nhớ kỹ kia nha đầu trên tay khắc thường, chờ có cơ hội nhìn thấy lưu tiêu dò hỏi một chút, nha đầu này trung rốt cuộc là cái gì độc Ta đến đây đi. Phi thắng đã đã đi tới, vớt lên kia nha đầu cũng không có như thế nào để ý tới Thượng quan Vân Đoan. Phi Thắng vẫn luôn không thích Thượng quan Vân Đoan, có thể là vì đêm vô ngân không đăng giá, giấc đêm vô ngân cưới nàng đối đêm vô ngân thật sự là một loại xỉ nhục Thượng quan Vân Đoan cũng không để ý, nhìn hắn rời đi sau, mới đứng dậy, phân phó vừa mới đi vào tới Nguyệt Nhi, đem trên mặt đất vết máu rửa sạch sạch sẽ, sau đó đơn giản rửa sạch một chút, liền lên giường ngủ. Tiểu, Tiểu Thư, nếu không... Nếu không Nguyệt Nhi bồi ngươi đi. Nguyệt Nhi nhìn đến Thượng quan Vân Đoan không có việc gì nằm ở trên giường, vẻ mặt kinh ngạc, hai tròng mắt hơi hơi đảo qua bốn phía, thân mình nhịn không được run rẩy. Phong này chính là vừa mới đã chết người, tiểu thư chẳng lẽ một chút đều không sợ hay sao? Không cần. Thượng quan Vân Đoan tự nhiên minh bạch Nguyệt Nhi tâm tư, thấp giọng từ chối. Lan Lộn hơn phân nửa đêm, nàng sắp mệt chết, chỉ nghĩ an tĩnh ngủ một hồi. Người chết có cái gì đáng sợ, huống chi nàng lại không có làm chuyện trái với lương tâm, liền tính thực sự có quỷ cũng sẽ không tới tìm nàng. Nguyệt Nhi tuy rằng trong lòng lo lắng, nhưng là thấy thượng quan vân đoan không hề ra tiếng, tựa hồ ngủ rồi, liền lặng lẽ lui đi ra ngoài. Ngay hôm sau, thượng quan vân đoan ngủ đến tự nhiên tỉnh, lên khi, phát hiện đã mau đến giữa trưa. Nguyệt Nhi có thể là sợ nàng đêm qua quá mệt mỏi, cũng không có tới xảo nàng. Thượng quan vân đoan tùy ý xuyên kiện quần áo, vẫn liền đem trên mặt ngụy trang Hảo, hiện tại bất đồng trước kia, hiện tại đêm vô ngân đã bắt đầu hoài nghi nàng, nói không chừng khi nào, liền sẽ đột nhiên tới nàng nơi này, cho nên, nàng tự nhiên càng muốn nơi trốn tiểu tâm mới được. Vừa mới thu thập thỏa đáng, một cái nha đầu vội vàng đi đến, nhìn đến nàng, vi lăng một chút, thấp giọng nói, vương phi, vương gia làm ngươi qua đi. Sương hô tuy rằng còn tính tôn trọng. Nhưng là thanh em kia chung lại mang theo vải phần không khó gãi ra trào phúng, một cái nha đầu, đều dám đến cười nhạo nàng, ừ xem ra, nàng ngày thường thật là quá dễ khi dễ điểm. Nàng nhận ra, kêu nha đầu là tâu nguyệt tình bên người. Nguyệt Nhi, ta đói bụng. Thượng quan vân đoàn trang làm không có nghe được nàng lời nói, lớn tiếng kêu Nguyệt Nhi. Nàng đương nhiên biết, đêm vô ngân kêu nàng đi mục đích, đơn giản chính là muốn bắt được nàng sơ hở, ừ Hắn làm nàng đi, nàng liền đi nha. Nàng liền càng không đi, dù sao đêm vô ngân đã hoài nghi nàng, khiến cho hắn hoài nghi đi thôi, nàng chính là quyết định chú ý, trang rốt cuộc, lại rốt cuộc, xem hắn có thể thế nào. Hơn nữa, nha đầu này cũng quá kiêu ngạo, thế nhưng khinh đến nàng trên đầu, thế nào, cũng muốn cho nàng điểm giáo hấn. Tiểu, tiểu thư, vẫn là trước nguyệt nhi cũng không khỏi sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn thượng quan vân đoan, vương ra làm tiểu thư qua đi tiểu thư không lập tức qua đi nếu là vương gia trách tội xuống dưới hào đói hào đói ta muốn ăn cái gì thượng quan vân đoan vẻ mặt tức giận đánh gãy nguyệt nhi nói cực kỳ vô lý quát hào hào nguyệt nhi lập tức đi chuẩn bị ăn nguyệt nhi trung quy vẫn là không thắng nổi nhà mình tiểu thư liên tục đáp ứng liền ra cửa đi chuẩn bị đi vương gia làm ngươi qua đi đâu kia tới kêu nàng nha đầu Nhìn đến thượng quan vân đoan thế nhưng còn muốn ăn cái gì, trong con người, mạn quá rõ ràng tức giận, ngựa khí càng thêm vọt, lần này liền vương phi đều tỉnh. Đói! Thượng quan vân đoan ngước mắt, cực kỳ vô tội mà nói, một bộ ăn cơm lớn nhất biểu tình. Người! Kêu nha đầu chán nản, hai tròng mắt chung lửa giận không ngừng bốc lên. Người tên lúc này, nhanh lên đi! Kêu nha đầu thế nhưng đột nhiên về phía trước, đi bắt thượng quan vân đoan kia thái độ thật sự là quá mức kiêu ngạo liền ở kia nha đầu sắp bắt được thượng quan vân đoan khi thượng quan vân đoan đột nhiên giơ lên tay dùng sức quăng kia nha đầu một cái tát tức giận nói lớn mật cầu nô tài cũng dám đánh bổn vương phi kia nha đầu bị nàng ngơ ngác trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp chờ thêm lấy lại tinh thần khi liền chỉ cảm thấy đến trên mặt nóng rát đau đớn lại cấp lại giận gấp giọng nói ta không có đánh ngươi rõ ràng là ngươi tên ngốc này ngươi chính là muốn đánh ta thượng quan vân đoàn căn bản không cho nàng biện giải cơ hội tay lại lần nữa nhanh chóng giơ lên ngã ở nàng bên kia trên má cái này hai bên gương mặt cân xứng xưng lên như vậy nha đầu rõ ràng chính là bắt nạt kẻ yếu luôn mồm một cái ngốc tử ngốc tử ngốc tử cũng là nàng có thể kêu sao hừ ngươi cãi lời vương ra mệnh lệnh còn dám đánh ta xem ta không đi nói cho vương ra ngươi chờ Kia nha đầu vẻ mặt hung ác nổi giận đùng đùng rông xong liền nhanh chóng rời đi khẳng định là đi thêm mắm thêm mối cáo trạng đi thượng quan vân quả nhiên khỏe môi lại là hơi hơi xả ra một kia cười khẽ nàng chính là muốn nàng trở về cáo trạng dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi chơi chơi cũng hảo hơn nữa nàng cũng có thể mượn cơ hội này nhiều quan sát một chút nhìn xem rốt cuộc là ai muốn nàng mệnh nguyệt nhi thực mau liền bưng tới đồ ăn nhìn đến kia nha đầu đã rời đi không khỏi nghi hoặc hỏi Di, kia nha đầu đi rồi sao? Kia vương ra. Ăn cơm. Thượng quan vân đoan hơi hơi trắng nàng liếc mắt một cái, tức giận mà nói, nha đầu này suốt ngày liền muốn đem nàng hướng đêm vô ngân trong lòng ngực đưa. Nga. Nguyệt Nhi dầu dĩ đáp lời, trong lòng lại là âm thầm thở dài, nhà nàng tiểu thư, khi nào mới có thể hiểu chuyện nha. Ngươi này cái giá nhưng thật ra không nhỏ, bốn vương đều thỉnh bất động ngươi. Sau một lúc lâu đêm vô ngân xuất hiện ở thúy cúc viện chưa vào phòng hắn lạnh băng mà nguy hiểm thanh âm liền đã truyền đến chỉ là lần này lại càng mang theo vài phần áp lực tức giận phòng nội thượng quan vân đoan âm thầm buồn cười ha ha, đêm vô ngân thật đúng là tới hảo khi nói chuyện đêm vô ngân đã mại tiến vào chỉ là bước vào phòng trong nháy mắt kia lại là không khỏi sửng sốt một đôi con ngươi theo bản năng trở lên toàn bộ trong phòng nơi nơi đều là tối thơm Trên bàn, ghế trên, dựa ghế, cơ hồ tìm không thấy chút nào khe hở, mà thượng quan đám mây còn ở tiếp tục chất đống. Những cái đó túi thơm siêu siêu vẹo vẹo, phùng cực xấu, đêm vô ngân ẩn ẩn cảm giác được có vài phần quen thuộc. Vương ra, người đã đến rồi. Thượng quan vân đoan nhìn đến hắn, vẻ mặt cao hứng chạy tới, ngọt ngào hô. Người đang làm cái gì? Tuy là đêm vô ngân thông minh tuyệt đỉnh, trong lúc nhất thời, cũng có chút không phục hồi tinh thần lại. Này đó đều là Vân Nhi trước kia vì Vương Gia làm túi thơm, đều là muốn tặng cho Vương Gia. Thượng quan Vân Đoan vẻ mặt hưng phấn, còn cố ý khoe ra nói, Vương Gia, ngươi xem Vân Nhi làm túi thơm xinh đẹp đi, Vân Nhi tuyển một cái vì Vương Gia mang lên được không? Này đó túi thơm đều là trước đây thượng quan Vân Đoan làm cấp đêm vô ngân, khi đó, thượng quan Vân Đoan mỗi lần nhìn thấy đêm vô ngân đều sẽ đưa hắn túi thơm, chắc hẳn phải vậy, đêm vô ngân tự nhiên không có khả năng sẽ mớn chỉ là thượng quan vân đoan lại trước nay không có từ bỏ quá vẫn luôn làm vẫn luôn làm làm mấy trăm cái chỉ là một đám đều không thấy tiến bộ vẫn là như vậy xấu không nghĩ tới nguyện nhi thế nhưng còn đều cho nàng thu được vương phủ cái này vừa vặn có tác dụng đêm vô ngân rốt cuộc minh bạch vì sao sẽ điểm quen thuộc khóe môi không khỏi hơi hơi chịu một chút thân mình cũng thoáng cương một chút thượng quan vân đoan tự nhiên minh bạch hắn là nhớ tới trước kia thượng quan vân đoan Khi đó, thượng quan vân đoan một có cơ hội liền quân lấy hắn. Khi đó, hắn đối thượng quan đám mây chán ghét tới cực điểm, tránh chi e sợ cho không kịp, chưa từng có con mắt nhìn quá thượng quan vân đoan liếc mắt một cái. Mà vào vương phủ, trừ bỏ mấy ngày hôm trước, nàng còn làm bộ đi triển hắn một chút, bị thị vệ ngăn cản vài lần, làm bộ đều miễn, chỉ cần là điểm này, cùng trước kia thượng quan vân đoan liền kém quá lớn, đêm vô ngân đối nàng hoài nghi. Này chỉ sợ là một cái rất quan trọng nguyên nhân, rốt cuộc cái khác đều có thể giải thích để ý ngoại, nhưng là cái này lại giải thích không rõ. Nam nhân chính là như thế, bị nữ nhân cuốn lấy liền sẽ phiền, nếu là đột nhiên nữ nhân này không đi cuốn lấy hắn, theo bản năng liền sẽ có chút ngoài ý muốn, có chút kỳ quái. Cũng sẽ không tự giác đi chú ý tới nàng. Chuyện này thượng, là nàng sơ suất quá. Cho nên... Hiện tại nàng muốn cho đêm vô ngân giống như trước như vậy tránh nàng e sợ cho không kịp. Hơn nữa nàng tuyệt đối sẽ không làm đêm vô ngân biết nàng là ở giả ngu, giống đêm vô ngân người như vậy, tuyệt đối vô pháp chịu được người khác lừa gạt, nếu là cho hắn biết, nàng kết cục, nhất định thực thảm, thực thảm. Đối đêm vô ngân, nàng chưa từng có ôm nửa điểm hy vọng, cũng không có thượng nửa phần tâm. Đêm vô ngân liền tính lại ưu tú, nhưng là nữ nhân quá nhiều lại còn có có một cái cực kỳ đặc biệt tần tư nhu. Nàng một cái đến từ hiện đại tân nữ họ, tuyệt đối không có khả năng sẽ cùng cái khác nữ nhân cộng hầu một người nam nhân. Tuy rằng nơi này là cổ đại, tam thê tứ thiếp thực bình thường, nhưng là, nàng cảm tình chung, lại là không chấp nhận được nửa điểm tạp chất Nếu là tìm không thấy cái kia cùng nàng nhất thế nhất song nhân, nắm tay đến lão người, nàng tình nguyện cô độc cả đời. Vương ra, cái này đẹp sao? Thượng quan Vân Đoan tùy tay cầm lấy một cái túi thơm, phủng đến đêm vô ngân trước mặt, vẻ mặt si tình hỏi, liền giống như trước kia thượng quan Vân Đoan giống nhau như lúc, nàng chính là muốn gợi lên đêm vô ngân trước kia ác mộng. Thượng quan Vân Đoan, người rốt cuộc đang làm cái gì? Đêm vô ngân sắc mặt rõ ràng khó coi vài phần. Vương gia rốt cuộc tới tìm Vân Nhi, Vân Nhi hảo vui vẻ đâu, cho nên Vân Nhi đặc biệt đem này đó túi thơm tìm ra, đưa cho Vương gia nhà. Thượng quan Vân ngay thẳng thẳng mà nhìn nàng, ngây ngốc cười, trong con người, càng là không chút nào che giấu si tình. Đêm vô ngân vi lăng, minh bạch quá nàng trong lời nói ý tứ, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, nhìn phía nàng trong con người, càng nhiều vài phần lạnh lẽo, khóe môi hơi xả, một chữ một chữ lạnh lùng mà nói, xem ra quả thực không nốc, thế nhưng hiểu đối bổn vương dùng loại này lạt mềm buộc chặt thủ đoạn. Hi hi, vương gia như thế nào biết, bà Vũ giống như cũng là nói như vậy. Bà Vũ nói cho Vân Nhi, thành thân sau không thể ngạnh quân lấy Vương ra, bằng không Vương ra sẽ phiền, chỉ cần Vân Nhi ngoan một chút, Vương ra liền sẽ nhìn đến Vân Nhi tốt, liền sẽ thượng quan Vân đoan vẫn liền si ngốc mà nhìn hắn, vẻ mặt ngây ngô cười mà nói, thừa nhận chính mình đối hắn lạc mềm bột chặt, rồi lại xảo diệu giải thích mấy ngày nay không có đi triển hắn nguyên nhân. Chỉ là, lời nói sắp nói xong khi, tựa hồ mới đột nhiên ý thức được chính mình nói lậu miệng. Nhanh chóng dùng đôi tay bưng kín miệng mình, hơi mang ảo nó mà, dầu dĩ mà nói, bà vũ nói, không thể nói cho người khác đem nàng ngu dại phát huy tới rồi cực hạn. Đêm vô ngân sắc mặt đã chẩm rãi biến hắc, hắn cuộc đời nhất thống hận người khác đối hắn chơi thủ đoạn, hiện giờ một cái ngốc tử thế nhưng cũng dám ở trước mặt hắn chơi thủ đoạn. Thượng quan vân đoan lại lần nữa sợ hãi mà nhìn phía đêm vô ngân, vẻ mặt ngu dại, rồi lại vẻ mặt chờ mong hỏi, vương gia tới có phải hay không liền sẽ không lại đi liền sẽ lưu tại nơi này bồi vân nhi nha khi nói chuyện một bàn tay hơi hơi vương liền muốn đi kéo đêm vô ngân góc áo so với trước kia thượng quan vân đoan chỉ có hơn chứ không kém đêm vô ngân khỏe môi rõ ràng nhiều vài phần lanh trảo trong con ngươi cũng mạn quá vài phần giống như trước kia chán ghét nhanh chóng tránh đi tay nàng không có lại liếc nhìn nàng một cái liền nhanh chóng xoay người rời đi vương gia vương gia Ngươi vì cái gì phải đi nha? Thượng quan vân đoan vội vàng kêu, trong thanh âm là rõ ràng ủy khuất, còn mang theo một chút khóc nức nở, chỉ là trên mặt lại là treo tràn đầy cười. Lần này, hẳn là xem như tạm thời đã lừa gạt đêm vô ngân. Đương nhiên này cũng quy công với đêm vô ngân trước kia đối thượng quan đám mây kia không ngừng dây dưa chán ghét, nàng nếu là tái giống như trước kia như vậy dây dưa hắn, hắn tự nhiên sẽ đối nàng càng ngày càng chán ghét, cũng sẽ không lại đi hoài nghi nàng có phải hay không giả ngu đương nhiên nàng muốn còn không chỉ là cái này hiệu quả nàng hiện tại muốn nhất chính là một phong hưu thư trước kia nàng cho rằng chính mình có thể an an tĩnh tĩnh sinh hoạt ở thúy cúc viện mừng rỡ tiêu dao nhưng là hiện tại lại không có nghĩ đến nhanh như vậy liền khiến cho đêm vô ngân hoài nghi lại còn có có người muốn nàng tánh mạng cái này vương phủ quá nguy hiểm đã ở không nổi nữa đêm vô ngân đối nàng vốn dĩ liền chán ghét tới rồi cực điểm hơn nữa đêm vô ngân bên người Còn có một cái như vậy mỹ lệ, như vậy đặc biệt tần tư nhu, tin tưởng, nàng muốn được đến này phong hưu thư, hẳn là sẽ không rất khó. Nàng trong lòng, đã có một cái kế hoạch, tin tưởng, không dùng được bao lâu, nàng liền có thể bắt được nàng tha thiết ước mơ hưu thư, liền có thể tự do. Chỉ là, không nghĩ tới, nàng kế hoạch, còn không có bắt đầu, đêm vô ngân liền lại lần nữa ra khỏi thành, nghe nói lại muốn vài thiên tài có thể trở về. Ai? thượng quan vân đoan âm thầm than nhẹ xem ra chỉ có thể lại chờ mấy ngày rồi cũng may trải qua đêm qua sự tình cái kia muốn hại nàng người tạm thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ y cầm khả năng cũng biết được đêm vô ngân ra khỏi thành sự tình vào lúc ban đêm liền truyền tin cho nàng nói có chuyện quan trọng chờ đến nguyệt nhi ngủ sau thượng quan vân đoan liền lặng lẽ ra vương phủ trực tiếp đi nguyệt nhi nói địa phương lưu tiêu thương cũng tốt không sai biệt lắm vừa vặn cũng ở cùng bọn họ cùng nhau còn có một cái hơn năm mươi tuổi lao bá giờ phút này đang nằm ở trên giường trên người rốt cuộc lạ thương đây là có chuyện gì thượng quan vân đoan mày nhữ lại lạnh giọng hỏi chủ tử vị này lao bá là chúng ta hôm nay cứu trở về tới hắn cửa hàng bị phố tây cái kia ác bá trương đại vượng chiếm còn bị trương đại vượng gia đình đánh thành trọng thương ném vào trên đường nếu không phải chúng ta vừa vặn trải qua hắn chỉ sợ y cầm nhìn phía trên giường lão nhân, trên mặt có vài phần lo lắng, cũng có vài phần vô pháp khống chế tức giận. Ta đã chắc quá, giống hắn tình huống như vậy, không ngừng một nhà, kia trương đại vượng dùng các loại không thể hiểu được lý do, cơ hồ đem phố Tây cửa hàng đều chiếm, người khác đi thảo mướn, hắn liền làm người đánh ra tới, cũng có bao quan, nhưng là, kia trương đại vượng thúc thúc liền ở hình bộ, quan phủ căn bản là mặc kệ. Lưu tiêu cũng là vẻ mặt phẫn nộ, Thượng quan vân quả nhiên hai tròng mắt hơi hơi meo lại, lạnh băng trùng, ẩn vài phần tức giận, nàng nhất thống hận chính là loại này vì thế hiếp người ác bá, còn có kia mặc kệ nhân dân chết sống quan phủ. Nàng ẩn ở ống tay háo hạ tay hơi hơi buộc chặt, trên mặt, ẩn ẩn nhiều vài phần đau xót, nàng phụ thân, năm đó chính là bị những cái đó ác thế lực người hại chết. Khi còn nhỏ, nàng phụ thân có một cái công xương nhỏ, sinh hoạt còn tính giàu có, nhưng là sau lại chẳng những bãi bị người ba chiếm, hơn nữa phụ thân còn bị vu hãm bỏ tù. Mẫu thân khắp nơi buôn ba, tìm luật sư, muốn cứu ra phụ thân, nhưng là, lúc ấy lại không có một luật sư chịu tiếp phụ thân án tử, nghe nói, cái kia hám hại nàng phụ thân người, có rất cường đại thế lực, quan trưởng cũng có nhân vi hắn chống lưng. Sau lại, phụ thân oan chết ở ngục trung, mẫu thân chịu không nổi đà kích, một bệnh không dậy nổi, cũng đi theo phụ thân đi, chỉ còn lại có nàng cùng các ca. khi đó nàng mới chỉ có mười tuổi. khi đó nàng liền ở cha mẹ trước mộ thề. nàng lớn lên phải làm một người luật sư. nàng tuyệt đối không thể chơ mắt nhìn. giống như vậy bi kịch lại lần nữa phát sinh ở cái khác bình thường bá tánh trên người. đương luật sư sau, nàng liền cũng kiến thức tới rồi có một số việc hắc ám. nàng liền dùng một ít đặc biệt phương thức, tới đòi lại một cái công đạo. nàng có thể coi thường sở hữu sự tình, nhưng là cô đơn đối chuyện như vậy. Nàng vô pháp coi thường, cho nên, nàng đi vào nơi này sau, liền dùng đêm hồ thân phận, vì bá tánh đòi lại một ít công đạo. Hôm nay, vị này lao bá trải qua cùng năm đó nàng phụ thân có chút tương tự. Cho nên, nàng không có khả năng mặc kệ. Nếu hắn như vậy thích đoạt người khác, như vậy chúng ta hôm nay buổi tối liền tới cái lấy một thân chi đạo còn một thân chi thân. Thượng quan vân quả nhiên khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười lạnh, một chữ một chữ chậm dai nói. Giống như vậy ác bá tuyệt đối không thể nhẹ tha, mà những cái đó bá tánh cửa hàng, nàng cũng nhất định sẽ giúp bọn hắn phải về tới. Nếu kia ác bá như vậy hái tiền, hôm nay buổi tối, nàng liền đi dọn quang nhà hắn bạc, phân cho những cái đó nghèo khổ bá tánh. Hơn nữa cũng chỉ có thể chặt đứt hắn ngân lượng, mới càng phương tiện phải về những cái đó cửa hàng. Đêm hồ lâu lắm không có xuất hiện, cũng nên hoạt động hoạt động. Chủ tử, ý của ngươi là tối nay đi trương phủ đi dạo lưu tiêu hai tròng mắt hơi lóe vẻ mặt hưng phấn mà nói đã có chút nóng lòng muốn thử hảo nha hảo nha cái này chủ ý hảo chờ kia ác bá ngày mai tỉnh phát hiện nhà mình bạc không cánh mà bay còn không đau lòng chết không khi đến hộp máu mới là lạ đâu ý cầm cũng hưng phấn mà nói thượng quan vân đoan hơi hơi mỉm cười xem ra hai người kia đã hoàn toàn bị nàng cảm hóa ba người thực mau liền đi tới chương phủ Xem ra trương phủ đích sắc đoạt không ít bạc, phủ mặt thực khí phái, hộ vệ cũng không ít. Chờ đến y gì cầm vào phủ sau, thượng quan vân đoan cũng muốn lật qua đi, chỉ là, vừa mới phản đến đầu tường thượng. Chính vội vàng đâu Một tiếng hơi mang ý cười thanh âm đột nhiên truyền đến, thanh âm thực nhẹ, thực tùy ý, liền giống như ngày thường người quen gặp mặt hỏi rõ ngươi hảo giống nhau tự nhiên. Làm ngươi quên sở hữu đề phòng. Lôi thôi dài dòng, nhìn đến nàng chính vội vàng đâu ồn hỏi. Nay trương phủ tường quá cao, phiên lên có chút cố hết sức. Chỉ là thầm mắng qua đi, Thượng quan Vân Đoan lại là bỗng nhiên kinh trệ, thanh âm này. Nhanh chóng chuyển mắt, tìm thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một nam tử, hơi hơi dựa vào ở dưới cách đó không xa một thân cây hạ, lười biếng thần thái, lại vẫn liền che giấu không được hắn kia u nhã khí chất, từ từ đêm tối lại vẫn liền che đậy không được hắn kia bức người khí thế. Thượng quan Vân Đoan này như vậy ngồi ở đầu tường thượng, nhìn hắn trong bóng đêm thấy không rõ hắn mặt nhưng là nàng lại rõ ràng cảm giác được hắn đang cười thượng quan vân đoan co trong nháy mắt hoảng hốt có chút hoài nghi hết thảy đều là ảo giác nhưng là mở to hai mắt lại phát hiện người nọ còn tại chân chân thật thật tồn tại hảo đi vào nhà cướp bóc đâu bị người chạm vào cái chính diện nhân ra một bộ ngươi hảo ta tốt khẩu khí hỏi ngươi chính vội vàng đâu ngươi muốn như thế nào trả lời ngươi phải làm gì phản ứng Không vội, bò lên trên đầu tường thường tháng. Thượng quan vân đoan thanh thanh giọng nói, mặt không đỏ, khí không xuyễn, sau đó lấy tự cho là nhất lũ nhã, nhất tiêu sái tư thế ngẩng đầu, vọng nguyệt. Lại bi thảm phát hiện, ánh trăng đã sớm trốn vào tầng mây, tối nay vô nguyệt, nàng vô ngự đối trời xanh đâu, ông trời đều không giúp nàng. Ha hả nam tử nhịn không được cười khẽ ra tiếng, còn phối hợp nàng ngẩng đầu lên, nhìn phía thiên, thoáng trầm tư một lát, nghiêm trang mà nói, ân thượng quan vân đoan cho rằng hắn sẽ nói không có ánh trăng linh tinh nói lại không có nghĩ đến hắn thế nhưng trầm gì gì toát ra một câu ân yêu thích rất đặc biệt thượng quan vân đoan chỉ cảm thấy đến chính mình thân mình hơi hơi một nghiêng thiếu chút nữa ngã xuống đi là nói nàng nửa đêm bỏ lên trên đầu tường ngắm trăng yêu thích đặc biệt vẫn là nói không có ánh trăng mà ngắm trăng yêu thích đặc biệt người này trước kia phiên tiến trương phủ y cầm cùng lưu tiêu nghe được kia nam tử nói Giờ phút này tựa hồ quên mất trước mặt hình thức, không khỏi buồn cười ra tiếng. Thượng quan vân đoan hung hăng chừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, hai người ngưng cười thanh, thân mình lại là hơi hơi run. Ta cũng cảm thụ một chút. Chỉ là, kia nam tử lại đột nhiên lóe lại đây, vững vàng ngồi ở đầu tường thượng, cùng thượng quan vân đoan chi gian cách xa nhau không đến một mét khoảng cách. hắn con ngươi nhanh chóng nhìn lướt qua đứng ở phía dưới ý kìa cầm, khỏe môi tựa hồ càng nhiều vài phần ý cười chỉ là trong bóng đêm thượng quan vân đoan cũng không có phát hiện thượng quan vân đoan vi lăng nàng không biết người này rốt cuộc ra sao địa vị cũng không biết hắn rốt cuộc muốn làm cái gì chỉ là không thể trêu vào tổng trốn không nổi đi cùng lắm thì hủy bỏ hôm nay buổi tối kế hoạch kia công tử chậm rãi cảm thụ ta liền không phục bồi thượng quan vân đoan hơi hơi mỉm cười cực kỳ khách khí mà nói sau đó liền muốn tiếp đón ý cầm cùng lưu tiêu rời đi Nghe nói này trương trong phủ bạc không ít, đi vào đánh cái kiếp, như thế nào? Chỉ là, thượng quan vân đoan vừa định muốn phiên hạ tường khi, hắn kia nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm lại lần nữa truyền đến, lần này lời nói, lại là làm thượng quan vân quả nhiên thân mình hơi hơi cứng đờ Thượng quan vân quả nhiên hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, người nam nhân này lại là như vậy rõ ràng bọn họ mục đích, hắn rốt cuộc là người nào? Rốt cuộc muốn làm cái gì? Tuy rằng người nam nhân này cũng không có làm nàng cảm giác được quá lớn định ý, nhưng là lại cũng không thể không phòng, có đôi khi, tiểu ly tàng đao mới là nhất khủng bố. Rốt cuộc nàng cùng hắn cũng không quen biết. Thực xin lỗi, ta thật không có cái này đặc biệt yêu thích, công tử thỉnh tự tiện. Thượng quan vân đoan lại lần nữa truyền mắt, nhìn phía hắn, một chữ một chữ chậm rãi nói, trợn mắt nói ngốc lời nói bản lĩnh không phải giống nhau cao. Nói vừa xong, liền hơi hơi đứng dậy, muốn nhảy xuống nàng không nghĩ lại cùng hắn đại ở chỗ này người nam nhân này tuy rằng vẫn luôn mang theo cười tuy rằng cho người ta vô hại cảm giác nhưng là nàng lại biết người nam nhân này tuyệt đối là một cái nguy hiểm nam nhân thậm chí so đêm vông ngân càng nguy hiểm cho nên nàng vẫn là thiếu treo chọc thì tốt hơn đương nhiên giờ phút này đánh chết nàng nàng đều sẽ không thừa nhận chính mình là tới cướp bóc tương hạ y thì cầm cùng lưu tiêu trận mắt há hốc mồm Giống như bọn họ chính là tới cướp bóc, hảo đi, chủ nhân đích xác đủ cường đại. Trong bóng đêm, đầu tường thượng nam tử khẽ môi theo bản năng chịu một chút, nữ nhân này, thật đúng là. Nghe nói, trương phủ hôm nay có một số lớn bạc tiến kho, muốn vào ngày mai lấy tới hối lộ quan viên, do đó mua kinh thành ngoại một tảng lớn đồng ruộng. Nhìn đến thượng quan vân đoàn chính muốn nhảy xuống tường khi, hắn lại lần nữa mở miệng nói, chỉ là lần này trong thanh âm, đã không có lúc trước ý cười mà là nhiều vài phần nghiêm túc. Vì phối hợp nàng kế hoạch, hắn chính là cố ý làm dấu đi tra qua. Thượng quan vân đoan âm thầm cả kinh, hắn như thế nào sẽ biết này đó? Hắn nói cho nàng này đó, lại là dụng ý gì? Nhưng là, nếu là hắn nói chính là thật sự, như vậy, hôm nay buổi tối nàng không động thủ, liền bỏ lỡ. Hơn nữa, này trương đại vượng nếu thật sự mua kia tảng lớn đồng ruộng, không biết có bao nhiêu bá thánh muốn tao ương đâu. Ngươi rốt cuộc có mục đích gì?" Thượng quan Vân ngay thẳng thẳng mà nhìn phía nàng, trong con ngươi ẩn vài phần đề phòng, dù sao cũng là một cái người xa lạ, nàng không thể không đề phòng. "Tiểu Hồ Nhi, ngươi dùng loại này để phòng ánh mắt nhìn ta, thật làm ta thương tâm." Hắn hai tròng mắt hơi lóe, đồng dạng thẳng tắp mà nhìn nàng, nửa thật nửa giả cười nói, thanh âm tiê chung, mang theo vài phần vô tội, tựa hồ còn có vài phần ủy khuất. Thượng quan Vân quả nhiên thân mình khẽ run cảm giác được toàn thân nổi ra gà rơi xuống đầy đất không hẳn là rơi xuống một tường một đôi con ngươi cực kỳ trợn lên có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn con nhỏ hồ nhi nàng cùng hắn rất quen thuộc sao nay sưng hô cũng quá mà hắn kia ngữ khí thật càng là làm nàng hoàn toàn vô ngữ tựa hồ nàng thật sự nói gì đó tội ác tẩy trời nói dường như bất quá lại cũng minh bạch người nam nhân này đã biết nàng đêm hồ thân phận Thượng quan vân đoan âm thầm hô một hơi, cực lực bằng phẳng chính mình cảm xúc. Sau đó mới chậm rãi chuyển hướng hắn, khỏe môi khẽ nhúc ních, thoáng mỉm cười nhìn hắn, chỉ là, nàng kế tiếp một câu, lại làm phượng lan tuyệt thiếu chút nữa tài hạ tường đi. Công tử đều lưu lạc đã đến cướp bóc, thật là hẳn là thực thương tâm. Thượng quan vân đoan mỉm cười trong thanh âm, mang theo vài phần rõ ràng đồng tình cùng đáng thương. Nhưng là trong lòng lại cũng minh bạch, người nam nhân này tuyệt đối không phải tới cướp bóc chỉ xem hắn kia khí chất liền biết thân phận của hắn không giống bình thường không có lý do gì tới cướp bóc cho nên nàng càng thêm không rõ hắn rốt cuộc ra sao dụ ý phượng lan tuyệt khoẻ môi lại lần nữa hung hăng chịu vài cái nếu là hắn lưu lạc đến cướp bóc nông nổi như vậy chỉ sợ này khắp thiên hạ người đều phải chết đói bất quá hắn cũng minh bạch nàng là cố ý thử hắn nói nữ nhân này để phòng tâm lý nhưng thật ra cực cường kỳ thật ra nguyên nhân cùng Tiểu Hồ Nhi là nhất trí. Phượng Lan Tuyệt tuy rằng thưởng thức nàng loại này tự mình bảo hộ ý thức, nhưng là lại không thích, nàng như vậy để phòng hắn, nàng có thể phòng bị mọi người, nhưng là cô đơn không cần phòng bị hắn. a thật sự, Thượng Quan Vân Đoan thấp giọng kinh hô vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn hắn, tựa hồ có vài phần đồng đạo chi hỉ. Chỉ là, Phượng Lan Tuyệt cái chán lại mạn quá hát tuyến, hắn biết, kế tiếp, từ nàng trong miệng, Tuyệt đối nghe không được cái gì lời hay, bởi vì, hắn biết, nàng hiện tại cũng không tin tưởng, một cái tiểu tâm cẩn thận nữ nhân. Ta cướp bóc đâu, là vì dưỡng phu quân của ta, dưỡng ta nhi tử, nguyên lai ngươi cũng là nha quả nhiên, thượng quan vân quả nhiên lời nói, làm hắn cả khuôn mặt đều đen. Hắn là nam nhân, dưỡng phu quân, kia hắn chẳng phải là, chỉ là, phản ứng quá nàng lời nói tới khi, lại là đống nhiên ngơ ngẩn, một đôi con ngươi thẳng tóc mà nhìn nàng. Vẫn không nhúc đích, tựa hồ tại đây trong bóng đêm đều phải xuyên thấu qua thân thể của nàng, xem tiến nàng là linh hồn. Nàng có phu quân, còn có nhi tử. Hắn lần trước đi đêm vô ngân vương phủ khi, liền xác định, hắn người muốn tìm, thật là đêm hồ, cho nên mấy ngày nay, hắn vẫn luôn làm ẩn ở điều tra đêm hồ tin tức, chỉ là, lại giống như đêm vô ngân giống nhau, thế nhưng vô pháp tìm được nàng. Hắn tra qua trước kia đêm hồ sở hữu hành động, Liền cũng đoán được nàng động cơ cùng phương hướng, vì thế làm người chuyên môn nhìn chằm chằm một ít bá cánh chịu khi dễ sự tình. Thẳng đến hôm nay buổi tối, rốt cuộc chờ tới rồi nàng, mà vừa mới hắn cũng nhận ra y hề cầm, liền cũng càng thêm kết luận nàng chính là ngày đó nàng. Chỉ là, đến nỗi nàng cái khác thân phận, cùng với nàng người nhà, hắn lại vẫn liền không thể nào hiểu biết. Chẳng lẽ, nàng đã gả chồng, nhưng là lại ngay sau đó bật cười. Hắn khi nào thế nhưng như thế nào thiếu kiên nhẫn, nàng nguyên bản chính là cố ý lấy lời nói khí hắn, hắn thế nhưng cũng đương thật Yên tâm, phu quân của ngươi không cần ngươi dưỡng. Phượng Lan tuyệt đột nhiên hơi hơi hướng nàng đến gần rồi một chút, thấp giọng nói, thấp thấp trong thanh âm, tựa hồ mang theo một chút khác thường, tựa hồ ở cho thấy cái gì, một đôi con ngươi gần gũi nhìn nàng, tựa hồ có một loại đặc biệt ánh sáng, tại đây trong bóng đêm, vẫn liền vô pháp che giấu. Bởi vì khoảng cách thân cận quá, hắn hơi thở chậm rãi phun ở nàng trên mặt. Thượng quan vân đoan bị hắn vọng hoang mang rối loạn, cho rằng hắn là bởi vì, hắn ám phúng hắn có đoạn tụ chi tích mà sinh khí. Lại đột nhiên nghe được hắn toát ra như vậy một câu, trong lòng không khỏi kinh hãi, chẳng lẽ nàng liền nàng là đêm vô ngân vương phi thân phận đều biết không? Hắn rốt cuộc là người nào? Bởi vì quá mức kinh ngạc, đảo cũng không có chú ý tới hắn tới gần, thẳng đến cảm giác được hắn kia ấm áp hơi thở. Thân mình rõ ràng cứng đờ, theo bản năng muốn trốn tránh, trong lúc nhất thời quá mức khẩn trương, quên mất chính mình còn ở trên tường, thân mình liền thẳng tắp về phía trước huynh đi. Cánh tay hắn rôi ra, nhanh chóng đem nàng ôm vào trong lòng, ở nàng tưởng tránh ra trước, tới gần nàng bên hai, thấp giọng nói, tin tưởng ta. Hắn kia chậm rãi thanh âm, tựa hồ có một loại thôi miên lực lượng, làm thượng quan vân đoan dừng sở hữu động tác. Thế nhưng đột nhiên có một loại đặc biệt an tâm cảm giác, Giờ khác này thế nhưng thật sự tin hắn, quản chi hắn là một cái lần đầu tiên gặp mặt người xa lạ. Phượng Lan tuyệt trong con ngươi mạn quá vừa lòng cười khẽ, khỏe môi hơi xả, lại lần nữa nửa thật nửa giả cười nói, ngươi nói chúng ta là tiếp tục ngồi ở đầu tường thượng nói chuyện thiếm, chờ người khác phát hiện tới bắt chúng ta, vẫn là sấn không bị phát hiện trước, đi cướp bóc đâu, vẫn là đi trước cướp bóc đi. Thượng quan vân đoan có chút buồn cười mà nói, nếu đã lựa chọn tin hắn, liền buông xuống lúc trước phòng bị, hai người chi gian ở chung, liền cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Hơn nữa, này trương trong phủ hộ vệ đích sắc không ít, vừa mới xem người này thân thủ không tồi, nhiều miễn phí giúp đỡ, cũng rất có lời. thượng quan vân đoàn trong lòng tính toán chung, sự thành sau liền ai đi đường đấy, tuy rằng nàng lựa chọn tin hắn, nhưng là rốt cuộc không hiểu biết hắn chi tiết, nàng không nghĩ treo chọc không cần thiết phiền toái. chỉ là phượng lan tuyệt chỉ sợ không phải như vậy hảo thoát khỏi. Ân hử, quả thật là tâm hữu linh tê. hắn nghiêm trang gật đầu, ngao có chuyện lạ mà nói, sau đó ô nàng, nhảy lên trong viện. Thượng quan vân đoan vô ngữ, này cũng coi như là tâm hữu linh tê. Chẳng lẽ có người sẽ lựa chọn ở tiếp tục lưu tại trên tường, đám người tới bắt sao? Bất quá, cũng may cái này địa phương tương đối hẻo lánh, này nửa ngày, cũng không có người lại đây, không có người phát hiện bọn họ y cầm cùng lưu tiêu nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái cũng không có nói cái gì là phục tùng thượng quan vân quả nhiên quyết định hẳn là cũng là tin phượng lan tuyệt ok hành động thượng quan vân đoan nhẹ nhàng đánh cái ngón tay tiêu sái ra lệnh y cầm cùng lưu tiêu đã thói quen sôi nổi bắt đầu hành động phượng lan tuyệt lại là không khỏi sửng sốt phía trước nói không nghe hiểu bất quá câu kia hành động vẫn là hiểu chỉ là ngày thường đều là hắn tới mệnh lệnh người khác Hôm nay đổi thành bị mạng người lệnh, thật đúng là có chút không thói quen. Ngươi không thành vấn đề đi. Thấy hắn thất thần không nhúc nhích, thượng quan vân đoan nhanh chóng quét hắn liếc mắt một cái. Người nam nhân này không phải nói tốt cùng nàng cùng nhau cướp bóc sao. Làm gì đứng bất động. Không, không thành vấn đề. Luôn luôn anh minh thần võ. Trong truyền thuyết thần thoại nhân vật phượng lan tuyệt thế nhưng thoáng có chút nói lắp. Không thành vấn đề liền đổi kịp. Thượng quan vân đoan lại lần nữa tiêu sái đối hắn phất phất tay. Phượng Lan tuyệt khỏe môi hung hăng chịu vài cái, nếu là làm người biết, hán đường đường Phượng Nguyệt Quốc Vương ra, lại lưu lạc đến đi theo người cướp bóc nông nỗi, không biết sẽ là cái dạng gì phản ứng. Lưu Tiêu dẫn đường trực tiếp đi trương phủ ngân khố, xem ra Lưu Tiêu trước đó đã điều tra rõ ràng. Lưu Tiêu là dùng độc cao thủ, tay chỉ là nhẹ nhàng vung lên, những cái đó hộ vệ liền đều đi mộng chu công. Vào tầng hầm ngầm ngân khố, thượng quan vân đoan sửng sốt một cái nho nhỏ trường phủ ngân khô trung thế nhưng có nhiều như vậy bạc một dương một dương gần năm mươi cái mét vông tầng hầm ngầm đều cấp chất đầy hơn nữa mỗi cái cái dương đều là mãn nay chẳng qua là một cái tài chủ thế nhưng sẽ có nhiều như vậy bạc không cần phải nói đây đều là từ dân chúng chỗ đó chiếm đoạt tới dọn đều cho ta dọn quang một chút đều không chuẩn thừa thượng quan vân đoan nổi giận thật là một con ăn thịt người không nhả xương ác lang Hôm nay, nàng khiến cho này ác lang cũng nếm thử bị đoạt tư vị. Tốt nhất là khí đến hộp máu. Đúng vậy. Y cầm cùng lưu tiêu đã nhanh chóng hành động lên, chút nào đều không khách khí. Phượng Lan tuyệt mi rác hơi trọ, khỏe môi mang theo vài phần nhàn nhạt cười khẽ, sán lạn chung có vài phần dung túng. Cứ bóc đều có thể đủ như vậy đúng lý hợp tình, chỉ sợ là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Mà câu kia một chút đều không chuẩn thừa càng là khí phách loại này cuồng vọng khí phách hắn thích hắn phát hiện hắn đối nàng tựa hồ càng ngày càng cảm thấy hứng thú hoặc là đã không chỉ là hứng thú như vậy đơn thuần phượng lan tuyệt khoẻ môi không ngừng dơ lên hắn đột nhiên phát giác nguyên lai like cướp bóc cảm giác cũng không tệ lắm đương nhiên tiền đề là cùng nàng cùng nhau mặc danh chính là muốn dung túng nàng không lý do dung túng hắn dung túng đến có thể làm ra chính hắn đều tưởng tượng không đến sự tình ngay thương hắn Cơ chí, bình tĩnh, trầm ổn, hình bất động với sắc, không ai có thể đủ đoán thấu tâm tư của hắn, sờ thấu hắn tính tình, bởi vì, hắn chưa bao giờ sẽ cho người khác như vậy cơ hội, thân tại hoàng gia, bại lộ chính mình đó là nhất trí mạng nguy hiểm. Nhiều năm như vậy, hắn làm chuyện gì đều là tích thủy bất lậu không chê vào đâu được. Giờ phút này, hắn đột nhiên không nghĩ lại nguy trang, không nghĩ lại như vậy hà khắc chính mình. Đột nhiên cũng tưởng đi theo nàng tùy ý phong túng một lần. Giờ phút này hắn, ở nàng trước mặt, lộ không muốn người biết một mặt, lại cũng là hắn nhất chân thật một mặt. Liền giống như một cái đột nhiên phong túng hài tử, làm việc đã không có lý do, liền cũng không màng đúng mực, chỉ nghĩ muốn cái loại này đã lâu tự do cùng trẻ chén. Cùng nàng cùng nhau, hắn cho phép chính mình phong túng. Mặc danh, chính là tin tưởng nàng, hoặc là từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng khi liền chú định hết thảy cho nên điên cuồng liền điên cuồng đi bồi nàng cùng nhau điên cuồng cũng không tồi phượng lan tuyệt tuy rằng bồi nàng vào được nhưng là nếu thật sự làm hắn đi cướp bóc kia cũng thật sự quá quá hơn nữa hắn cũng không có khả năng lưu nàng một người đơn độc trở cho nên phụ trách dọn bạc chỉ là y cầm cùng lưu tiêu y cầm cùng lưu tiêu đều là người tập võ kia tốc độ tự nhiên không phải giống nhau mau không đến một canh giờ Hai người liền đem ngân khố sở hữu bạc dọn quang, thật sự là một chút đều không có thửa. Y cầm cùng lưu tiêu cuối cùng một chuyến đi ra ngoài, thượng quan vân đoan liền cũng cùng Phượng Lan Tuyệt cùng nhau rút lui. Chỉ là, mới vừa đi lui tới vài bước, một cái hộ vệ thế nhưng tỉnh lại, có thể là vừa mới dược lực không quá đủ, mơ hồ thấy, thấy được thượng quan vân đoan cùng Phượng Lan Tuyệt bóng dáng, lại nhìn đến ngân khố môn là mở ra, đống nhiên cả kinh, đột nhiên la lớn, người đâu? có thích khách. Vừa tiến đến khi Lưu Tiêu liền đem người mê đảo lúc ấy Phượng Lan tuyệt cũng âm thầm kiểm tra qua không có phát hiện khác thường không biết người nọt như thế nào lại đột nhiên tỉnh. Lưu Tiêu mê đảo chỉ là ngân khố bên này hộ vệ, bởi vì này trương phủ hộ vệ thật sự là quá nhiều có thể là trương đại vượng mỗi ngày đoạt nhân ra, cũng sợ bị đoạt cho nên phòng bị cực nghiêm kia hộ vệ một e liền kinh động trong phủ sở hữu hộ vệ phụ cận hộ vệ càng là ảo ảo xông lên đem thượng quan vân đoan cùng phượng lan tuyệt bao quanh vây quanh phượng lan tuyệt cái thứ nhất động tác đó là đem nàng gắt gao hộ ở trong ngực tựa hồ là theo bản năng phản ứng đầu tiên phượng lan tuyệt tựa hồ chính mình cũng không có cảm giác được cái gì nhưng là thượng quan vân đoan lại là hơi hơi ngẩn người như vậy bảo hộ cho người ta một loại cực can tâm cực thoải mái cảm giác hắn rốt cuộc là người phương nào vì sao phải đối nàng chỉ là Ở nàng âm thầm suy tư khi, những cái đó hộ vệ đã cùng nhau công đi lên. Phượng Lan tuyệt lệnh lùng cười, một tay che chở thượng quan vân đoan, lại vẫn liền thành thạo ứng phó những cái đó hộ vệ, trong tay kiếm hoa rơi nước chảy, nhất nhất công hướng những cái đó hộ vệ, lặt bị thương bọn họ, lại không có thương tổn bọn họ tánh mạng. Bắt lấy bọn họ, bắt lấy bọn họ. Trương Đại Vượng cũng bừng tỉnh, nghe nói nhà mình ngân khố bị trộm nhân tinh quang, tức muốn hộp máu hô. Càng nhiều hộ vệ công đi lên, Phượng Lan Tuyệt lại vẫn liền không thấy nửa điểm hoảng loạn. Chỉ là, một cái hộ vệ xem Phượng Lan Tuyệt một lòng che chở Thượng Quan Vân Đoan, liền lặng lẽ từ phía sau tới gần, trong tay kiếm, thẳng tắp hướng về Thượng Quan Vân Đoan lật đi. Thượng Quan Vân Đoan phát hiện khi, kia kiếm đã ly đến bất quá mười mấy mẹ khoảng cách, trong lòng thất kinh, nhưng là lại chưa từng kinh hô ra tiếng, bởi vì nàng không nghĩ làm hắn phân thần. Tìm chết! Chỉ là lại thấy hắn đột nhiên xoay người nhanh chóng đem nàng vùng lạnh như băng chửi thanh âm thẳng tắp nhảy ra tại đây nóng bức ngày mùa hè ngạnh xinh xinh làm người băng kết dám thương nàng giả chết mà thượng quan đám mây chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên còn không có phản ứng lại đây kia muốn đánh lén nàng người đã đầu rơi xuống đất đi đời nhà ma thượng quan vân đoan kinh trệ đều không phải là sợ hãi người nọ chết tướng mà là kinh ngạc hắn kia một thân lạnh băng từ nhìn thấy hắn đến bây giờ Hắn vẫn luôn treo cười, nàng mặc kệ như thế nào nói hắn, hắn tựa hồ đều không bực, tuy rằng biết hắn là cái nguy hiểm nhân vật. Lại không biết hắn là như vậy lạnh léo, quả tuyệt. Hắn rốt cuộc là một cái thế nào người. Cảm giác được nàng kinh trệ, cho rằng nàng là sợ hãi, ôm lấy tay nàng, hơi hơi buộc chặt một chút. Những cái đó hộ vệ một đám cũng đều kinh ngạc đến ngây người, nhìn trên mặt đất kia thi thể chia lịa hộ vệ, cũng không dám lại về phía trước. Bắt lấy bọn họ. Mau cho ta bắt lấy bọn họ. Trương Đại Vượng nhìn mọi người bất động, lại lần nữa lớn tiếng hô. Mà cùng hắn cùng nhau tới mấy cái hạ nhân, lấy tới cây bước, đêm này đêm tối nháy mắt thắp sáng một chút. Không sợ chết, liền đi lên thử xem. Phượng Lan Tuyệt con người lạnh lùng đảo qua, lạnh băng trùng, mang theo vài cổ thị huyết ngoan tuyệt, thanh âm không lớn, nhưng là lại có một loại làm người kinh hãi quyết đoán, kia vương giả cuồng vọng cùng bá đạo càng là làm mọi người kinh trệ. Mọi người đều sôi nổi kinh sợ, thượng quan vân đoan hoàn toàn chấn động, hai tròng mắt khẽ nâng, nhìn phía hắn mặt. Chỉ là vừa mới kia mấy cái rơi cây đuốc, đều là một ít gia đình bị phượng lan tuyệt kia lạnh lùng ánh mắt đảo qua, đều dọa rời khỏi hảo xa. Có mấy cái cây đuốc còn trực tiếp rơi xuống đất, dập tắt. Cho nên giờ phút này tuy rằng có chút ánh sáng, nhưng là thực ám, hoàng hốt chung vẫn liền thấy không rõ hắn mặt. Mà Phượng Lan tuyệt tựa hồ cảm giác được nàng nhìn chăm chú, ôm lấy nàng eo thoáng căng thẳng. Đương nhiên, hắn cùng nàng chi gian khẽ nhúc ních, chẳng qua là trong nháy mắt sự tình, không có người chú ý tới, mà bởi vì, những cái đó châm lửa đem người đều lui xa, chất tới ánh sáng, lại đột nhiên xa, những cái đó hộ vệ liền càng thêm kinh sợ. Chết, ai không sợ. Lúc này, ai cũng không muốn về phía trước chịu chết. Những cái đó hộ vệ không chỉ có không có người dám lại về phía trước, còn sôi nổi sợ hai lui về phía sau. Thượng nha, thượng nha, đều cho ta thượng. Trương Đại Vượng đứng ở mặt sau hô to, thậm chí còn hung hăng đạp một chân vừa vặn thối lui đến hắn bên người một cái hộ vệ một chân, Kia hộ vệ nhất thời chưa chuẩn bị, thế nhưng bị hắn gạt ngã trên mặt đất. Những cái đó hộ vệ không dám lại lui về phía sau, chỉ là, cảm giác được Phượng Lan Tuyệt kia một thân hàn khí. Một cái đều dọa phát run, tia còn dám về phía trước nha. Bắt lấy hắn, bắt lấy bọn họ, ta thật mạnh có Trương Đại Vượng lại lần nữa cấp hô to. Nhà hắn ngân khố chính là bị bọn họ cướp sạch, đang có bắt lấy bọn họ mới có khả năng tìm về những cái đó bạc, cho nên Trương Đại Vượng đương nhiên sốt ruột. Chỉ là thưởng tự còn không có nói chuyện ra, Phượng Lan Tuyệt kiếm nhanh chóng vung lên, bọn họ phía trên một mảnh lá cây liền đột nhiên đối diện Trương Đại Vượng mặt bay đi thế nhưng trực tiếp lạt vào đầu lưới của hàn thượng trương đại vượng nháy mắt vôi thành điều khác chân một loan liền thẳng tắp quỳ gối trên mặt đất một trương miệng đại đại dương thế nhưng liền đau hô đều quên mất trung quanh hộ vệ có chút nhát gan liền cũng sôi nổi quỳ gối trên mặt đất phượng lan tuyệt ôm lấy nàng không vội không chậm hướng ra phía ngoài đi đến mà những người đó từng bước từng bước tự thủy thẳng trung đều không có còn dám động quá bao gồm kia cường đoạt bá cánh ác bá trương đại vượng Có một loại người, hắn chỉ là một ánh mắt, một câu, liền đủ để cho người trong lòng run sợ, Phượng Lan tuyệt tuyệt đối là cái loại này người. Tự cho là đủ bình tĩnh thượng quan vân đoan lần này cũng là hoàn toàn kinh trệ. Đợi không được bọn họ, lại lộn trở lại tới y cầm cùng lưu tiêu càng là kinh trận mắt há hốc mồm. Vừa mới đa tạ công tử ân cứu mạng, ân cứu mạng, người tới tất báo, hôm nay như vậy đừng qua đi, ta ra vương phủ, thượng quan vân đoan nhìn đến canh giờ không còn sớm. Nếu là lại không trở về vương phủ, chỉ sợ sẽ có phiền toái, trong vương phủ còn không biết có bao nhiêu đôi mắt đang âm thầm nhìn chằm chằm nàng đâu. Tiểu Hồ Nhi, ngươi vừa mới lợi dụng xong ta, liền đem ta một chân đá văng, này cũng quá vô tình đi. Chỉ là, Phượng Lan tuyệt lại hai tròng mắt trợn lên, hơi mang ủy khuất lên án. Vừa mới lạnh lẽo cùng tuyệt nước sớm đã biến mất, khóe môi lại lần nữa treo lên cười khẽ. Hắn chính là thật vất vả mới tìm được nàng. Sao có thể liền dễ dàng như vậy làm nàng rời đi? Đêm vô ngân lục soát lâu như vậy, đều chưa từng tìm được nàng, mà ngay cả ẩn suốt động cũng tìm không thấy nàng, còn muốn ở nàng hành động khi ôm cây lợi thỏ, mới có thể nhìn thấy nàng. Hắn hôm nay nếu là thả chạy nàng, chỉ sợ rất khó lại tìm được nàng. Cho nên, phi thường thời kỳ, chỉ có thể dùng điểm phi thường thủ đoạn. Không thể trách hắn phúc hắc, chỉ đổ thừa nàng quá khó tìm. Vừa mới còn một thân lạnh lẽo, Giờ phút này lại là giả bộ ủy khuất bộ dáng thượng quan vân đoan hoàn toàn ngạc nhiên, người nam nhân này biến sắc mặt cũng quá nhanh đi. Hơn nữa hắn nói cái này kêu nói cái gì. Cái gì gọi là nàng mới vừa lợi dụng xong rồi hắn, liền một chân đem hắn đạp. Lời này như thế nào nghe, như thế nào biệt hữu, rõ ràng là chính hắn ngạnh muốn đi theo. Lời nói sao lại có thể nói bậy đâu. Hắn, hắn ý tứ này, không phải là muốn ăn vạ nàng đi nàng chính là có thê thất người phi phi này đều cái gì cùng cái dạng gì nàng chính là muốn vội vã chạy về vương phủ tuy rằng đêm vô ngân không ở vương phủ nhưng là trong vương phủ kia ẩn trong bóng đêm đôi mắt chính là so đêm vô ngân càng khủng bố thượng quan vân đoan giờ phút này có thể kết luận người này chính là hướng nàng tới cùng bạc gì đó không nửa mao quan hệ chỉ là thật sự đoán không ra hắn ra sao mục đích nhưng là Vừa mới hắn thật là cứu nàng, nhớ tới hắn vừa mới kia theo bản năng bảo hộ, nàng con ngươi hơi hơi lóe một chút. Nhưng là, nàng hiện tại thật sự trì hoa không, hơn nữa, hắn ân cứu mạng, nàng có cơ hội khẳng định xe báo. Chỉ là, không rõ, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. kia công tử ý tứ đâu. Thượng quan vân đoan hơi mang thử nhìn phía hắn, kỳ thật, nàng thật sự rất tò mò, hắn làm như vậy ra sao mục đích. Ta nhưng thật ra không ngại ngươi lấy thân báo đáp. Phượng Lan tuyệt đột nhiên tới gần nàng bên thai, nhẹ giọng nói nhỏ, trong thanh âm tựa hồ vẫn liền mang theo vài phần ý cười, tựa hồ có vài phần nửa thật nửa giả vui đùa nhưng là hắn trong con ngươi lại nhìn không ra nửa điểm vui đùa ý tứ. Ta đây vẫn là trực tiếp dùng đá đi. Thượng quan vân đoan vi lăng, khoe môi nhịn không được hung hăng chịu một chút, còn lấy thân báo đáp. Nếu là cứu nàng một mạng, nàng liền lấy thân báo đáp. Tiêu nàng đối chính mình cảm tình cũng quá không phụ trách nhiệm, đương nhiên, nàng nghe được, hắn vừa mới trong thanh âm cười khẽ, biết, hắn chẳng qua là nói giỡn. Sau đó nàng đối với hắn phất phất tay, nhưng thật ra cực có lễ phép mà bổ sung một câu, đi thong thả nhà, không tiễn. Y dì cầm âm thầm nuốt nước miếng một cái, một đôi con ngươi cực lực trợn lên, trận mắt há hốc mồm nhìn nhà mình chủ tử. Liên tính chủ tử muốn đổi người, cũng không cần như vậy trực tiếp đi, nói như thế nào nhân gia vị công tử này vừa mới chính là cứu chủ tử nha đương nhiên y cầm không có nghe được hắn vừa mới câu kia lấy thân báo đáp phượng lan tuyệt thạch hóa gặp qua tuyệt tình chưa thấy qua giống nàng như vậy tuyệt tình hơn nữa vẫn là như vậy đương nhiên đúng lý hợp tình tuyệt tình hắn phượng lan tuyệt nếu không có tận mắt nhìn thấy chính hai sở nghe tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn thế nhưng sẽ đã chịu loại này đãi ngộ chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng Hắn Phượng Lan Tuyệt lần đầu tiên thổ lộ, thế nhưng sẽ là thảm như vậy bại kết cục. Là mị lực của hắn hạ thấp sao? Cuối cùng đến ra kết luận, hảo đi, nữ nhân này, không giống bình thường người. Phượng Lan Tuyệt khẽ môi lại lần nữa chậm rãi gợi lên, một đôi con ngươi hiện lên vài phần khác thường cười khẽ, đột nhiên tới gần thượng quan vân quả nhiên bên thai nói nhỏ nói, tiểu hồ nhi, nếu không. Hắn kia nói nhỏ nói, làm thượng quan vân quả nhiên thân mình hoàn toàn thanh hóa. Nháy mắt thành điều khác.